Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tác giả, manh linh ngàn diệp Văn án Sớm chết phát hiện chính mình là ngọt văn nữ chủ đường tỷ đối chiếu tổ sau Bạch lộ châu càng hậm hực Lúc trước đường tỷ chịu người nhà coi khinh Bị bắt xuống nông thôn Nàng bị cả nhà sùng ái Tiến vào đoàn văn công Ngay sau đó đường tỷ bị từ hôn Nàng cùng thành phố vang dội người đính hôn Khai cục nàng giống ngọt văn nữ chủ Nguyên nhân chính là như thế, Đường tỷ hấp thụ nàng khí vận, là có thể gia tăng vượng phu giá trị. Nàng bị Đoàn Văn công khai trừ, Đường tỷ gả cho tương lai đại lão. Nàng làm không có trượng phu nghiên cứu khoa học tiền đồ, Đường tỷ trượng phu thành lập thương nghiệp đế quốc. Nàng say rượu thất vọng độ nhật, trong nhà gà bay chó sủa, Đường tỷ bị đại lão sủng thành toàn thế giới nhất hâm mộ nữ nhân, nhật tử đường mật ngọt nào. Cưới vợ cưới chân không cưới lộ, thiên hạ nổi tiếng, Bạch Lộ Châu trở thành Bạch chân Châu kinh điển đối chiếu tổ. Sinh thời bị dâm thành như vậy còn chưa đủ, nàng sau khi chết, Đường tỷ cảm thấy hợp táng có tổn hại tự thân khí vận, ngạnh sinh sinh đem nàng cùng tuân tình trượng phu phân táng. Trọng sinh sau Lộ Châu, đi con mẹ nó đối chiếu tổ. Đem lão nương đại đao lấy tới. Chương 1. Bạch Lộ Châu khôi phục ý thức khi, đang nằm ở xuất giá trước phòng. Góc tường song song phóng mới tinh được khảm toàn thân kính khắc hoa sáu mở cửa tủ quần áo, kính mặt tuyên khắc trúc diệp, là 70 niên đại trung hậu kỳ vừa xuất hiện lưu hành một thời đa dạng. Lúc trước cùng Hạ Kỳ Thâm mới vừa đính xong thân, ba mẹ Hoa 1200 khối làm ra của hồi môn. Còn nhớ rõ vì này hương gỗ nam ngăn tủ, đại bá một nhà lăn lộn nàng ba nửa tháng không được sống yên ổn. Nghĩ đến Hạ Kỳ Thâm, trước mắt nháy mắt hiện lên hắn đuổi theo từ mái nhà nhảy xuống, chiều nàng nỗ lực giơ tay, hai mắt sung huyết bộ dáng không khỏi ngực khó chịu. Lăn lộn nửa đời người, liên lụy trượng phu tiền đồ, nữ nhi 15 tuổi mang theo hận ý rời nhà trốn đi, quanh năm suốt tháng đuổi xe lửa, rơi vào một thân là bệnh. Cuối cùng còn phải trọng độ bệnh trầm cảm, hoài nhi tử nhảy lầu. Nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, bạch lộ châu cơ cơ thần, xác định chính mình thật sự trọng sinh. Bọc tái hoa chăn đông thật cẩn thận ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Tơ hồng cột lấy bánh quai treo biển, dài quá một đôi hạnh nhân mắt cô nương đẩy cửa tiến vào, lộ ra gương mặt tươi cười, lộ châu, ngươi tỉnh đâu? Ta còn riêng phóng nhẹ bước chân. Nguyên tưởng rằng đời trước là chính mình vận khí không tốt, làm chuyện gì đều xui xẻo ngẫu nhiên cảm xúc mất khống chế khi thậm chí hoán quá trượng phu hoán quá cha mẹ. Sau khi chết mới biết được đầu sỏ gây tội thế nhưng là trước mắt đường tỷ Bạch Trân Châu. Thế giới này là một quyền ngọc văn, tên là Nung Triều Vượng Phu Ngọc Thê, nữ chủ chính là Bạch Trân Châu, chính mình còn lại là nàng đối chiếu tổ. Bạch Trân Châu là đại bá tam nữ nhi, hai người là đồng niên đồng nguyệt sinh, tên đều khởi tương đồng. Bất đồng chính là, đại bá gia hài tử nhiều thả trọng nam kinh nữ, đọc song sơ trung khảo vài lần chiêu công khảo thí cũng chưa thi đậu trước mắt ở đường phố Hồ Quế Diêm Hộ, mà nàng là con gái một, từ nhỏ thành tích ưu tú, cao trung đã bị tuyển nhập đoàn văn công, bị cha mẹ phùng ở lòng bàn tay đau. Bạch Trân Châu 20 tuổi thức tỉnh ký ức, thân mang vượng phu vận hệ thống, này hệ thống yêu cầu hấp thu trên người nàng trời sinh khí vận giá trị mới có thể đủ thay đổi thành vượng phu vận, phương thức là hãm hại nàng suy sẹo. Nàng càng suy sẹo, Bạch Trân Châu liền càng vượng phu, đời trước đó là như thế. Một câu truyền lưu cả nước kinh điển danh ngôn, cưới vợ cưới chân không cấy lộ đủ để nhìn ra hai người nhân sinh. Ta thuận đường từ lưu sư phó ra đem người dược lấy tới. Bạch chân châu nhấc tay mà giấy gói thuốc, đi vào tới gác ở trên bàn làm việc, ngó đến góc tường liền bài tủ quần áo, ánh mắt đổi đổi, rồi sau đó rũ xuống mí mắt, che khuất tâm tư. Đồng dạng là nha đầu, nhị thúc nhị thẩm lại đem lộ châu đương cái bảo bối dường như gạo bạch diện bánh bao thịt, ngay cả sữa mạch nha sữa bò đều có thể lâu lâu uống. Này phiến đường phố không có nhà ai nha đầu có thể giống nàng giống nhau sung sướng. 1200 khối tủ quần áo, đôi mắt chớp đều không nháy mắt liền mua. Rốt cuộc là thân quê nữ, bất công tiên đến không biên. Nay tiên nếu là cho các nàng ra, như thế nào cũng có thể làm nàng phân cái 300 khối mang đi xuống nông thôn. Nhị thẩm đi làm nội, chờ trạng vạng ta liền giúp ngươi ngao dược, đừng tiêu khí ngại khổ, sớm uống xong, chân mới có thể sớm một chút hảo. Vất vả, tam tỷ, hiện tại liền đi ngao đi. Bạch chân châu một nghẹn, dư lại nói đổ ở cổ họng, vốn đang tính toán tiếp theo nói. Mùa đông ngao dược vất vả, về sau xuống nông thôn liền không cơ hội, đường muội có tiền, khẳng định muốn móc ra tới một chút. Làm sao vậy? Lộ châu nghi hoặc xem qua đi, hiện tại thái dương chính ấm áp, ngao dược vừa lúc, buổi tối không thái dương, độ ấm hạ thấp khẳng định thực lãnh, tam tỷ, ta cũng là vì người suy nghĩ. Bạch chân châu kéo kéo khỏe miệng, ngươi nằm trên giường không biết, hôm nay không thái dương, bên ngoài gió to ồ ồ. Kêu càng tốt, trung dược hương bị đại, ta nghe thấy khó chịu. Ngươi đi viện ngoại Đông Nam giác đón Tây Bắc phong ngao, bằng không không chờ ngươi ngao hảo, ta sớm bị huân đến buồn ôn, lãng phí ngươi một phen tâm ý. Bạch lộ châu vỗ nhẹ ngực, tiếp tục mỉm cười nói: Tam tỷ, ta biết ngươi đối ta tốt nhất, chờ hạ ta ba mẹ tan tầm nhìn đến ngươi vất vả như vậy, khẳng định muốn khen ngươi. Bạch chân châu nhẹ khí, nay mùa đông còn không có quá xong, thổi Tây Bắc phong cho nàng ngao dược, mặt cũng thật đại. Nhưng nghĩ đến nhị thúc nhị thẩm tan tầm trở về có thể nhìn đến nàng nhiều vất vả, lại nhớ thương nàng muốn xuống nông thôn. Tất nhiên đến có không ít tỏ vẻ, ngạnh sinh sinh đem khí cấp nuốt xuống đi, xanh lên chung gói thuốc, nhịn không được nửa chào nửa phúng. Toàn Hương Dương huyện tìm không ra so ngươi càng tiểu khí nha đầu. Tính tình tiêu khí, lớn lên càng tiểu khí. Khuôn mặt so trong viện đầu mùa xuân đào hoa còn muốn kiểu diễm vài phần, trên người làn da là điện ảnh minh tinh đều so ra kém tuyết trắng, giống như là liên xô điện ảnh trong ngoại quốc nữ nhân cái loại này bạch, rồi lại so ngoại quốc nữ nhân nộn, nộn còn lộ ra phú nhợt. Đây đều là từ nhỏ uống sữa bỏ kiểu dưỡng ra tới, nếu là chính mình sớm thức tỉnh ký ức, như vậy làn ra liền thuộc về nàng, sớm bị tuyển nhập đoàn văn công, cùng thành phố vang dội nhân gia đính hôn, bị toàn đường phố bọn nha đầu hâm mộ khẳng định cũng là nàng. Bạch Trân Châu trong lòng lại nhịn không được phát lên này loại ý tưởng, ngược lại nghĩ đến hai người về sau hoàn cảnh, lòng tràn đầy ghen ghét liền tan không ít. Chính mình về sau chính là bị sở hữu nữ nhân hâm mộ thương nghiệp đế quốc phu nhân. Đến lúc đó làm trưởng phu mời đến toàn thế giới nhất ghê gớm làn da chuyên gia, chuyên môn vì nàng từ mặt tới tay lại đến toàn thân làn da, định chế độc nhất vô nhị mỹ phẩm dưỡng da. Bạch Lộ Châu không đau không ngứa cười cười, đầu tiên là bưng lên pha lê ly uống lên nước miếng, lại khom lưng từ tủ đầu giường lấy ra thùng sắt bánh quy cùng sữa bột, nhéo lên một dúm làm sữa bột hướng trong miệng phóng. mãi vị mười phần, là trí nhớ thuần túy nhất hương vị, lại cắn một ngụm bánh quy, uống một ngụm thủy, đáy lòng sinh ra đã lâu hạnh phúc cảm. Lộc ộc. Bên cạnh vang lên nuốt nước miếng thanh âm, đảo mắt nhìn đến thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm sữa bột bánh quy đường tỉ, thúc giục nói, mau đi à, sớm uống ta chân mới có thể sớm một chút hảo. Bạch chân châu lao lực đem ánh mắt thu hồi tới, tuy rằng đường muội hôm nay không tiếp tra, không giống trước kia từ trong túi đào đồ vật cho nàng, nhưng mỗi câu nói đều nói đến nàng tâm khảm. Không sai, sớm ngao thật sớm uống xong, sớm xui xẻo. Phòng lâm vào an tĩnh. Tủ quần áo bàn trang điểm, toái hoa vải bông khăn trải giường mềm soup bông bị, tủ đầu giường thời thời khắc khắc phóng sữa mạch nha sữa bột thùng sắt bánh quy, bánh hạch đào kẹo sữa. Nơi nhìn đến, nơi trốn đều là cha mẹ ái. Góp chân truyền đến liên lụy đau đớn, bạch chân châu hít hít cái mũi, trần chờ mở ra tủ đầu giường ngăn kéo, quả nhiên nhìn đến một vại lưu thông máu thuốc giảm đau cao. Đây là trong đoàn cố định nữ chính đưa dược, đời trước không dám dùng. Vạn ra ấm thuốc cái, gây mũi nồng đậm thuốc mỡ vị nháy mắt tràn đầy chỉnh gian phòng ngủ, đào ra một khối mạt đến sau lưng mắt cá mắt Lòng bàn tay sinh nhiệt, thuốc mỡ chậm rãi hòa tan. Trời liên lụy cảm chuyển biến tốt đẹp sau, xúc lên chăn xuống giường, đi đến tủ quần áo toàn thân kinh phía trước. Khuôn mặt không tiểu tụy, eo bụng không mập mạp, ăn mặc áo ngủ cũng có thể nhìn ra bình thản dáng người, tiểu nộn đến có thể véo ra thủy khuôn mặt, 10 ngón lòng bàn tay no đủ phiếm màu hồng phấn, đúng là nữ nhân nhất thanh xuân thời điểm. Sinh nữ nhi ở cứ cũng chưa ra liền chạy đến thâm thị làm buôn bán, người tuy bạc gầy, nhưng mà mang thai căng đại bụng, hậu sản hình thành thịt thừa pha bơi lại không tiêu trừ quá. Thay màu trắng len sợi yiye, phủ thêm màu nâu nhạt tháo khoác, đem tóc xơ đến nu thuận, không, co chói bím tóc, lại từ bàn trang điểm trong ngăn kéo lấy ra màu nâu nhạt phát cô mang lên, gấp không chờ nổi muốn đi bên ngoài nhìn xem. Trong nhà là 3 phòng một sảnh một bếp một vệ, ngoài ra còn thêm cái tiểu viện tử. Phòng khách bãi trưởng quầy tứ phương bàn, cái ghế ấn cao thấp chỉnh tự lập, thu thập đến sạch sẽ. Trong viện loại một cây cây đào, cây đào hướng đông bỏ qua một bên thô thô cảnh cây là thiên nhiên áp trấn côn. Mỗi năm mùa xuân ba tháng, đào hoa nở rộ, gió thổi qua, đào hương mãn viện, làm nàng cam tâm tình nguyện đái ở bên ngoài chịu đông lạnh luyện công. Khu khu cụ, bạch chân châu một tay lấy cặp gấp than khẻ than tổ hồng, một tay lấy quạt hương bổ quạt gió. Mới vừa đem lò than phát hảo, bị khói đặc sặc đến nước mắt nước mũi rằng rùa, chỉ chớp mắt nhìn đến cửa quang màu đen tiểu bao ra, trang điểm thời thượng đường muội, cùng họa báo thượng đi xuống tới bìa mặt nữ lang giống nhau, tức khắc liền càng tới khí ngần ấy năm luôn là như vậy, nàng mỗi ngày hồ que diêm hộp mệt đến cánh tay đau nhức mông đau, một ngày xuống dưới hồ mấy trăm cái, một tháng tránh không đến mấy đồng tiền. Nếu không phải nhị thuốc nhị thẩm trợ cấp, quanh năm suốt tháng đều làm không dậy nổi một kiện quần áo mới, mà Lộ Châu thân là vũ đạo diễn viên, một tháng có thể bắt được 35 đồng tiền, ngày thường đi ra ngoài diễn xuất còn có trợ cấp, không rửa cha mẹ tiền lương, là có thể qua đến thoải mái dễ chịu, tưởng mua cái gì mua cái gì. Thật là đồng nhân bất đồng mệnh. lộ châu. Ngươi không nằm, lên làm cái gì, ngươi kia chân có thể đi sao? Đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Bạch lộ châu xách lên áo lông cổ áo che lại miệng mũi, lược quá lò than, hướng về bên ngoài đường phố đi đến. Làm ra vẻ đã chết. Không ai so ngươi càng tiểu quý. Xem người đi rồi, bạch chân châu tức giận bất bình quạt quạt hương bù thấp giọng xem thường thoá mạng, tiếng mắng lại mang theo vài tia hâm mộ. Xám xịt đường phố, không có tiểu thương người bán rong, chỉ có quốc doanh hồng tên cửa hiệu cửa hàng. Trên tường phấn chấn nhân tâm khẩu hiệu tăng thêm sắt thái, ba lượng chiếc xe đạp phe phẩy lục lạc xuyên qua mà qua, công nhân trên mặt mang theo kiêu ngạo tự đắc chi sắc. "Gì? Lộ Châu." Nên diện đi tới khô gầy hai cái nữ hải, vóc dáng cao là so nàng còn muốn đại một tuổi Vương Chiêu Đệ, vóc dáng thấp là Vương Lai Đệ, liền ở tại cách vách công nhân viên trước đại viện. Mẫu thân cùng nàng mẹ giống nhau đều ở quốc doanh xưởng gia cụ đi làm, nhân chức vị bất đồng, nơi cũng bất đồng. Tuổi kém không lớn, khi còn nhỏ thường xuyên ở bên nhau chơi. Bạch lộ châu cười hỏi, chiêu đệ, ngươi làm gì đi? Ta đi xưởng dệt đại viện đưa bạch diện cho ta đại bá ra. Vương chiêu đệ đề sách theo rổ, hơi hơi nghiêng cho nàng xem, một túi bạch diện đặt ở bên trong, bên cạnh còn bãi một dao thịt. Lộ châu, ngươi này áo khoác thật là đẹp mắt, xuyên trên người của ngươi liền càng đẹp mắt. Nhìn đối phương trên người tay áo đoạn một đoạn áo đông, bạch lộ châu trong lòng hơi hơi thở dài, có lẽ là sắc mặt tiết lộ cái gì. Vương chiêu đệ phát hiện, tươi cười đạm đi, lộ châu. Ngươi có một cái hảo ba ba, ta là không trông cậy vào, hiện tại liền chờ gả chồng. Phần 2 Bạch lộ châu nhật nhạt cười gật đầu, chưa nói khác lời nói, gặp thoáng qua. Nàng cùng vương chiêu đệ ra thế có điểm giống, bậc cha chú huynh đệ hai cái, phụ thân đều là đệ đệ, lại cũng chưa sinh nhi tử. Còn có một cái điểm giống nhau, đại bá một nhà có hai cái nhi tử, các nàng phụ thân thời thời khắc khắc bị giáo hấn, sinh không ra nhi tử liền phải đối cháu trai hảo, ăn ngon dùng tốt đều phải đưa cho cháu trai. Già rồi mới có người dưỡng lao tống chung Bất đồng chính là Vương chiêu đệ phụ thân bị tẩy náo thành công Hai cái nữ nhi từ nhỏ đã bị đói đến khô gầy Gạo và mì tiền giấy đều đưa đến cháu trai ra Sau khi lớn lên đại nữ nhi sưởng dệt công tắc Cũng bị này bức cho đổi cấp cháu trai Không lâu trước đây còn thu kết xù lễ hỏi Đem chiêu đệ gả cho người góa vợ đồ tể Tiền lưu chữ cấp nhị cháu trai cưới vợ Cùng loại loại này hành vi Đại bá ám chỉ nhiều năm Nàng ba khịt mũi coi thường Xem ở nơi án lại Dương ở bên kia phân thượng thường xuyên trợ cấp. Một khi liên quan đến đến nàng lích lợi, lập tức trở mặt không biết người, hơn nữa kiên trì cho rằng, mặc kệ là sự nghiệp vẫn là dưỡng lao, nữ nhi nhất định sẽ không thua cấp nhi tử. Dừng lại bước chân, nhìn phía trước ăn mặc màu xanh lục quân trang, trên vai khoác lam bố, ngày mùa đông cái chán che kín mồ hôi mỏng, cắn chặt răng căn đang ở từng chuyến giữa hàng trung niên nam nhân, lộ châu lại lần nữa hốc mắt ưa tát. Tốt như vậy phụ thân, lại hại hắn bị cuộc sống càng không có làm đến vì hắn dưỡng lao tống chung Chương 2. Ta liền nói ai có thể đem áo khoác xuyên đẹp như vậy, nguyên lai là Lộ Châu a. An mặc màu trắng hải quân trang nữ nhân giữ chặt nàng cánh tay, không chờ trả lời, lại dương giọng nói, "Lão Bạch, ngươi khuê nữ tới rồi." Thanh âm vừa ra hạ, xe tải hàng hóa mặt sau đứng lên ba bốn ăn mặc lục quân trang tiểu tử, sắc mặt hương phấn ruôi trưởng cổ hướng bên ngoài nhìn. Phụ thân buông hàng hóa, vội vội vàng vàng chạy ra, nhìn đến nàng sau tươi cười càng thêm sáng lạ, "Ngươi không ở nhà nằm?" chạy này tới làm gì ba Lộ châu đón nhận trước duỗi tay ở phụ thân vai sau nhẹ phẩy không trung dơ lên nhỏ vụn cho bụi không phất hai hạ, bạch Việt Minh liền rời đi bả vai không cần phủi, hóa còn không có ta xong, đừng ô vế ngươi quần áo khuê nữ chính là chi kỷ nữ nhân nhịn không được cười nói nhìn một cái chúng ta này đó đại tiểu hòa tử lộ châu gần nhất mỗi người cũng chưa tâm tư hảo hảo làm việc bạch Việt Minh xoay người sau này xem nguyên bản vùi đầu làm việc người tất cả đều ngừng lại Chu trưởng ga, ta lập tức khiến cho nàng trở về. Đừng, ta không phải ý tứ này. Chu triển hồng hướng tới xe tải phất phất tay, nhìn các ngươi không tiền đổ dạng, lại không ra sức làm việc chậm trễ thời gian, về sau liền không thấy được lộ châu hướng chạm tới. Một câu kéo về đám tiểu tử chạy thiên tâm tư, sôi nổi vùi đầu tiếp tục làm việc. Lộ châu khó được tới, khẳng định là có việc. Lão bạch, ngươi một cái phó trưởng ga, này sống vốn dĩ liền không cần ngươi làm, mang khuê nữ đến bên trong ngồi đi. Cảm ơn chu trưởng ga. Trước kia không phải không có tới quá chạm, Chu Triển Hồng thái độ cũng không phải là như vậy, chủ yếu là thúc đẩy nàng việc hôn nhân bà mối chi nhất, bởi vậy đính hôn sau đối đại phụ thân càng ngày càng thân thiết. Tới rồi văn phòng, phụ thân không hỏi trước chuyện gì, ngược lại hỏi trước khởi thân thể của nàng, chân thế nào? Chầm rãi đi đường không đáng ngại, muốn khiêu vũ còn phải quá đoạn thời gian. Trước đó không lâu ở diễn xuất chung kéo thương gân nhọ chân, trong đoàn làm nàng ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Bạch Việt Minh vẻ mặt hiểu rõ tri sắc. Dơ tay hướng lên trên y trong túi đảo, có phải hay không lại tưởng mua cái gì đồ trang điểm. Bạch Lộ Châu ấn xuống phụ thân tay, ba, ta có tiền, hôm nay thỉnh ngươi cùng ta mẹ đi tiệm cơm quốc doanh ăn thịt dê miên canh. Tiệm cơm quốc doanh. Bạch Việt Minh thuận miệng đáp lời, tâm tư đều đặt ở trong tay tiền giấy thượng, từng trương phiên, rốt cuộc tìm được tảng tốt tiền giấy, cao hứng mà nhất môi, đưa cho nữ nhi, cấp, ngươi thích nhất phương phương bài son môi phiếu, ta lấy phiếu thịt cùng ngươi tề a di đổi. Bạch Lộ Châu nhìn xuống chóc môi phiếm đi lên ghen tông, tiếp nhận son môi phiếu, nhẹ nhàng cười nói, Bà, hôm nay đi tiệm cơm nhiều cho ngươi điểm một đạo ngươi thích ăn tương dò Hành, ta khuê nữ có tiền. Bạch Việt Minh nghe được càng vui vẻ, lấy rất trên vai lang bố, phủi phủi toàn thân, lần này hóa ta không sai biệt lắm, chúng ta đi trước mẹ ngươi kia, thịt dê miến canh hiếm lạ thật sự, đến sớm đi xếp hàng. Mẫu thân Cát tuệ là quốc doanh xưởng ra cụ tiêu thụ cửa hàng bán lẻ chủ nhiệm. Tủ lạnh TV máy giặt còn không có bắt đầu phổ cập, gia cụ là lập tức kết hôn nhất có mặt đại kiện, mỗi ngày trước tiên tới quan vọng người không ít, liền chờ tích cóp hảo tiền lại đây hạ đơn. Hình thức kém không lớn ngăn tủ dựa mặt trái tường bãi, viết chữ bàn, giá sách, bàn trang điểm, bằng da đơn người sofa, sơn tốt một chất bàn trà, bên phải tường bãi từng trưng giường, nhất thấy được vị trí trên giường còn phô màu đỏ rực mâu đơn in hoa khăn trải giường, hai cái gối đầu cũng phô nhất lưu hành một thời áo gối, tóc cắt thành một đao tề. Thân xuyên màu đỏ tiêu áo đông, lông mày tu bổ tinh xảo, đôi mắt có vài đạo nếp nhăn nơi khóe mắt tăng thêm 5 tháng mị lực nữ nhân, chính đem xếp thành đầu hủ khối chăn đặt ở rừng đôi. Kích thích tiêu phí tiêu thụ hình thức, lúc này đã bị nàng mẹ nắm giữ. Mẹ! Các thường tuệ nghe được thanh âm quay đầu lại, kinh ngạc nâng mi, ngươi như thế nào ra tới, có phải hay không lại đi chậm trễ ngươi ba đi làm. Mắt nhìn phụ thân trột dạ sau này lui hai bước, lộ trâu sốc sốc khỏe miệng, mới không, ở nhà đợi quá buồn này không phải mùa đông đều mau quá xong rồi, còn không có hưởng qua tiệm cơm quốc doanh canh thịt dê, tưởng thỉnh ngươi cùng ta ba đi ăn thử xem. Đi cái gì tiệm cơm, tiền nhiều thiêu đến hoảng, không đi. Các thường tuệ không chút nào tâm động, túi đầu xem xét nữ nhi chân, ta mới vừa nhìn đến lưu sư phó tử cửa đi qua, chờ hạ lại đi nhà hắn nhìn xem ngươi chân. Bạch Việt Minh nhỏ giọng nói, ngươi thật là, hài tử khó được chịu tiêu tiền, ngươi như thế nào còn cự tuyệt, quá mấy ngày nàng tiền lương tiêu hết Ngươi lại muốn ăn nhưng ăn không được. Cát Thường Tuệ đôi mắt chừng lộ châu vội nói, mẹ nói được tính, liền đi trước Lưu Sư phó ra. Không nghĩ tới Lưu Sư phó cư nhiên trước tiên đã trở lại, vừa lúc đỡ phải nàng lại phí tâm tư cùng Bạch Trân Châu lá mặt lá trái. Lấy dược yêu cầu phương thuốc, Lão Trung Y lìa ra tất nhiên lưu lại một ít chứng cứ, hôm nay liền có thể trực tiếp trước bóc Bạch Trân Châu một tầng mặt nạ. Bạch Việt Minh tạm đi vải cái miệng, không cam lòng nói thầm, tương gió bay. Chủ nhiệm, hôm trước tới xem trọng sofa kia ra hôm nay tới tiền trả Mặt sau chuyển đến người bán hàng tiếng la các thường Tuệ chỉ chỉ ngoài cửa người trước bồi người ba đi trước phố lý cái đầu ta tan tầm qua đi tìm các ngươi Bạch Việt Minh Liêu một phen ngăn trở mi mắt tóc mái mẹ ngươi chính là không hiểu gặp thời bao ngày hôm qua còn nói ta tóc lại lưu lại đi chính là lao điện ảnh nông nô cường ba ta rõ ràng là chiếu thanh niên lỗ ban lý tam bối kiểu tóc lưu, nhân ra chính là mới vừa thượng nhân dân điện ảnh bịa mặt các thường Tuệ vòng trở về vừa lúc nghe được tức giận nói Cái gì Lý Tam Bối, ngươi chính là chiếu kỳ thâm kiểu tóc lưu, cũng không nhìn nhìn chính mình bao lớn số tuổi, mỗi ngày cùng con rể phân cao thấp, bắt trước bữa chính là nói ngươi. Bậy bạn, nhắc tới hạ kỳ thâm, bạch Việt Minh sẽ không sợ làm, kia tiểu tử không phải lớn lên cao điểm, đôi mắt so với ta lớn một chút, mùi so với ta rất một chút, lại so với ta tuổi trẻ một chút, nếu là bắt trước bữa cũng là hắn đông thi, ta là chính thức tây thi. Các thường tuệ quả thực không mắt thấy, từ khi nữ nhi tìm đối tượng, Trợ phu liền ái cùng con rể các loại phân cao thấp, chạy nhanh bồi người ba đem đầu tóc cạo, hắn nếu không cạo, đêm nay liền không chuẩn tiến ra môn. Lộ Châu buồn cười hai tiếng, lôi kéo không tình nguyện phụ thân đi trước tiệm cắt tóc. Tiệm cắt tóc sư phụ già đã hành nghề hơn 20 năm, ngày thường không thích khách nhân để ý kiến, ở phụ thân vẫn luôn ồn nào hơi chút xén một chút dưới tình huống, trực tiếp đem hắn đẩy thành tóc đầu. Phụ thân nhìn đầy đất để lại một cái mùa đông đầu tóc, tan nát coi lòng không thôi, tức giận đến không chịu cho tiền, cũng không cho nâng cấp chính náo thời điểm, các thường tuệ tan tâm tới, nhìn đến trượng phu bản tất kiểu tóc, vừa lòng thành toán tiền. lái xe hướng lưu sư phó ra đi trên đường, bạch việt minh còn tại không ngừng oán giận, thiên như vậy lãnh, cho ta đẩy thành tóc hối cua, này phong nhắm thẳng trong cổ tuẩn, về sau ra cửa còn phải hệ điều khăn quấn cổ, ta nói liền không nên đưa tiền. bạch lộ châu ngồi xuống ghế sau, khoe miệng ngầm cười, hưởng thụ nghe phụ thân nhỏ giọng oán trách. lưu sư phó là trong huyện nổi danh lão trung y Hề, trước đó không lâu về quê. Lúc này mới vừa trở về, không bao nhiêu người biết, nếu không cửa còn phải xếp hàng. Cát Thường Tuệ đem một lọ rượu trắng phóng trên bàn, "Lưu lão, nhà của chúng ta Lộ Châu này chân ngài lại cấp nhìn một cái, các nàng đoàn ra tân tên vợ kịch, đang chờ cạnh tranh nữ chính, ta này mỗi ngày gấp đến độ cơm đều ăn không vô." Lão gia tử đeo một bộ kính viễn thị, trên người mang theo dược hương vị, đôi tay từ hắc áo bông trong tay háo lấy ra tới, tiếp nhận Bạch Việt Minh đệ thượng yên, nhìn thoáng qua Bạch Lộ Châu chân. "Đứa nhỏ này chính là bệnh cũ." Khiêu vũ người đều như vậy, nhảy đến càng lâu tật xấu càng nhiều, chiếu phương thuốc uống cái mấy ngày chuyển biến tốt đẹp sau lại đến chấm cứu. Bạch lộ châu đột nhiên ra tiếng oán giận, lưu ra ra, kia dược một cổ tham vị, còn không có ngao liền buồn ôn, ngao hảo có phải hay không sẽ càng khổ. Lão ra tử kẹp điên tay một đốn, nhữ mày hỏi, tham vị. Bạch lộ châu gật đầu, chính là nhân sâm hương vị, từ nhỏ ghét nhất nghe kia cay đắng. Lão ra tử vẫn đục hai mắt thoáng thanh tỉnh, thông thả xoay người, hướng trong phòng tây chiều. Đem dược liệu ký lục buồn lấy tới. Ai? Trong phòng chạy ra cái tiểu tử, trong tay phủng một cái thật dày nổ tẹp ụng, bên cạnh lộ ra số trương con hút ấu vàng trăng giấy, đều là khách nhân nhắc tới dược phương thuốc. Lưu sư phó đem yên ấn diệt, đầy đầy mắt kính, khi nào lấy dược. liền hôm nay, ta đường tỷ tới giúp ta lấy. Cha mẹ không do nguyên do, làm sao vậy? Lộ châu nhung mai, ta cũng không biết, lưu ra ra nghe được tham vị giống như cảm thấy không đúng. Có tham vị sát thật không đúng, không n để cho ta tới nhìn xem. lão gia tử mở ra ký lục buồn, lòng ngón tay ở trang giấy thượng lướt qua, cẩn thận tìm kiếm phương thuốc. Không thiên hai trang liền tìm tới rồi. Đột nhiên một phách vỡ, ngẩng đầu đối đồ đệ mắng. Này phương thuốc ta khai chính là đien thất, ngươi như thế nào cấp đổi thành dễ xô đỏ? Tây đậu chiều hoảng sợ, lấy sai dược chính là học y kiêng kỵ nhất trí mạng sự, vội đến ngồi sồn xuống, xuống, nhìn kỹ liếc mắt một cái, hai lời chưa nói, lại chạy về trong phòng. Cát thường tuệ sắc mặt trầm xuống, lưu lão. Sẽ không cấp nhà chúng ta lộ châu dược nghị sai rồi đi Bạch Việt Minh giữ chặt suốt ruột thượng hỏa thê tử Ngươi đừng nội. lưu láo khẳng định sẽ không tính sai Trước nhìn xem sao lại thế này Tây Đậu Triều cầm phương thuốc mồ hôi đầy đầu chạy ra Sư phó, ta không tính sai Này phương thuốc chính là viết dễ số đỏ Không có điện thất Lão ra tử bắt lấy phương thuốc Chỉ xem một cái, liền ném đến một bên Này không phải ta viết tự Ngươi phương thuốc bị người thay đổi Bạch Việt Minh hai vợ chồng cả kinh vội vàng nhìn về phía nữ nhi. Lần trước tới bắt dược uống xong rồi, mấy ngày nay không ra cửa, ta đường tỷ muốn phương thuốc tới hỗ trợ lấy dược. lộ châu sắc mặt vi bạch, một bộ bị dọa đến bộ dáng. Lưu gia gia, điền thất đổi thành dễ xô đỏ sẽ trở nên thế nào? biết không phải đồ đệ lấy sai dược sau, lão gia tử liền yên tâm, mày bung ra, khép lại ký lục buồn. dễ xô đỏ có hoạt huyết hóa ứ hiệu quả, nhưng là tác dụng đặc biệt tiểu. này phương thuốc chủ yếu dược liệu là điền thất, đảo cũng không có gì nguy hại đều là điều dưỡng dược tốt chậm một chút thôi nhưng ngươi không phải vội vàng cạnh tranh nữ chính bạch lộ châu rũ xuống hai tròng mắt đều biết nàng muốn cạnh tranh nữ chính ban đầu bởi vì gân nhượng chân vấn đề thật lâu không khỏi tự nhiên mất đi cạnh tranh nữ chính tư cách vẫn luôn tưởng lưu sư phó dược không được không lại đến quá nơi này mặt sau sửa dùng thuốc tây lại nhân thuốc tây khẩn trương khi thì đoạn rớt, kéo thành mạng tính tổn thương đầu tiên là làm không được dạng thẳng chân nhảy hạc đợi một tí yêu cầu cao độ động tác Chậm rãi liền toái bước xoay tròn làm lâu rồi đều sẽ xuất hiện chùy tâm đến xương đau. Không bao lâu, trong đoàn không thể hiểu được xuất hiện đồn đãi, lúc trước là Bạch Lộ Châu cố ý không nghĩ hảo, tưởng nằm ở nhà lấy không tiền lương. Học vũ đạo người, ai không có cái nữ chính ngộng, như vậy đồn đãi không ai sẽ tin. Nhưng mà vừa lúc gặp đoàn văn công lão đoàn trưởng về hưu, lại đuổi kịp cải cách xóa, đồn đãi biến thành không tiến tới ăn không lý do, liền trang phục hậu cần cũng chưa có thể đi vào đi, trực tiếp bị khai trừ. Nàng không phải không lưu tâm mắt trong đoàn cố định nữ chính đưa đặc hiệu dược chạm vào cũng chưa dám chạm vào còn có những cái đó quan hệ tốt đồng sự đưa tới phương thuốc đồng dạng gác lại một bên nhớ kỹ chi nhân chi diện bất chi tâm rốt cuộc sự tình quan cạnh tranh tân tên vợ kịch nhân vật phòng người chi tâm không thể vô lại không nghĩ rằng nhất nên phòng chính là nàng vẫn luôn thiệt tình đối đại đường tỷ bạch việt minh trong lòng lược xủy phương thuốc nghẹn một bụng khí hướng ra đuổi đem xe đạp kỵ đến bay nhanh cắt thưởng tuệ không hắn kia sức lực nữ nhi kỵ đến hơi chậm một ít Nhưng đồng dạng nghẹt khí, hôm nay phi phát không thể. Bạch Chân Châu ngồi ở viện rác, thường thường hướng đầu hẻm xem một cái, một trận gió lạnh thổi tới, không tự chủ được điên cuồng đánh hát xì. Hôm nay là hoàn toàn bất cứ giá nào, xưởng hoài thổi tây bắc phong cao dược, đông lạnh đến nước muối ràn rủa, chán sinh đau. Móc ra trong lòng ngực tiểu gương, đem tóc xoa càng loạn, lại từ than tổ hong dính điểm than đá hôi hướng trên mặt mạn làm ra càng chật vật hình dáng thê thảm. Chờ Hạ Nhị thúc nhị thẩm tan tầm trở về nhìn đến nàng, Tất nhiên cảm động rơi nước mắt, đương trường là có thể móc ra không ít tiền giấy tới. Chương 3 Phần 3 Lại nói nếu là đêm nay có thể phát suốt cảm bạo, nói không chừng còn sẽ đem nàng lưu tại bên này trụ hạ. Nhà minh phòng tiểu nhân nhiều, đến nay không có một chương thuộc về chính mình dường, nhị thẩm phân đến phòng ở, lại đại lại rộng mở, chuyên môn vì mãi mãi chuẩn bị phòng chính không, đã sớm nghĩ tới tới ở, đáng tiếc nhị thẩm không cho. Trước mắt nàng vì cấp lộ châu ngao dược sinh bệnh, lại không lý do cự tuyệt. Hơn nữa gần nhất Lộ Châu ở nhà tính dưỡng, buổi tối khẳng định sẽ hầm thượng không ít canh thịt đồ bổ, như thế nào đều đến dính điểm quang hưởng thụ. Càng đừng nói ở cùng một chỗ, đòi tiền liền càng phương tiện, nói không chừng còn có thể tìm được tảng tiền địa phương, nhiều lộng điểm tiền, đi ở nông thôn liền ít đi điểm khổ, tương lai trưởng phu là có thể nhiều một chút gây dựng sự nghiệp tiền vốn. Như vậy tính toán trong lòng càng hưng phấn, hướng đầu hẻm xem tần suất thẳng tắp bay lên. Bên hai truyền đến xe đạp thanh âm, quay đầu ngó đến nhị thúc đã trở lại lập tức ra sức quả gió, biểu hiện đến cực kỳ nghiêm túc, thỉnh thoảng ho khan hai hạ, làm bộ bị tội lớn cảm giác quen thuộc. Chờ đến xe đạp dừng lại, bạch chân châu lại nhu nhược ho khan hai hạ, rụt rụt bả vai, lộ ra ngoan ngoãn tươi cười, nhị thúc, ngươi tan tầm, lộ châu kiều khí. Nghe thấy trung dược vị buồn nôn, ta ngồi này ngao một buổi trưa dược. Hôm nay phong thật lớn, hảo lãnh. Nhìn đến bạch chân châu bộ dáng này, bạch việt minh trong lòng hỏa khí cọ cọ trướng. tình nguyện thổi một buổi trưa tây bắc phong ai đông lạnh cũng muốn đem này dược ngao ra tới hại hắn nữ nhi, chưa bao giờ biết, ngày thường thoạt nhìn ngoan ngoan chất nữ, tâm cư nhiên như vậy ngoan độc Bạch Việt Minh đột nhiên nhấc chân đá phiên lò than, trung dược tức khắc giải đầy đất. Lò than tử nằm trên mặt đất tiếp tục thiêu đốt, nắm lên một bên còn dư lại gói thuốc, một phen kéo khởi sợ hãi Bạch Trân Châu, đi nhanh đi ra ngoài. Bạch Trân Châu sợ tới mức mặt không có chút máu, cánh tay bị véo đến sinh đau, thét to, a, nhị thuốc, ngươi làm gì? Nên diện nhìn đến các thường tuệ lái xe trở về, thét trói thai đến lớn hơn nữa thanh, dùng sức giấy rùa, nhị thẩm. Nhị thúc làm gì vậy a? Nhưng mà Bạch Việt Minh chính là suất ngũ công nhân, lại hàng năm dọn hóa dỡ hàng, nơi nào là nàng một cái có thể nằm tuyệt không ngồi lười người có thể tránh đến quá, giấy rùa nửa ngày, vẫn như cũ không chút sức mẻ, bị kéo đi ra ngoài. Các thường tuệ sụ mặt lý cũng chưa lý, cưới xe đạp đến cửa nhà, sợ ra hỏa hoạn, nâng dậy ngã trên mặt đất bếp lỏ. Bạch lộ châu từ xe trong rổ lấy ra dây thừng, xuyên thành thẳng cấu, tròng lên trung ấm thuốc vại khẩu, lại dùng sức hướng hai bên kéo, hoàn toàn buộc chặt, để xách lên tới. Thu thập xong bếp lò, nhìn đầy đất trung nước thuốc, các thượng tuệ vô tâm tư tiếp tục thu thập, dặn dò nữ nhi, để ý năng, người ba cũng là, một xúc động đầu góc liền không đủ dùng, này không đem chứng cứ xách qua đi, chỉ dựa vào miệng có thể nói đến thanh sao? Hai mẹ con cưới xe đạp cũng không đuổi kịp Bạch Việt Minh bước chân, có thể thấy được hắn có bao nhiêu sinh khí. Sương dây đại viện ở mấy chục hộ người, phòng ở tiểu nhân nhiều, đồ vật chất đầy sân, thậm chí chồng chất đến ngoài cửa lửa tới, chỉ lưu ra một cái xe đạp có thể đi nói, hỗn độn chặt trội, chen chúc bất ham, Đem xe đạp ngừng ở viện ngoại, hai mẹ con một đường sốc lượng thẳng thượng còn không có bị thu quần áo, tiểu tâm bước bước chân, phòng ngừa dấm lạn bên cạnh tạp vật, đi vào trong viện. Bạch Việt quang ra liền ở tại lầu 1, Bạch Việt minh Tun chất nữ tiến đại viện, bị rất nhiều người đều nhìn đến. Cửa tuy không vây quanh người. Nhưng một ít ngồi ở cửa nhà nhặt rau lao thái thái, mới vừa tan học giúp trong nhà vo gạo hài tử, cửa sổ phía dưới xào rau phụ nữ, ngồi sổm hút thuốc ba lượng nam nhân, trên tay làm sự, ánh mắt lỗ thai cũng không nhàn rỗi thời khắc chú ý bệnh ra. Có phải hay không tam nha đầu chạy ngươi trước mặt nói ra cụ sự, chọc ngươi không vui? Hắn nhị thúc, hài tử không hiểu chuyện, ngươi đừng thật so đo. Hừ, nói thì thế nào, đến nơi đem ngươi khí thành như vậy. Mới vừa vào cửa liền nghe được đại bá đại bá mâu đối thoại. Phòng ở là hai phòng một sảnh, thính dùng một cái tủ quần áo cách thành hai gian, nấu cơm là ở bên ngoài cửa sổ đắp phòng bếp, lúc này cửa sổ mở ra, trình gian trong phòng tất cả đều là khói dầu vị. Này trong phòng, ở tám cầu người. Mãi mãi, đại bá hai vợ chồng, đại đường ca đường tẩu, hai cái đường tỷ, một cái đường đệ. Đại bá mẫu diện mạo thành thật, lại là cái khôn khéo người, nhìn thấy các nàng sau, lộ ra cười bộ dáng, hắn nhị thẩm cùng Lộ Châu tới. Ngải mại triệu Thúy Nga ngồi ở duy nhất sofa. Hướng về phía nàng với tay, lộ châu, người bà sao. Dĩ vãng đại bá nhìn thấy nàng sẽ lộ ra một chút tươi cười, nàng cùng thành phố hạ ra đính hôn sau, tươi cười càng sâu. Từ khi biết cha mẹ mua 1.200 khối của hồi môn sau, mỗi lần thấy nàng, này khoe miệng liền băng thành một cái tuyến, thường thường còn muốn châm trọng hai câu. nay sẽ lại hợp với nàng cùng nàng ba cùng nhau chào phúng, kẻ có tiền tới, thật là làm ta này nghèo ra bồng tất sinh huy a. Bạch Việt Minh nghe xong không có phía trước bạo nộ. Sắc mặt cùng ánh mắt đều lành đế giống tôi hàn băng nhìn quét một vòng người, bởi vì cái tủ quần áo, các ngươi liền sau lưng dở cho quỷ thương tổn lộ châu. Bạch ra người đều hiểu biết như vậy hắn mới là chân chính sinh khí này sinh ác độc thời điểm, rốt cuộc thượng quá chiến trường, mặt châm xuống xuống dưới, liền có một loại làm người không dám nhìn thẳng khí thế. Hắn nhị thúc, người lời này như thế nào giảng? Ai sau lưng dở cho quỷ thương tổn lộ châu? Tuy rằng cảm thấy không thể hiểu được, nhưng từ Hồng mai không có cứng đối cứng, phóng mềm thanh em hỏi Biết chú em thông thường ăn mềm không ăn cứng dị Vãng không phải không nháo quá mâu thuẫn cùng hắn ngạnh cương tuyệt đối mới vừa bất quá chỉ cần vừa chịu thua hơn nữa lao mẫu thân hát đệm đối phương liền không thể nhận tâm tới đòi tiền đưa tiền muốn đổ vật cấp đổ vật ai có là gan thương tổn lộ Châu Bạch Việt Quang không để trong lòng vẫn là tính toán tiếp tục cấp ra vai phủ đầu 1.200 khối cư nhiên liền cấp cái nha đầu mua của hồi môn thật là đầu góc bị lửa đá nhìn chất nữ giận sôi máu tiếp tục nói lộ Châu Ngươi hiện tại đi nào đều phong cảnh, ngươi nhìn xem ngươi đệ đệ quá đến ngày mấy, phòng khách bãi trương dường tạm chấp nhận, muốn công tác không công tác, muốn tức phụ không tức phụ, liền làm mai đều trướng mắt hắn, ngươi mệnh không lỗ tâm. Bạch lộ châu ngăn lại tưởng đáp lời phụ thần, đi đến súc ở một bên đang ở đạn bài chơi tiểu hỏa trước mặt, vô vô bờ vai của hắn nói. Chí thành, không bằng về sau ngươi quản ta kêu ba ba, ta khẳng định sẽ không giống ngươi trước một cái ba như vậy phế vật, càng sẽ không giống hắn giống nhau chẳng biết xấu hổ. Bạch trí thành trên tay cầm bài cả kinh nháy mắt bay đi ra ngoài, khóc sức mướt bạch chân châu cả kinh tròng mắt treo ở trên mặt, không tự giác khẽ nứt miệng nhìn nàng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả nàng ba mẹ đôi mắt đều cả kinh tròn tròn. Phanh, Bạch Việt quang một phách cái bàn, nổi trận lôi đình mắng, lộ châu. Ngươi nói được cái gì hôn trướng lời nói, lộ châu căn bản không phản ứng mặt sau chơi uy phong người, sờ sờ đường đệ tóc đầu. Ngươi ba ba có thể so ngươi hạnh phúc nhiều, tuổi trẻ khi tìm công tác dựa đệ đệ. Cưới vợ dựa đệ đệ, sinh hài tử dựa đệ đệ dưỡng, còn một người tiếp một người sinh, chưa bao giờ suy xét các ngươi sinh hạ tới ăn cái gì uống cái gì. Nữ nhi lớn lên ngủ cái dương, nhi tử lớn lên ngủ ban công, lao bà hài tử đều ở chịu tội, hắn mắt mù nhìn không thấy, mắt thấy vô năng phụ thân tìm người khác dối tay, nhật tử khổ sở. Thật sự đi! Ta ba mẹ không nghĩ quá kế ngươi, ngươi tới cấp ta đương nhi tử một cái dạng, dù sao ngươi trước một cái ba đã làm vài thập niên tấm gương, ba chiếm lao mẫu thân. Liền có tự tin, lớn tuổi làm theo hút tuổi nhỏ nửa đời người huyết, có cái này ví dụ, chúng ta cũng không cần cố cái gì luân lý quy tắc, ngươi tới cấp ta đương nhi tử, về sau đem ngươi nhị thuốc đương ra ra, phòng ở cưới vợ đều không phải sự. Phanh. Bạch Việt quang đỏ lên mặt, dẫn phát tận trời, đem cái bản chụp đến bang bang vang, Bạch Việt Minh, ngươi mặc kệ. Ba ba. Bạch Trí Thành đột nhiên hướng về phía Bạch Lộ Châu lớn tiếng kêu ba ba, cắt đứt hắn thân ba nói đồng thời chấn trụ toàn trường trong phòng nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ chương 4 bạch việt quang khuôn mặt trướng thành màu gan heo há mồm thở dốc trong mắt chiều thượng thiên đầu sau này ngưỡng xem như vậy muốn ngất xỉu, đoán trước chung người trong nhà sẽ toàn bộ xông tới dịu hán kết quả đổ một nửa mãn phòng người động đều bất động lại thẳng lên đã chậm đôi tay lung tung bay múa muốn bắt lấy góc bàn đồng dạng thời gian đã muộn với anh đông ngăn cách dùng tủ quần áo ầm ầm ngã xuống tập đến bạch trí thành giường vang lớn vầng tỉnh mãn phòng người nhìn đến đại nhi tử té ngã một cái, chật vật ngồi dưới đất, lao thái thái dùng sức gõ can, tiêu trời khóc đất, còn không mau đỡ ngươi ba lên, nhao đến chuyện gì? ta có tân ba, giường cũng không cần. xác định hắn ba không quăng ngã, như là ngại tức giận đến không đủ, bạch trí thành đầy mặt không sao cả, tiếp tục bổ đau. đại bá mâu tức giận đến dầm chân, liên tiếp đánh, chỉ có thể chỉ vào tiểu nhi tử mắng, ngươi cái hôn trướng đổ vỡ. đại đường ca bạch trí đỉnh đang muốn đi đỡ, bạch việt minh lạnh mặt nói, đều đừng đỡ. Không chết không quẹ liền chính mình bỏ dậy. Ngươi hôm nay là muốn làm gì? Lão thái thái cầm can hướng tiểu nhi tử trên người đánh, quải trượng vừa chuyển, lại múa may đến lộ châu trên người. Các ngươi là chê ta sống được lâu lắm có phải hay không? Ngươi này nha đầu chết tiệt kia hôm nay là nói cái gì mê sảng? Ngươi đại bá là ngươi trưởng bối, ngươi như thế nào có thể như vậy thương hắn tâm? Lộ châu không nẽ bất động, tùy ý lao thái thái đánh. Muốn nói ngày thường, Lão thái thái đối nàng cũng rất nóng hổi. Rốt cuộc đi ra ngoài thổi phồng có cái ở đoàn văn công đương vũ đạo diễn viên cháu gái khi nghe người khác thổi phồng nói lần có mặt mũi. Bởi vậy mấy cái cháu gái xem như đau nhất nàng. Nhưng giới hạn trong cháu gái cùng nhi tử tôn tử ích lợi so sánh với chính là nha đầu chết tiệt kia bồi tiền hóa. Bạch Việt Quang ngồi dưới đất tức giận đến thẳng hừ hừ mẹ bọn họ hôm nay không phải muốn cho ngươi chết là muốn cho chúng ta hai mẹ con cùng chết. Lão Thái Thái nghe xong đau lòng hỏng rồi chống can lồng lộng run run đi qua đi. Đại quang à, mau đứng lên, bị thương không có. Bạch Việt Minh từ trong lòng ngực móc ra phương thuốc, hướng cái bản thật mạnh một phách, đây là lộ châu trị liệu ngân nhượng chân trung dược, có người trộm cấp bên trong chủ vị dược liệu thay đổi. Đổi thành không có gì hiệu quả dễ sô đỏ. Góc tường nước nở bạch chân châu một đốn, bạch Việt Minh phát hiện sau, lạnh lùng nói, hôm nay là chân châu hỗ trợ đi lấy dược, ta đảo muốn hỏi một chút đại ca đại tẩu, là nàng tự chủ chương đổi, vẫn là bởi vì các ngươi trong khoảng thời gian này trong lòng có oán khí biết rõ lộ châu vội vàng cạnh tranh tân tiên vợ kịch nữ chính lại tại đây chạm kiểm soát đi sau lưng dở trò quỷ lời này vừa nói ra ngồi dưới đất bạch việt quang nháy mắt đỉnh chỉ hư thanh trên mặt xuất hiện không thể tưởng tượng biểu tình càng đừng nói những người khác kinh hãi động tác đều ngừng từ hồng mai nghẹn họng nhìn chân chối nhìn thoáng qua góc tường nữ nhi thẳng lắc đầu nói không có khả năng hắn nhị thuốc lộ châu nếu có thể lên làm nữ chính chúng ta đây cả nhà đều có mặt mũi hại lộ châu đối chúng ta nửa điểm chỗ tốt đều không có nhi thuốc, gần nhất trong nhà là đối với các ngươi hoa 1.200 đồng tiền cấp lộ châu mua của hồi môn cô câu ván hận, nhưng cũng chính là ngoài miệng oán giận oán giận, chúng ta sao có thể làm như vậy sự. ba Không phải là ngươi làm tam tỷ đi đi. Đường ca đường tỷ lần lượt mở miệng, bạch Việt quang nghe được tiểu nhi tử chất vấn, nhất thời đã quên trên mặt đất trang, chống mà lăn long lóc một chút bỏ dậy, há mồm liền mắng. Thả chó thí. Ta đời này không trải qua như vậy thiếu đạo đức sự. Phản bác song sau nhìn về phía góc tường tiểu nữ nhi, ngươi nói sao lại thế này? ngươi thật ở lộ châu dược bên trong động tay chân, bạch chân châu liên tục xua tay, nước mắt che phủ, nhược được nói không, có không có, ta chính là chiếu phương thuốc lấy dược, lộ châu chính là ta thân muội muội, ta đương nhiên tưởng nàng càng ngày càng tốt, sao có thể hại nàng? hắn nhị thúc, có phải hay không lầm? lâm cái rắm lưu sư phó nói cái này phương thuốc không phải hắn tự, vừa thấy chính là cấp đổi quá, bạch việt minh lấy quá trên bàn ấm thuốc. Nhìn khóc như hoa lê dính hạt mưa chất nữ nói. Ngao hảo tham vị đều như vậy trọng, các ngươi đều nghe thấy được đi. Thật giỏi ai chân châu, hoa không ít tâm tư đi trà chung được đi. An không chết người, nhưng có thể làm lộ châu đương không thượng nữ chính, ngươi cũng thật sẽ tính kế. Nhị thuốc, ngươi như thế nào có thể như vậy hoan buồng ta? Bạch chân châu ủy khuất đứng lên, tiếp nhận phương thuốc nhìn thoáng qua, đêm qua ta đem phương thuốc vào nát, làm trí thành cấp một lần nữa viết một lần, ta căn bản không biết dễ xô đỏ có tác dụng gì Điền thất lại có tác dụng gì? Họa thủy đông dẫn, bạch Chí thành sửng suốt một chút, ngay sau đó nhảy dựng lên, ngươi có ý tứ gì? Ta chính là ấn ngươi cấp phương thuốc một lần nữa sau một lần, điền thất cùng dễ sô đỏ lớn lên một chút đều không giống nhau, ta không có khả năng viết sai, ngươi đừng nghĩ làm ta bối nổi. Ta cho ngươi phương thuốc chính là lộ trâu cho ta phương thuốc. Bạch chân châu khóc đến thê thảm, nhị thuốc nhị thẩm, lộ trâu, ta thật sự không có muốn hại ngươi, chiều nay vì cho ngươi ngao dược. Thổi một buổi trưa Tây Bắc phòng đông lạnh đến cả người run lên, ta đối với ngươi tốt như vậy, sao có thể muốn đi hại ngươi. Từ hồng mai đau lòng như nữ, nhìn về phía nàng hỏi, Lộ Châu, có phải hay không ngươi cấp phương thuốc lầm? Này nước bẩn là bắt đến ta chính mình trên người tới. Lộ Châu bình tĩnh cười, phương thuốc như không phải nát, cho dù là nát, cũng đến một chút một chút đua ra tới, tam tỷ ngươi đem nguyên phương thuốc lấy ra tới, nhìn xem đến tuột cùng là ai lầm. Nhà ở người biểu tình cắt có bất đồng. Tầm mắt nhất trí nhìn về phía Bạch Trân Châu. Bạch Việt Quang một nhà trong lòng cái kia tuyến banh đến gắt gao, đều minh Bạch hôm nay việc này nếu là không giải quyết hảo, về sau Bạch Việt Minh một nhà ba người tất nhiên muốn ly tâm. Nay cả gia đình nếu là không có nhị thúc gia trợ cấp, đời sau hải tử cũng không dám dưỡng, càng đừng nói ba cái còn chưa nói thân nhi nữ. Nếu là làm người ngoài biết không bị Bạch Việt Minh chiếu cố, ba mối thật sự xem đều sẽ không xem một cái. Bạch Trân Châu trong lòng đồng dạng khẩn trương, tuy nói để lại cái tấm nhãn Làm trí thành đi sao chép phương thuốc, nhưng kia chỉ là để người vạn nhất, cái này vạn nhất nàng căn bản không để ở trong lòng. Đã sớm hỏi thăm quá lưu sư phó về quê, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về, lộ châu khẳng định là nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, dễ dàng sẽ không ra cửa, liền tính ra cửa cũng sẽ không hướng tiệm trung dược đi, rất rõ ràng lộ châu có bao nhiêu tín nhiệm nàng. Trăm triệu không nghĩ tới hôm nay nhị thuốc một nhà trực tiếp chạy tới lưu sư phó ra. Phương thuốc đương nhiên là hủy thi di tích. Ở bên ngoài hồ que diêm hộp thời điểm, trộm thiêu đến dập nát, thường nào đi lấy phương thuốc đi. Làm chí thành viết hảo tân phương thuốc, lao phương thuốc liền bên ngoài ném thùng rác. Hai hàng trường nước mắt theo những lời này cùng rơi xuống, bạch chân châu khóc đến ủy ủy khuất khuất. Ta thật sự không có muốn hại lộ châu, ta cái gì cũng không biết. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, dược cũng có thể lấy sai, ngươi còn có thể làm điểm cái gì. lão thái thái can lại hướng bạch chân châu trên người tiếp đón, ở nhà ham ăn biếng làm, lấy cái dược cũng có thể lấy sai Lộ châu nếu là lên làm nữ chính, về sau diễn xuất có thể nhiều lấy hảo chút tiền, thiếu chút nữa đều làm ngươi làm hỏng. Lão thái thái trong bụng môn thanh, sau lại bạch chân châu trượng phu phát đặt sau, thái độ đồng dạng đi theo chuyển biến, ai có thể làm con của hắn tôn tử qua đến hảo, nàng liền thiên hướng ai? Phần 4. Có phải hay không các ngươi làm, các ngươi trong lòng hiểu rõ? Bạch Việt Minh lạnh lùng nhìn bạch Việt quang hai vợ chồng, trong lòng cảm thấy hơn phân nửa là đại nhân dở cho quỷ, đánh hôm nay khởi. Mẹ đi theo ta quá. Không được. Chương 5. Bạch ra người trăm miệng một lời cự tuyệt, ngay cả Lao Thái Thái đều theo bản năng hồi cự. Việt Minh, ngươi không cần giảng như vậy nói bậy. Lao Thái Thái gõ can, chỉ một vòng người, ngươi nếu là không giúp đỡ đại ca ngươi, làm này cả gia đình uống gió Tây Bắc đi sao. Ngươi lại không đứa con trai, mặc kệ trí đỉnh trí thành, về sau ai cho ngươi dưỡng Lao Tống Trung. Từ Hồng mai vội vàng khuyên đủ, hắn nhị thúc, mẹ đều cùng chúng ta quá thói quen lại nói đi ngươi kia trong nhà ban ngày không cá nhân vạn nhất xảy ra chuyện cũng không biết bạch việt quang bước nhanh đi đến bạch trần châu trước mặt bạch bạch phiến hai bàn tay không trường đầu góc đồ vật dường ngươi đều có thể lầm bạch trần châu bụn mặt khóc thật không phải ta ta không biết toàn gia khẩn trương cực kỳ không nghĩ tới lần này bạch việt minh là tới thật sự trước kia xác thật đề qua rất nhiều lần làm lao thái thái qua đi trụ nhưng đều minh bạch cùng lần này nói qua đi trụ ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau bạch việt minh bình tĩnh nói mẹ Ngươi nếu là không đi, ta hiện tại liền tìm đường phố cư ủy chứng minh, về sau mỗi tháng cho ngươi 10 cân gạo và mì, sinh bệnh ta cùng đại ca cộng đồng gánh vác tiền thuốc men." Lao Thái Thái trừng lớn đôi mắt mắng, "Hôn chướng đồ vật, ta không đi, các ngươi tam khẩu tử một tháng có thể lấy 100 nhiều đồng tiền, liền cho ta 10 cân gạo và mì. Ngươi nếu không nguyện ý, ngươi liền đi cáo ta." Lộ Châu Phương thuốc bị đổi sự, làm Bạch Việt Minh thất vọng buồn lòng tột đỉnh, tham gia quân ngũ khi tiền lương trợ cấp đều giao cho Lao Thái Thái. Chờ chuyển nghề sau, tiền sớm đều hoa ở lão đại trên người, trong lòng nghiệm người một nhà không nói hai nhà lời nói, chính mình có năng lực, trợ cấp đại ca là hẳn là. Chuyển nghề sau phân phối công tác, liên quan tức phụ tiền lương, đều thường xuyên lấy ra tới trợ cấp lão đại gia. Không nghĩ tới thế nhưng dưỡng ra dám đối với nữ nhi hạ độc thủ bạch nhã lang. Người cao song, đường phố sẽ cưỡng chế tính làm ta dưỡng ngươi nửa tháng, lại làm đại ca dưỡng ngươi nửa tháng, đảo tỉnh ta sức lực. Người cái không lương tâm. Ta còn không đều là vì ngươi hảo." Lão thái thái chảy ra nước mắt, "Ngươi không nhi tử, Lộ Châu gả chồng sau không ở bên ngươi, hiện tại không đối với ngươi cháu trai nhóm hảo, già rồi nhân ra rượi vào cái gì giữa ngươi? Tuổi lớn nên hưởng hưởng phúc." Bạch Lộ Châu không mặn không nhạt nói, "Mãi mãi, thao nhiều như vậy tâm làm gì, dù sao ngươi cũng nhìn không tới ta bà có hay không người tống chung ngày đó. Ngươi cái tiểu thái họa, đều là ngươi trọc sự." Bạch Việt Quang chủ bản tức giận mắng, "Thế nhưng đối trưởng bối nói như vậy, Một chút giáo dưỡng không có. Bạch Lộ Châu vô vỗ trí thành bả vai, "Ngươi nhi tử đều quản ta cái ba, ngươi tính cái gì trưởng bối?" Bạch Việt quang một trương mặt ra lại lần nữa trướng thành màu gan heo, bị nghẹn đến một chữ đều nói không nên lời. Bạch Lộ Châu hơi hơi mỉm cười, tiến lên câu lấy phụ thân cánh tay, "Ba, ta đói bụng, về nhà đi, mãi mãi không đi, ngươi về sau mỗi tháng 15 hào làm trí thành đưa 10 cân gạo và mì lại đây liền thành. Ngươi dám đi ra cái này môn, về sau ngươi không phải ta nhi tử." Lão thái thái đem quải trượng gõ đến bang bang vang, còn ánh mắt tự tin nhìn thoáng qua lộ Châu biết rõ tiểu nhi tử nhất hiếu thuận. Đói bụng. Bạch Việt minh khí tức khắc thiêu, đỡ nữ nhi đi ra ngoài, chạm lâu như vậy chân cũng đau đi, ba cho ngươi về nhà sắc thuốc uống. Nhìn tiểu nhi tử liền như vậy đi rồi, lão thái thái đầu tiên là trận mắt há hốc mồm, tiếp theo tức muốn hộp máu nói, ngươi cho ta trở về. Bạch Việt quang hừ lạnh nói, mẹ, đừng gọi hắn, xem hắn già rồi làm sao bây giờ. Vừa dứt lời liền nghe Tiểu Nhi tử hướng về phía lộ châu hô to, ba ba, từ từ ta. Tức khắc tức giận đến can đảm loạn run, vô về ngực thẳng thở hồn hẹn. Bạch Trí Thành từ sập tủ quần áo phía dưới lấy ra vài món quần áo, đoàn đoàn ôm vào trong ngực, ra bên ngoài hướng thời điểm, bị Bạch Trí Đình ngăn lại, ngươi làm gì, đừng lại hạt hồ nháo. Ta như thế nào kêu hạt hồ nháo? Bạch Trí Thành không phục, tứ tỷ lời nói không phải không có đạo lý, dù sao từ nhỏ đến lớn, ăn cơm là mẹ cùng đại tỷ làm. Đi học là nhị thúc cấp tiền, mua kiện quần áo là nhị thẩm tài, không ta ba chuyện gì, hắn có điểm tiền đều hoa ở trên người của ngươi, ngươi là trưởng tử trưởng tôn, nhị thúc vẫn luôn không cho ta cho hắn đương nhi tử, tứ tỷ làm cũng giống nhau. Bạch Việt quang túm lên trên bàn ấm thuốc hướng tiểu nhi tử trên người tạp, ngươi cái tiểu hỗn chứng, ngươi cút cho ta. Ta không có ngươi đứa con trai này. Bạch Chí thành cơ linh tránh thoát, ra bên ngoài thoáng thời điểm, lưu lại câu nói, yên tâm, chờ ngươi già rồi. Ta sẽ cho ngươi 10 cân gạo và mì. Chí Thành từ hồng mai đuổi theo hô, xem Nhi Tử chạy trốn không ảnh, nước mắt vừa muốn rơi xuống, phát hiện mãn viện tử người đều ở hướng nhà nàng ngó, lại nhịn trở về, tướng môn nhốt lại sau, nước nở nói: "Cái này kêu chuyện gì, về sau nhật tử nhưng như thế nào quá?" Trong phòng trừ bỏ khói dầu vị, còn nhiều giày đặc trung dược vị, tủ quần áo ngã vào giường đơn thượng, dược cha giải đầy đất. Bạch Trân Châu tránh ở góc tường run bần bật, Bạch Chí Đình ánh mắt dại ra. Hán tức phụ vẻ mặt đờ đẫn, lao thái thái kêu trời khắp đất, Bạch Việt quang sắc mặt xanh mét, tức giận đến một phen ném đi bàn ăn, chén đũa rầm rơi trên mặt đất, vãi đến nát nhử. Một thất hỗn độn bất ham. Các thường Tuệ đem hộp cơm đồ ăn phóng bếp lò thượng nhiệt sau, lại từ đâu quẩy mang sang móng heo canh nhiệt một lần. Bạch Chí Thành cần mẫn thật sự, cầm cây chổi ở đường phố dọn dẹp dược cha sau, giặt sạch tay liền giúp nhị thẩm bưng thức ăn, nhìn đến hầm đến tuyết trắng đậu nành móng heo canh, nhịn xuống nước miếng, an tĩnh ngồi. Lộ Châu thịnh một chén đệ vớt vài khối móng heo đưa cho đường đệ ngươi về sau liền trụ lại mãi kia gian phòng thuốc ba ba bạch trí thành mỹ tư tư tiếp nhận chén mới vừa xì xụt uống một ngụm đã bị bạch việt minh gọi đến cái bản tiếng vang hoảng sợ làm sao vậy nhị thuốc không đúng gia gia bạch việt minh nhăn chặt mày ngươi hạt kêu cái gì nữ nhi cô y chọc giận đại ca hắn tự nhiên minh bạch không từng tưởng tượng tiểu tử này cùng lại đây sau ba ba không rời miệng bạch lộ châu nhịn cười ý liền ấn nguyên lai like Bạch Trí Thành gật gật đầu, tứ tỷ, ta còn sợ ngươi không tin ta, ta thật là ấn tam tỷ cấp phương thuốc sao chép một lần, tuyệt đối không sửa mặt khắc tự. Biết, mau ăn cơm. Bạch Lộ Châu đương nhiên biết là ai dở cho quỷ, hôm nay đem Bạch Trí Thành mang về tới, một là cố ý chọc giận đại bá, nhị là vì kế tiếp chuẩn bị. Nửa tháng sau, Bạch chân Châu liền phải xuống nông thôn, cho nên trong khoảng thời gian này mãn đầu gốc đều là làm tiền. Trừ bỏ các nàng ra cấp 200 nhiều khối lớn nhất một số tiền là từ Vu Cẩm Khang trên người cha tới. Vu Cẩm Khang cùng Bạch Trân Châu mới vừa đính hôn không lâu, cảm tình cơ sở không nhiều ít. Phía trước đều là Bạch Trân Châu hông hắn, dù sao cũng là sưởng dệt phân sưởng chủ nhiệm nhi tử. Từ thức tỉnh ký ức sau, nhìn đến đại gia kết cục, liền một lòng tưởng xuống nông thôn tìm được tương lai đại lao trưởng phu. phải gả cho người khác. Tự nhiên muốn giải trừ hiện tại hôn nước. Đời trước Bạch Trân Châu thông qua chơi một ít thủ đoạn, chẳng những thành công giải nước còn làm vu cẩm khang đảo 500 nhiều đồng tiền ra tới. Này số tiền đã làm Bạch chân Châu xuống nông thôn quá đến thoải mái dễ chịu, đồng thời lại là nàng trượng phu gây dựng sự nghiệp tiền vốn chi nhất. Hiện tại các nàng ra tiền, Bạch chân Châu là không thể tưởng được, sẽ đem hy vọng toàn bộ đặt ở vu cẩm khang trên người. Sự tình quan cuộc đời này vận mệnh, Bạch Lộ Châu tự nhiên là không thể làm nàng thực hiện được. Chương 6. Ăn xong cơm chiều, các thường tuệ đem từ lưu sư phó kia tân xứng dược bỏ vào ấm sắc thuốc chiên ngày đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày đại người một nhà ngồi ở trong phòng bếp vây quanh bếp lò sưởi ấm buồn xứ trăng than trôn mấy cái khoai lang bạch lộ châu đem mẫu thân áo lông châm nhảy ra tới đem cắt thành lát cắt hàm thịt xuyên lên đặt tại chậu than thượng chấm nướng người liền nhàn không có chuyện gì cắt thường tuệ ngoài miệng trách cứ lại không đem áo lông châm thu hồi tới tùy ý nữ nhìn nón chơi phí du tư lưu lưu tích đến than lại tư tư rung động bạch việt minh nhìn nhịn không được nói rất có muốn ăn nha đầu ý đồ xấu nhiều Bạch Trí Thành bắt một phen đậu phộng đặt ở lòng bàn tay xoa hôi, tứ tỷ nướng đến khô vàng lại cầm lấy tới, khẳng định càng hương. Từ đương đệ trong tay đoạt lấy tới mấy cái đậu phộng, ngón tay dùng sức méo lột xác, đào ra tròn trịa đậu phộng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vê rất hồng ra, đưa cho phụ thân. Bạch Việt Minh luôn luôn hiếu thuận, hôm nay vì nàng cùng mãi mãi đại bá bên kia thả tàn nhẫn lời nói, trong lòng khẳng định cũng không chịu nổi, sau khi trở về mày gắt gao nhữ lại, liền không như thế nào vông ra quá nướng quá đậu phộng không bằng xào ra tới đậu phộng hưng giòn, có loại bị ấm mức nửa mềm nửa ngậy vị. Bạch Việt Minh thiên vị loại này khẩu vị, nhai xong trong lòng thoải mái không ít. Quay đầu nhìn đến thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thịt nướng cháu trai, khó được có tâm tình hỏi. Chí thành, bà mối đều không cho ngươi tìm đối tượng. Bạch Chí thành hướng lòng bàn tay thổi một hơi, đậu phộng ra bay đầy đất. Sao có thể à? Từ tứ tỷ cùng hạ lao gia tử tiểu tôn tử đính hôn, bà mối mỗi ngày tới cửa, đại tỷ cùng tam tỷ không đều đính hôn. Ta là có vừa ý người, ba mẹ không đồng ý. Bạch Việt minh cười, tiểu tử ngươi là vì lúc này mới khí ngươi ba. Bạch Chí Thành cười hắc hắc, các thường tuệ tò mò hỏi, ngươi vừa ý ai? Là cái ở nông thôn nhà đầu, đường phố vừa tới thông chi muốn xuống nông thôn, ta liền tưởng báo danh, ta ba mẹ không cho, cả ngày ở nhà cho ta hạt thân cận. Bạch Chí Thành tắc đầy miệng đậu phộng, lời nói mang theo oán trách, mặt ngoài nhìn qua lại rất vô tâm không phổi. Lộ Châu lấy cặp gấp than kẹp lên một con khoai lang bắt lại hai tay đổi vứt tán độ ấm nhân thật sự quá năng một cái không bắt lấy lại rơi xuống chậu than dơ lên nóng bỏng đầu ngón tay nắm vành hai năng mà tưởng dầm chân nhưng thật ra nhiệt ra một thân hãn đi hàn ý gấp cái gì chờ hạ ba cho ngươi lột bạch việt minh tiếp nhận cặp gấp than kẹp lên khoai lang phóng tới trên mặt đất lạnh, tiếp tục hỏi cháu trai vậy ngươi là nhận chuẩn người không tính toán tìm khác ta ba mẹ chính là chết sĩ diện khổ thân phi nói nông thôn chồng cho khổ phải làm ăn lương thực hàng hóa quang vinh công nhân Bạch Chí Thành lúc này trên mặt nhưng thật ra xuất hiện một chút phiền muộn, cái gì lương thực hàng hóa, theo ta ba một cái là xưởng dệt công nhân, trừ bỏ đại ca mới vừa đi theo người học duy tu kỹ thuật, ta tam tỷ đệ đều ở hồ que diêm hộ, nếu là không nhị thuốc nhị thẩm, chúng ta sớm chết đói. Lời này bạch Việt Minh nghe được cao hứng, ngươi nhưng thật ra cái Minh bạch hải tử. Nhị thuốc, ngài không biết, ta nhìn chúng kia cô nương, lại bạch lại béo, vừa thấy chính là trong nhà giàu có, ta hỏi thăm qua, là dựa vào sân thôn ngày thường có thể đánh không ít món ăn hoang dã. Ta nếu là xuống nông thôn cưới nàng, khẳng định có thể cho nàng giống nhau béo. Bạch chí Thành hít hít nước miếng, đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mau nướng tốt hàm thịt. Đáng tiếc à, Tam tỷ đột nhiên muốn chết muốn sống một hai phải xuống nông thôn. Ta ba mẹ cũng không ngăn cản, phá hư kế hoạch của ta. Ngươi thật muốn xuống nông thôn, lộ châu đem hàm thịt phi thân, đem nướng tốt đưa cho cha mẹ. Ngươi nhìn chúng nhân gia, nhân gia nhìn chúng ngươi không. Bạch chí Thành chính mình thượng thủ lấy thịt nướng ăn chính là nàng nhìn chằm chằm ta nhìn mười tới phút, ta mới phát hiện nàng thật muốn xuống nông thôn. trong thành cái gì đều phải phiếu, không bằng nông thôn sung sướng. hàng thịt đều là năm trước mặt muối yêm tốt, trải qua than hỏa chầm nướng, du tư tư thơm ngào ngạt, nhập khẩu tiêu hương tươi ngon, ăn ngon đến tưởng đem đầu lưỡi đều nuốt vào. lộ châu ăn thịt nướng, hơi hơi nhướng mày, không tiếp đường để nói, trong lòng có một khác phiên tính toán. nằm trên giường nghỉ ngơi hai ba thiên, uống thuốc lưu sư phó khai dược, ngoại phục trong đoàn người đưa lưu thông máu thuốc mỡ. Gân nhượng chân liên lụy cảm hảo không ít, đi đường cơ hồ không cảm giác được đau đớn, chỉ là không thể luyện công. Lộ châu trong lòng có điểm sốt ruột, chính sách còn phải một hai năm mới có thể thay đổi, lập tức vẫn là muốn tận lực đi tranh thủ tân tên vợ kịch nhân vật, một ngày không luyện công, tỷ lệ liền tiểu một phân. Tứ tỷ, tứ tỷ phu tới. Lộ châu thân thể hơi chấn, vội vàng quay đầu, nhìn đến tuổi trẻ bản hạ kỳ thâm, phát lượng nồng hậu, lại hác lại lượng, tóc mái che khuất mi đôi, thân xuyên màu đen áo gió có vẻ thân hình cao lớn đĩnh bạn đi đường tự mang phiêu dật cảm đời trước có thứ đi sản xuất xưởng đưa hóa còn từng bị vài cái đạo diễn lôi kéo không bỏ làm hắn đi thử kính đóng phim điện ảnh hôm nay cuối tuần ta tới xem ngươi hai người yêu đương có một năm hạ kỳ thâm thường xuyên cuối tuần tới trong huyện xem nàng toàn bộ hương dương huyện đều giả biến tân điện ảnh cũng cơ hồ không rơi xuống quá bạch lộ châu hướng đường đệ phát tay ngươi đi chính mình trong phòng bạch trí thành ăn vạ không đi Ngồi ở trước bàn trang điểm mặt ghế trên, kia không được, hai ngươi tuy rằng đính hôn, nhưng chỉ cần không kết hôn, liền không thể đơn độc đại ở một phòng. Vừa rồi kêu tứ tỷ phu chính là ai? Lộ châu trắng liếc mắt một cái, vỗ vỗ mép giường, làm nam nhân ngồi xuống. Hạ kỳ thâm rỗi tay từ áo khoác nội sấn trong túi lấy ra tiền bao, chịu một chương một khối tiền chụp đến bàn trang điểm thượng, ngươi đi chính mình trong phòng. Phần 5. Bạch Chí thành trong mắt xoay chuyển, rõ ràng tâm động, lại muốn càng nhiều, đầu tiên là thích một tiếng. Ta mới sẽ không bị tiền thu mua. Vậy ngươi đợi bái? Không có đoán trước trung tăng giá, Hạ Kỳ Thâm nói xong liền đem một khối tiền cầm lấy tới, vừa muốn nhét vào trong bóc tiền, Bạch Chí Thành vội vàng nhào lên tới cướp đi, "Tứ tỷ phu, ngươi cũng thật keo kiệt." Hạ Kỳ Thâm học Lộ Châu mắt trợn trắng, thu hồi tiền bao, lại mở ra tùy thân bao ra, móc ra một hộp màu tím lơn sát, cho cô la nhân rượu, không phải hải thị cái loại này, tỷ phu vừa trở về từ nước ngoài mang về tới. Hạ Kỳ Thâm có một cái kaka một cái tỷ tỷ, tỷ phu là thủy thủ, thường xuyên ra biển, mỗi lần đều mang về tới không ít mới mẻ đồ vật, hạ gia sớm liền có tủ lạnh máy giặt, bạch lộ châu moi vài cái cái nắp môi không khai, phóng tới trên tủ đầu giường, ta ba ngày hôm qua cùng ta lãi nãi bên kia nháo phiên, vì cái gì? hạ kỳ thâm rỗi tay đem hộp lấy lại đây, nhẹ nhàng bẻ ra sau, bên trong mấy bài khối vương trạng châu cố bên cạnh còn có hai cái rượu vang đỏ bình trạng kim sắc đóng gói, lâu dài tích lũy, lập tức bùng nổ. Lộ châu ngẩng đầu xem đường đệ còn rửa vào cạnh cửa, dư quang không ngừng ngó bên này. Biết hắn muốn ăn, bạch lộ châu cầm lấy một viên khối vương chô cô lết đưa cho hắn. Bạch Chí thành ngó đến sau, lập tức mị tư tư xoay người lại, bước chân còn không có bán ra, liền thấy hạ kỳ thầm túi đầu ngầm đi chô cô lết, một bên nhai còn một bên nghiêng mắt thấy hắn, ngươi như thế nào còn không đi. Tứ tỷ phu, ngươi. Bạch Chí thành làm chừng mắt xem hắn nhai mà đặc biệt hương. Phía trước tiếp xúc gần gũi không nhiều lắm cũng không nói như thế nào nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn luôn đem hắn bay ở rất cao vị trí sùng bái. Rốt cuộc tuổi còn trẻ chỉ bằng bản lĩnh tiến cục hàng không. Theo chân bọn họ loại này đường phố tên côn đồ hoàn toàn không phải một loại người. Nhưng gần nhất càng ngày càng cảm thấy cái này tứ tỷ phu, giống như không phải hắn trong tưởng tượng cái loại này minh nguyệt nhập hoài thông dong tự nhiên cường đạo. Bạch lộ châu xoa xoa tay, người ở hắn đi phía trước lấy ra tới châu cô Lết, hắn còn có thể mãi đến động cức sao? Bạch trí thành thật sự thèm đến hoảng, để sát vào nói. Tứ tỷ, lại cho ta lấy một viên." Vừa dứt lời, Hạ Kỳ thâm bưng lên liết, đem mỗi một khối nhanh chóng liếm một lần, liếm xong chép chép miệng, càng thêm đắc ý nhìn về phía Bạch Chí Thành, "Đi chính ngươi trong phòng." Bạch Chí Thành đầy mặt khiếp sợ, hoàng hốt gian nhìn đến trong lòng có thứ gì hoàn toàn sụp đổ. Sau một lúc lâu giống giận, "Tứ tỷ phu, ngươi thật thực xin lỗi ngươi diện mạo khí chất, còn có cái này háo khoác. Nay vô lại kính, toàn hương Dương huyện đường phố tên côn đồ không một cái so được." Phía trước vì cái gì sẽ sùng bái hắn, thật là mắt bị mù Chương 7. Bạch Lộ Châu đầu tiên là bị sợ ngây người, phản ứng lại đây lập tức đạp hắn một chân, ấu chí đã chết. đã xong nhịn không được hút một ngụm khí lạnh, vừa lúc dùng chính là thương chân. Không phải giống nhau ấu chỉ. Bạch chí Bạch Trí thành lời nói trừ bỏ có một loại nói không rõ giận dữ, càng nhiều là ăn không đến đoán khí, nói xong xoay người liền đi. Hạ kỳ thâm một tay phủ trụ chô cô một tay đẻ lại nàng chân, ngươi xem ngươi, làm cũng không thành thật. Bạch lộ châu ném một cái xem thường, ngươi như vậy liếm qua, ta còn như thế nào ăn? Như thế nào không thể ăn? Hạ kỳ thâm đem chô cô lết đặt ở trên tủ đầu giường, hai tay giúp nàng xoa chân, đúng lý hợp tình nói, hai ta hôn môi thời điểm, không đều ăn qua nước miếng. Kiếm như thế nào có thể giống nhau, cái này còn có vệ sinh vấn đề. Lộ châu nhịn không được lại nói một lần, ấu chi đã chết. Đây chính là ta phí sức của chín châu hai hổ từ tỷ phu kia đoạt. Mua tới, tổng cộng liền một hộp. Ta một khối cũng chưa bỏ được ăn, liền chờ đưa tới cho ngươi ăn, như thế nào có thể làm kia tiểu tự ăn. Hạ kỳ thâm xem nàng sắc mặt không đúng, lấy ra hộp kim sắc bình rượu đóng gói, ba lượng hạ sẽ mở, đưa tới miệng nàng biên, vậy ngươi ăn cái này, cái này không dính lên ta nước miếng. Bạch lộ châu mới vừa mềm lòng xuống dưới, nhìn đến hắn ngón tay nhéo chô cô lết sau, hỏa khí lại nổi lên, ngươi này tay mới vừa sở xong ta chân. là A. Hạ kỳ thâm ngẩn ra, nhét vào chính mình trong miệng. Lấy ra hộp một khác khối kim sắc bình rượu đóng gói, ta không chê ngươi trần, này khối chính ngươi lộ đi. Không muốn ăn. Bạch Lộ Châu nghiêng người mở ra ngăn kéo, lấy ra bên trong hoạt huyết hóa ứ thuốc mỡ, đào một chút bôi trên trên chân Hạ Kỳ thâm cực kỳ có nhãn lực thấy, giành trước giúp nàng mát xa. Nhìn hắn nhíu hàng mi dài, nghiêm túc giúp nàng mát xa biểu tình, lòng bàn tay ấm áp xuyên thấu qua làn da truyền đạt đến trong lòng, Bạch Lộ Châu trong lòng nóng nảy bỗng nhiên tĩnh xuống dưới. Vừa định tay sờ sờ tóc của hắn, cổ chân liền truyền đến đau nhức, không tự chủ được tiêu một tiếng a. Hạ Kỳ thâm một đốn, chậm rãi nâng lên hàng mi dài. Ngươi đừng hắt Bạch lộ Châu đặng một chân, ngươi ấn đến không đúng, đau chết mất, còn trách ta hắt Hạ Kỳ thâm kéo về nàng chân, tiếp tục xoa. Dù sao ngươi đừng tiêu, một tiêu ta liền ngạnh. Phi, nha chính là cái miệng lợi hại hóa. Năm đó kết hôn một tháng, liền môn đều tìm không ra, hoặc là phải nói, cũng không biết có môn việc này. Mỗi ngày nằm ở trên giường cùng nhau ngủ thân thân miệng ôm một cái, còn tưởng rằng đây là phu thê lần đó sự. Nàng bởi vì ở đoàn văn công, cả trai lẫn gái tiếp xúc nhiều, tự nhiên phải hiểu được nhiều một ít, nhưng loại sự tình này, tổng không thể làm nàng chủ động đi làm đi. Liên như vậy mỗi ngày buổi tối bị côn chống ngủ, khi đó cũng ngượng ngùng, không dám đi tùy tiện sờ loạn. Sau lại bị lao nhân hỏi sinh hài tử sự, này nam nhân còn kỳ quái hỏi nàng, như thế nào còn không có hoài. Nàng mới không thể nhịn được nữa nói, loại dưa hấu còn phải muốn hạt giống. Không có làm lần đó sự như thế nào hoài. Cái này niên đại về nam nữ chi gian sự, cơ hồ không có bất luận cái gì phổ cập giáo dục, trên đường cái hôn môi ôm đều thuộc về chơi lưu manh, trong nhà đại nhân càng là nói năng thận trọng, căn bản không có khả năng nói chuyện nhiều. Hạ Kỳ thâm rất sớm liền tiến vào hàng thiên nghiên cứu phân sở, quốc gia đơn vị, đồng sự đương hắn là tiểu hài tử, càng không thể làm cho mặt nhắc tới những việc này. Trơ tuổi lớn, mọi người đều hôn chín, đồng sự gian lén sẽ nói một ít màu vàng vui đùa hắn liền cấp học nhưng hoàn toàn là chỉ biết mặt ngoài ý tứ, không biết cụ thể thao tác. cuối cùng rốt cuộc là nàng chủ động. đời này liền đừng suy nghĩ, náo ra lại nhiều chê cười, nàng đều sẽ không lại chủ động, làm hắn mỗi ngày học người miệng thiếu. hai người đang làm gì? bạch trí thành lại đột nhiên đẩy cửa tiến vào, sắc mặt mang theo cười xấu xa, chờ nhìn đến hai người quần áo chỉnh tề khi ngẩn ra, trong ánh mắt tựa hồ còn xuất hiện một chút thất vọng, thích một tiếng. còn tuổi nhỏ, mãn đầu phế liệu. bạch lộ châu tức giận đối đường để nói. Xem trên chân thuốc mỡ đều xoa tiến làng ra, thu hồi chân tròng lên vỡ ấn đến không sai biệt lắm, chúng ta đi tiệm cơm quốc doanh uống thịt dê miếng canh, vẫn luôn tưởng uống còn không có uống đến, ngươi chạy nhanh đi rửa rửa tay. Bạch trí thành ánh mắt sáng lên, thịt dê miếng canh. Ta cũng vẫn luôn tưởng uống, chính là quá quý không bỏ được, một chén muốn hai mao tiền, còn phải muốn ba lượng phiếu gạo, lại xứng hai bánh nướng lại đến muốn một mao tiền. Bạch lộ châu bộ hảo vỡ ngầng đầu, hai ba mao tiền ngươi đều ngại quý. Vừa rồi cầm một khối tiền còn nói người keo kiệt. Hạ Kỳ thâm thấy tương lai tức phụ hướng về chính mình nói chuyện, trải qua Bạch Chí thành khi, đáp ý dơ dơ lên mi. Bạch trí thành cả giận, "Tứ tỷ, ngươi nhìn nhìn, đây là hào phóng người sao?" "Được rồi, ngươi mau hồi chính mình phòng xuyên áo đông, ta cũng muốn thay quần áo." Bạch Lộ Châu phất phất tay, xúc lên chăn xuống giường. Mở ra tủ quần áo, lấy ra một kiện màu cam hồng áo lông, nguyên bộ khăn quần cổ, phối hợp hắt quần. Bên ngoài lại khoác kiện cùng hạ kỳ thâm trên người kiểu dáng gần màu đen áo khoác. Hai tay xuyên qua bên gáy, đem tóc dài từ áo khoác cổ áo lấy ra tới, tả hữu lắc đầu bãi bái, đen nhánh ánh sáng sợi tóc có vẻ làn da càng thêm đến bạch, giống người tuyết giống nhau. Tóc nếu là không biên, này bộ phối hợp sẽ có vẻ cả người phong cách tây thời thượng, nhưng chính sách còn không có hoàn toàn thay đổi, trên đường gái quá mức phong cách tây thời thượng không phải chuyện tốt. Lại nói hiện tại không thể dùng chân quá độ, hôm nay còn phải cưới xe đạp qua đi. Gió lạnh một tuổi liền thành dương nhanh múa vướt tóc rối Cuối cùng đem hai bên tóc hợp lại đến sau đầu, nửa chắt lên, đừng cái phát kẹp, để lại một nửa khoác trên vai. Từ dương đế xách ra màu đèn phương cùng miên giày ra, đổi xong đi đến bên cửa sổ, nhìn đến hạ kỳ thầm chính ngồi sổm dưới cây hoa đào, bả vai run lên run lên, hai tay không biết ở mân mê chút cái gì. Cầm lấy trên giá áo bao ra, đi đến phòng khách, hướng tới mãi mãi phòng hô thành, trí thành, ngươi xuyên cái quần áo muốn lâu như vậy. Lại không ra liền không đợi ngươi. Têu xong không đợi đường đệ trả lời, đi đến trong viện, ngươi làm gì đâu? Hạ Kỳ thâm đôi tay đông lạnh đến đỏ bừng, đem buồn xứ thủy bắt đến dưới cây hoa đào, rửa tay a, thay đổi hai lần thủy, đánh 3 lần xà bông thơm, mới đem dược vị tẩy không. Ngươi dùng nước lạnh tẩy. Bạch Lộ Châu từ góc tường trên giá áo cầm khăn lông đưa cho hắn, "Như vậy lánh, ngươi còn chạy đến trong viện tẩy." Hạ Kỳ thâm tiếp nhận khăn lông, bình tĩnh nói, "Nam nhân không sợ lạnh." Xem hắn đôi tay đỏ bừng, Đông lạnh đến ngăn không được run rẩy, bạch lộ châu lại mắt trợn trắng, không phản ứng hắn, quay đầu lại hô câu, ngươi đổi cái quần áo so đại cô nương hóa trang còn muốn trởm, có phải hay không không nghĩ đi ăn? Tới tới, bạch trí thành thay đổi kiện màu xanh lục quân trang áo khoác, tức đầu cực kỳ miễn cưỡng sau này sơ, xem như vậy nguyên bản là tưởng sơ thành tóc đốt ngược, điều kiện không được, sơ thành du quang thủy hoạt con nhím. Ngươi như thế nào xuyên ta ba quần áo? Có phải hay không còn đi phiên ta ba mẹ tủ quần áo? Không có không có, đây là đêm qua nhị thúc cho ta, làm ta lưu trữ về sau thấy đối tượng xuyên. Cho ngươi. Bạch Lộ Châu trong lòng không tin, quân trang là phụ thân nhất bảo bối quần áo, liền đại bá cùng đại đường ca 5 lần 7 lần muốn cũng chưa đã cho. Thật sự, nếu không phải nhị thúc cho, ta nào dám xuyên A, hắn không được lột ta ra. Bạch Trí Thành Sú Mỹ lôi kéo góc áo, lại nhìn đến anh Tuấn Thẳng Hạ Kỳ Thâm, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không kém đi nơi nào, chính là vóc dáng so với hắn hơi chút lùn như vậy một ít. Đi thôi, lại không đi liền đoạt không đến canh thịt. Dê. Bạch lộ Châu học hắn thích một tiếng, này sẽ ngươi đảo nóng nảy. Ngươi có nghĩ ăn Châu cố Hạ Kỳ thâm đột nhiên đổ ở cửa đối Bạch Chí Thành nói, ngươi nếu không đi theo chúng ta cùng đi, ta liền cho ngươi một cái nhất đặc biệt kim sắc đóng gói Châu trên thị trường cũng chưa đến bán. Bạch Chí Thành giống nhau có mưu ma trước quỷ thời điểm, liền sẽ theo bản năng đảo mắt Hạt Châu, này sẽ xoay chuyển lợi hại hơn, rồi dám hảo một đốn sau mở miệng, hành đi. Ta cũng không nghĩ quay dày các ngươi vợ chồng son, hôm nay tứ tỷ phu phi thường hào phong cho ta một khối tiền, ngày khác ta chính mình đi ăn, chô cô lết lấy tới. Hạ kỳ thâm tử áo khoác túi móc ra một cái kim sắc đóng gói chô cô lết, phong tới hắn mở ra lòng bàn tay. Bạch lộ châu nghi hoặc hắn như thế nào lại nhiều ra một viên, tưởng cầm chính mình kia viên không ăn, còn đang suy nghĩ như thế nào không phải bình rượu hình dạng, biến thành khối vương trạng, liền nhìn đến đường đệ đắc ý cười to, nhanh chóng đẩy ra đóng gói giấy, hướng trong miệng tắt xong về sau chạy hướng trong viện xe đạp ha ha ha ha Choco lết ta muốn ăn canh thịt dê ta cũng muốn ăn Hạ Kỳ thâm đạm đạm cười tính tới rồi Bạch lộ Châu lắc đầu ngươi cùng hắn đánh thương lượng đầu óc hư rồi đi thôi này cô lết nhân rượu cũng không rượu à Choco lết như thế nào một cổ bùn lầy thổ hương vị càng ngai càng có thổ mùi tanh liền này còn bán như vậy quý có thể đổi vài chén canh thịt dê lần sau lại sẽ không ăn Bạch trí thành nhíu chặt hai hàng lông mày cổ động quay hàm Càng ăn biểu tình càng khó lấy miêu tả. Cái này hương vị ta còn không có hưởng qua, ngươi vừa rồi ăn cũng là bùn lầy thổ cảm giác. Bạch lộ châu cảm thấy không nên, chô cô lết nhan sắc là có chút giống bùn đất, nhưng hương vị ngọt trung mang hơi khổ, hương thuần mỹ vị, ăn ngon cực kỳ, sao có thể là thổ mùi tanh. Hạ kỳ thâm khỏe miệng nhấc lên một mặt quái dị độ cung, hàm hồ nói, không sai biệt lắm. chương 8. Ba người cưới lên xe đạp hướng tiệm cơm quốc doanh đi trên đường. Bạch Chí Thành còn ở phía sau không ngừng teo to, thật khó ăn, nếu không phải quá quý, ta thật muốn phương rớt, nuốt xuống đi còn một cổ tử thổ mùi thanh giật đi lên, không bao giờ ăn. Bạch Lộ Châu ngồi ở phía trước nghiêng giang thượng, khăn quảng cổ che lại nửa khuôn mặt, thanh âm có điểm buồn, có ăn liền không tồi. Ai u, ta thật chịu không nổi, nuốt không đi xuống, có điểm tạp giọng nói. Mang theo hai người tốc độ xe vẫn luôn rất chậm, Bạch Trí Thành không nhịn xuống trực tiếp nhảy xuống xe, chạy đến bên đường ôm bụng cùng nôn không ngừng. Phần 6. Hạ kỳ thâm khỏe miệng độ cung cao cao gợi lên, chân dài đề ra tám lần tốc độ cung đặng, không đến một phút liền đem người ném thành một cái mẩu xanh lục tiểu viên điểm. Bạch lộ châu ngồi ổn sau quay đầu nhìn lại, đường đệ chính múa may hai tay, đón gió đuổi theo, miệng lúc đóng lúc mở, rõ ràng là mắng chửi người. Tiệm cơm quốc doanh cửa bài rất nhiều phụ cận đi làm công nhân, trong tay phủng đại hảo tráng men chén, thời tiết quá lạnh, đều nghĩ đến một chén nóng hầm hập đấm thân mình canh thiện dê. Đại sư phụ ngao hảo canh sẽ dùng một cái đại thùng sắt đoan tới cửa. Gió thổi qua, hầm tốt thịt dê hương khí liền phiêu đầy toàn bộ phố, hai bao tiền một chén, có thể vô hạn thêm canh, đối với công nhân tới nói, đặc biệt lợi ích thực tế. Hơn nữa không cần chạy đến đại đường chiếm vị trí, chịu người phục vụ xem thưởng, từ nhà xưởng nhà ăn mua hai cái bánh bao, lại đánh thượng tràn đầy một chén canh thịt dê, phóng điểm hồ tiêu, giải điểm rau thơm hành thái, liền ngồi xổm góc tưởng từng ngụm từng ngụm xì sụp ăn. Một chén xuống bụng, cả người nhiệt ra mồ hôi, nhiệt tình tràn đầy đi bắt đầu làm việc là mùa đông đẹp nhất sự. Hạ kỳ thâm từ thành phố tới, tự nhiên không có khả năng chỉ làm hắn ăn canh thịt dê. Bạch Lộ Châu mang theo hắn đi đến bên trong vòng tròn lớn bàn ngồi xuống, chờ người phục vụ cầm giấy bút từng cái hỏi qua tới. Bạch Trí Thành còn không có nếm đến canh thịt dê hương vị, cũng đã chạy đầy người hãn, từ trong đám người lây ra một cái nói, con eo thở hồng hộp đi vào tới, lau một phen chắn hãn, lắc lắc tay, cả giận. Tứ tỷ ngươi thật sự không suy xét đổi cái đối tượng sao. Chưa thấy qua đem cậu em vợ ném xuống chính mình chạy tỷ phu, thiếu đạo đức. Bạch lộ châu móc ra khăn tay đưa cho hắn, làm sao nói chuyện, ở bên ngoài miệng không che chắn Người phục vụ vừa lúc đi tới, ngẩng cầm nói, không ăn cơm đi ra ngoài, xử này chặn đường làm gì. Quốc doanh đơn vị nhân viên công tác như trời cao, nói không cho ngươi cơm, ngươi liền ăn không đến cơm, giống nhau không người dám đắc tội. Bạch trí thành thật vất vả tới một chuyến, càng không thể liền như vậy bị đuổi ra đi, hùng hổ ngồi xuống, lớn tiếng nói, ăn thịt kho tàu, tương giò, lỗ chân giò lợn, trứng muối tiểu bụng, thiêu tử ngỗng, thịt khô lạp xưởng, làm thiếu đạo đức tứ tỷ phu xuất huyết nhiều. Hạ kỳ thâm hỏi, thịt kho tàu có sao? người phục vụ có. chân giò lợn có sao? có. đậu tương gà còn có sao? có. lúc này còn có đậu tương? có. nước muối vịt nước muối ngỗng có sao? có. người rốt cuộc điểm không điểm. mắt thấy tứ tỷ phu càng hỏi càng nhiều. Bạch trí thành đáy lòng khí chậm rãi tan đi, nên nói không nói, tứ tỷ phu nhân vẫn là hào phóng, khuyên đủ, đừng điểm như vậy nhiều, ta liền ba người, ăn không hết nhiều như vậy. Hạ kỳ thâm ngó hắn liếc mắt một cái, đối người phục vụ cười nói, tới hai chén canh thịt dê, bốn cái bánh nướng. Người phục vụ vừa định chụp bản tức giận mắng, nhìn đến một trương tựa như điện ảnh minh tinh tuấn tiếu mặt đối nàng cười, kia cổ hỏa tức khắc liền tan, lần sau không điểm đừng hỏi nhiều như vậy, chậm trễ thời gian. Ai không đúng à Bạch Trí Thành nhảy dựng lên, trận tròn đôi mắt hỏi, tứ tỷ phu, ba người như thế nào liền điểm hai chén, ngươi không tính ta à? Bạch Lộ Châu hơi hơi mỉm cười, ngươi đương một khối tiền hảo lấy sao, chính mình điểm. Bạch Trí Thành che khẩn túi, nhìn về phía người phục vụ, lại thêm một chén canh thịt dê, hai cái bánh nướng, cùng nhau tính tiền. Người phục vụ không hề răng, trên giấy tùy tiện vẽ vài nét bút, tiếp hạ kỳ thâm trên tay tiền, xé một chương tiểu phiếu cho hắn, liền đi xuống một bàn đi đến. tứ tỷ. Ngươi có biết hay không một câu, từ đối nhà mẹ đẻ ngươi thái độ, là có thể nhìn ra ngươi kết hôn sau quá ngày mấy? Bạch Trí Thành không cam lòng, bắt đầu phiến gió thoảng bên hai, đường phố những cái đó hâm mộ ngươi gả cho Hạ Kỳ Thâm tiểu nha đầu nhóm, phải biết rằng hắn là như vậy keo kiệt thiếu đạo đức người, khẳng định đến đem đôi mắt căm giồi. Hạ Kỳ Thâm muốn cười không cười hừ lạnh một tiếng, lấy ra trong túi khăn tay, giúp nàng trước mặt cái bàn lau khô, sát xong điệp khởi khăn tay, từ đũa lung rút ra hai đôi đũa, dùng sạch sẽ một khắc mặt tiếp tục xoa. Bạch Lộ Châu đỡ hắn khuỷu tay, cười nói: "Ngươi đừng lao khi dễ hắn." Hạ Kỳ thâm lại hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ đáp lại. Bạch Lộ Châu nhìn về phía tức giận Đường Đệ: "Ngươi còn muốn ăn cái gì?" "Ai?" Này không phải Lộ Châu cùng trí Thành sao? Ngoài cửa tiến vào một đám ăn mặc đồ lao động người trẻ tuổi, người nói chuyện sơ tóc luốc ngược, quần áo xế sẽ, cùng bên cạnh toàn thân dính vào dầu cho công nhân Trình Tiên Minh đối lập, sân đến hắn đảo có chút phong lưu phong khoáng. Bạch Lộ Châu khách khí nói: "Ngươi cũng tới ăn cơm." cậu em vợ cùng tỷ phu trời sinh từ trường là có chút không hợp bạch trí thành lời nói cất dấu đau tam tỷ phu các ngươi nhà ăn thức ăn như vậy hảo lại tiện nghi còn chạy tới tiệm cơm ăn thật không phải sinh hoạt người xem này bàn không ngồi đầy Vũ cẩm khang tiếp đón các đồng sự ngồi xuống vu vô, vô bạch trí thành bà vai tiểu tử ngươi liền chính thức công tác đều không có còn không phải chạy tới tiệm cơm tiêu xái ngươi làm sao nói chuyện bạch trí thành đem hắn tay văng ra nghe hắn như vậy một châm trọc, tức khắc cảm thấy hạ kỳ thâm thuận mắt không ít Ít nhất nhân ra vừa thấy mặt liền móc ra một khối tiền, còn chuyên môn cho hắn trên thị trường không có chocolate ăn, cũng không phản đối dẫn hắn tới tiệm cơm ăn cơm, hơn nữa trước nay không châm chọc quá hắn có hay không công tác, ăn không ăn không. Như vậy tưởng tượng, Bạch Trí Thành lập tức vô hạ kỳ thâm bả vai nói, ta tứ tỷ phu riêng mang ta tới ăn, ngươi cũng không tỉnh lại tỉnh lại, ngươi cưới vẫn là ta thân tỷ, cả ngày chỉ lo chính mình hưởng thụ, không nói mang ta tới tiệm cơm ăn cơm, chỉ sợ liền ta tam tỷ cũng chưa mang quá. Nha. Vu Cẩm Khang trọng điểm chỉ đặt ở mở đầu tứ tỷ phu thượng, đối với Hạ Kỳ Thâm lập tức lộ ra lấy lòng tươi cười. Đây là tứ muội phu à? Ta nói xem ngài này dung mạo, này khí chất, này trang điểm liền không phải người bình thường. Lộ Châu, ngươi như thế nào đều không giới thiệu một chút. Bạch Lộ Châu hướng Hạ Kỳ Thâm giới thiệu, vị này chính là ta Tam tỷ đính hôn đối tượng, Vu Cẩm Khang. Hạ Kỳ Thâm còn chưa nói lời nói, Vu Cẩm Khang liền vươn tay. Lâu nghe đại danh, các ngươi đính hôn so với ta sớm, phía trước cũng chưa gặp qua. Đúng rồi, ta phụ thân là xưởng dạy phân xưởng chủ nhiệm, người hẳn là nghe nói qua đi, về sau phải có thời gian, có thể tới trong xưởng tham quan tham quan. Hạ kỳ thâm lễ phép bắt tay, đều là thân thích. Những lời này vừa ra, vụ cẩm khang trên mặt lấy lòng tươi cười, trở nên vô cùng sán lạ, hưng phấn hướng bên cạnh nhân viên tạp vụ giới thiệu, các người đều không quen biết đi, vị này chính là hạ kỳ thâm, trước kia thượng hơn người dân nhật báo, nhân ra không đến 20 tuổi liền trở thành cục hàng không chính thức công nhân. Hắn ra ra hạ chi hổ đều nghe qua đi. Lúc trước chính là nộp lên quá độc quyền cấp quốc gia người, trong nhà tam đại người đều làm nghiên cứu, chịu quốc gia coi trọng. Chương 9 Một phen thổi phồng, nhân viên tạp vụ lập tức cấp ra phản ứng. Biết biết, hạ lao ra tử thượng quá rất nhiều lần báo chí, kia cái gì cái gì động cơ kỹ thuật không phải phong tỏa. Đều là quốc gia bí mật. Đại danh nhân à, sớm nghe nói ngươi anh em cột trèo là hạ ra tiểu tôn tử, ta còn tưởng rằng ngươi khoác lác, nguyên lai là thật sự à ta nói cô nương này quen mắt, đã tới ta nhà xưởng diễn xuất vũ đạo diễn viên a, người thật tốt mệnh, người có như vậy cái thân thích, quá có mặt. Lúc trước ta xem báo chí liền bội phục hạ lao ra tử lưu song học dứt khoát về nước chịu khổ, hắn lao nhân ra chết thời điểm, ta còn chạy qua nước mắt, vì chúng ta quốc gia trả giá cả đời a. Nhìn đến nhân viên tạp vụ nhóm sùng bái ánh mắt, Vu Cẩm Khang cảm thấy lần có mặt mũi, móc ra tiền bao, bàn tay vung lên nói, lộ châu, tứ muội phu, khó được gặp mặt, hôm nay nơi này ta lớn nhất ta tới trả tiền, nhìn đến phình phình tiền bao, bạch lộ châu hơi hơi cong cong khỏe môi, chính là này hãy hiện sĩ diện tính cách, mỗi người đều biết hắn tiền bao ít nhất trang mấy chục trương đại đoàn kết, mới bị bạch chân châu xử kế hạ bộ, bộ đi rồi vài trăm đồng tiền, không cần, bạch trí thành bị xem nhẹ thực không vui, móc ra hai khối tiền chụp ở trên bàn, lại từ trong túi khấu ra một cân phiếu gạo, hôm nay ta tới thỉnh tứ tỷ cùng tứ tỷ phu ăn cơm, này đến tích cốc lửa nguyện đi, vu cẩm khang sắc mặt ẩn ẩn mang theo khinh bỉ mặc dù tăng rất khá, vẫn là tiết lộ một ít, duỗi tay đem tiền giấy điệp lên nói, ngươi hảo hảo thu, hôm nay này đốn ta tới thỉnh. Bạch trí thành chính cảm thấy khuất nhục y, đặt ở cái bàn phía dưới tay, đột nhiên nhiều một sấp tiền giấy, nháy mắt nước mắt thiếu chút nữa tiêu ra tới, đang định mở miệng, nghe được tứ tỷ nói, chúng ta đều điểm xong rồi, hôm nay khiến cho trí thành phó, chờ lần sau đem tam tỷ kêu lên hảo hảo ăn một đốn. Nghe được nàng mở miệng, vũ cẩm khang không lại nhiều kiên trì, cười nói, này không phải xem ngươi vội. Vẫn luôn cũng ước không thượng, như vậy đi, tuần sau mặt chúng ta công nhân đều nhạc tổ chức khiêu vũ hữu nghị sẽ, ta vừa lúc nhân cơ hội làm một hồi sinh nhật tiễn ngươi cùng tứ muội phu cùng nhau tới thăm ra. Buồn ngủ tới vừa lúc có người đệ gối đầu, bạch chân châu chính là tại đây chàng khiêu vũ hữu nghị sẽ trên giới bộ. Nhìn vũ cẩm khang chờ mong ánh mắt, bạch lộ châu gật gật đầu, ta cùng trí thành khẳng định đi, kỳ thâm không nhất định ngôi cái cuối tuần đều có rảnh. Vũ cẩm khang cũng không thất vọng Dù sao mục đích chính là muốn cùng tứ muội một nhà chỗ hảo quan hệ, vây vây tay nói. Tứ muội phu là quốc gia nhân tài, lý giải lý giải. Bạch trí thành đang muốn nói ai muốn đi, người phục vụ bưng khay lại đây. Nùng canh hầm đến tuyết trắng, cắt thành lát cắt thịt dê đôi ở phèn mặt trên, xanh biết hành lá rau thơm phiêu ở canh, giải dầu mỡ, mới từ trong nồi thịnh ra tới, chính lộc cục lộc cục mạo phao, kẹp lên một khối không hề tanh vị thịt dê, dính một chút tiêu xay, tớt bột, hồi hương phấn quấy thành làm đĩa, một ngụm nhét vào trong miệng. Tiên Hương tinh tế, lại uống thượng một muỗng to nùng canh. Mùa đông khắc nghiệt, lại sảng lại ấm. Nếu là ăn đến nhiều, lại kẹp lên cái đĩa củ cải chua, lập tức là có thể giải trừ chăn ấy. Một ngụm bánh nướng, một ngụm thịt dê miếng canh, ăn đến cả người ấm áp, không thể lại cảm thấy mỹ mãn. Ba người ăn cơm ra tới, đẩy xe ở trên phố đi thong thả tiêu thực. Chờ nhìn không tới tiệm cơm quốc doanh môn, Bạch Chí Thành đem trong túi một sấp tiền giấy lấy ra tới, đưa cho Hạ Kỳ Thâm, tứ tỷ phu, cảm ơn. Thời khắc mấu chốt thân tỷ phu ở châm trọc khinh thường hắn, đường tỷ phu lại trộm tắt lại đây tiền cho hắn căng tự tin. Thấy hạ kỳ thâm tiếp nhận tiền tùy ý nhét vào áo khoát trong túi, còn nhìn nhiều đường đệ liếc mắt một cái, bạch lộ châu đem khăn quảng cổ vòng đến bả vai mặt sau, cười hỏi. Người như thế nào không đem tiền lấy ra tới chụp đến trên bàn? Có ý tứ gì? Bạch trí thành gãi gãi lấy dầu bôi tóc tỉ mỉ sơ quá kiểu tóc, trong thanh âm có điểm suy sụp, vu cẩm khang khinh thường ta thực bình thường. Sưởng dẹp ai không biết chúng ta một nhà đều là dựa vào nhị thúc nhị thẩm tiếp tế, một nhà tỉ muội không một cái có tiền đồ, ta chính mình đều khinh thường ta chính mình. Kỳ thật đời trước thường xuyên ở đường đệ trên mặt nhìn đến loại này suy sổ thủ dũ. Tuổi trẻ thời điểm không thiếu châm trọc bạch chân châu trợ phu, chờ đến nhân gia phát đạt, lại không muốn hướng người túi đầu, chính mình chạy ra đi sông một vòng, ngược lại bị lừa tiền vốn, lan lộn đến hơn 30 tuổi không kết hôn. Lúc đó đại bá một nhà đã dọn đến thủ đô, Vội vàng dung nhập xã hội thượng lưu, đường đệ tính cách quật cường không nghe khuyên bảo, hơn nữa bị Bạch Trân Châu trưởng phu cô y âm thầm chen ép, dần ra hắn liền biến thành hào môn nhất mất mặt tồn tại. Cuối cùng bất chấp tất cả cùng cha mẹ nháo bẻ, về đến huyện Thành Đương bảo an hôn nhật tử. Nguyên nhân chính là Bạch Chí Thành trở về hương dương huyện, sau lại phụ thân giấu giếm bệnh nặng khi, bồi ở trước giường bệnh người vẫn luôn là hắn. Nếu tìm không thấy sự làm, người có thể đem cao chung trước kia sách vợ đều nhặt lên tới đọc. Năm nay cuối năm quốc gia liền sẽ khôi phục thi đại học, nhớ rõ đường để lúc ấy đi học thành tích khá tốt. liền tính một lần thi không đậu, nghiêm túc ôn tập, nhiều khảo hai lần khẳng định có thể hành. Bạch trí thành nghi hoặc, đọc sách. Hiện tại đọc cái gì thư, đọc sách nhiều người đều ở nông thôn đào đất, đọc đến nhiều đọc đến thiếu, một chút khác nhau đều không có. Bạch lộ châu tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, khuyên đủ, ngươi coi như tìm chuyện này làm, một chút đều không chậm trễ ngươi hồ que diêm hộ, càng không chậm trễ ngươi xuống nông thôn. Hạ kỳ thâm đột nhiên ra tiếng, đọc sách sáng suốt, ngươi yêu cầu nhiều đọc điểm thư. Lúc trước tắt tiền hành động làm bạch trí thành thâm chịu cảm động, nay sẽ khó được nghiêm túc tự hỏi lên, sau một lúc lâu gật đầu, hành đi, ta nhiều đọc đọc sách, dù sao cũng không có chuyện gì, ai? Nhĩ Hoa. Theo đường đệ tầm mắt xem qua đi, một cái cong soạn, trắng trẻo mập mạc, khuôn mặt tròn go, trường trẻ con phì cô nương duyên phố đi tới, biểu tình ngượng ngùng ngượng ngùng, nhìn dáng vẻ đã sớm phát hiện bọn họ nghe được Bạch Chí Thành kêu gọi sau, Diêm Nhị Hoa tiểu bước dịch lại đây, ngượng ngùng cười, thật nhìn thấy ngươi, đây là ta tứ tỷ cùng tứ tỷ phu. Bạch Chí Thành giới thiệu xong, nhìn về phía nàng trang các loại thổ sản vùng núi sọt, cười hỏi, ngươi lại mang thổ sản vùng núi tới cấp cung tiêu xã thu về. Diêm Nhị Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thoáng qua bạch lộ châu cùng Hạ Kỳ Thâm, rỡ xuống sọt, lấy ra dùng rơm dạ thẳng bó lên thịt khô, lại lấy ra một vại mật ong, cái này là chúng ta đội sản xuất dưỡng hấp thịt heo còn có trên núi mật ong ngọt thật sự, cung tiêu xã đặc biệt thích. này bó thịt ít nói có thể bán cái 10 tới đồng tiền. bạch lộ châu đương nhiên không thể thu, vội vàng xua tay. không cần, cảm ơn ngươi, ngươi cầm đi đổi tiền đi. tứ tỷ, ngươi đem mật ong cầm đi. nghe nói các nàng trên núi khắp nơi đều có dã mật ong, ngươi lào hoa trang, ăn xong đối làn ra hảo. bạch trí thành đảo không khách khí, tiếp nhận mật ong liền hướng xe trong rộ phóng. diêm nhị hoa thấy đồ vật đưa ra đi, cười đến thực thẹn thùng, không có nửa điểm luyến tiếc. Nhìn ra tiểu cô nương tâm tư đơn thuần chất phác, bạch lộ châu đem đường đệ tún đến bên cạnh, móc ra hai chương hai khối tiền, lại cho hai chương đường thiếu ngươi muốn thật có lòng, phải hảo hảo đối nhân ra, cầm tiền dẫn người đi xem điện ảnh, mua điểm ăn ngon. Ta không phải nói ta thực vừa ý, vì này còn cùng ta ba nháo phiên. Bạch Trí Thành tiếp nhận tiền hướng trong túi tắc, được rồi, không quấy rầy hai người các người, ta bồi nhị hoa cùng đi cung tiêu xã thu về cửa hàng bán lẻ. Phần 7 Bạch Lộ Châu đối với tiểu cô nương thiện ý cười, cảm ơn nhị hoa. Diêm nhị hoa đỏ mặt lắc đầu, không khách khí. Chờ đến hai người đi rồi, Bạch Lộ Châu nhìn xe trong rổ mật ong, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi đường để nói trên núi rất nhiều dạng ọng, trong lòng hiện lên làm buồn bán ý tưởng, ngược lại nghĩ đến chính sách còn phải lại chờ hai năm, liền lại đặt ở một bên. Gần nhất không có gì tân điện ảnh, càng không có gì thị trường tự do, đầy đường cửa hàng nhưng dạo, liền làm hạ kỳ thầm trở nàng đi lưu sư phó kia làm châm cứu. Trải qua quốc doanh gia cụ cửa hàng bán lẻ thời điểm, các thường tuệ nhìn đến hai người, hỏi hạ kỳ thâm hôm nay có trở về hay không, nghe được không quay về sau, cười nói hôm nay sẽ sớm một chút tan tầm trở về nấu cơm. Trên chân cắm đầy châm, chính mình không gì cảm giác, đảo thiếu chút nữa đem hạ kỳ thâm cấp sợ hãi, mỹ mắt vừa lật liền phải xịu qua đi. Lưu sư phó cười nói, đây là vượng châm. Vậy ngươi chạy nhanh đi trong viện ngồi, không đúng, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi đi theo tiểu đồ đệ ngồi ở cùng nhau. Vượng châm còn vượng bất đồng châm, phải từng tí tiểu châm hắn liền không vượng, nhìn đến đại châm lập tức liền không được. Hạ kỳ thâm hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, đừng quá thân ngồi, không đi, ta muốn thủ ngươi. Khuyên vài câu, lăng là không đi, bạch lộ châu đơn giản không hề khuyên, hỏi lưu sư phó, ta này khi nào có thể bắt đầu luyện công. Chương 10. Lưu sư phó ngồi ở ghế bậc bên thượng lắc lư, không cần làm đại biên độ động tác, muốn cẩn thận dưỡng. Bất luận là trung ý gì hết, vẫn là tây ý gì hết đều là tận lực khuyên người bệnh không cần làm đại biên độ động tác, tiểu tâm dưỡng. Nhưng từ Lưu sư phó chuyển biến thái độ, đánh giá ra trên chân tình huống. Vào lúc ban đêm sớm cơm nước xong, đi bộ một vòng, liền thay luyện công phu. Bên ngoài bộ kiện xuân thu thiên xuyên mỏng áo khoác, đem tóc cao cao cuốn lên, đi vào dưới cây hoa đào, bắt đầu rèn luyện kiến thức cơ bản. Bạch Việt Minh cùng Hạ Kỳ thâm đang ở trên bàn cái miệng nhỏ chứt rượu, Bạch Chí Thành tiếp khách, khi thì nhấp một ngụm, đại đa số thời gian đều ở ăn trên bàn làm thiết thịt bò. Lô đầu heo thịt, lô thai heo chờ đồ nhắm rượu. Còn có một chậu cải trắng thiêu sườn dê, xương sườn treo đại khối thịt, là Bạch Việt Minh riêng từ chuyển nghề đến cung tiêu xã đi làm chiến hữu kia lẩm ra, hầm mà vào miệng là tan, hương khí bốn phía. Một lọ rượu phượng tường ba người uống, mới vừa đi xuống non nửa bình, cảm giác say còn không có phía trên, lẫn nhau chi dàn còn ở khách khí cho chuyện, hỏi một chút trong nhà lão nhân tình huống, công tác tình huống, chờ đợi hơn phân nửa bình, liền phải từ Nam Khản đến Bắc Quốc gia đại sự cho tới quốc tế tin tức. Trơ một lọ uống rượu xong rồi, cha vợ cùng con rể Chi Gian liền phải thưởng vợ kịch lớn. Các thường tuệ đem thiêu đến lửa đỏ chậu than tử đoan đến phòng khách góc tường, dọn cái ghế ngồi xuống, trong tay phụng khay đan, bên trong vài đôi giày lót bạch đế giày tử. Vây quanh chậu than ấm áp cùng nạp đế giày, đã có thể nghe được trên bàn yêu cầu thứ gì, lại có thể nhìn đến trong viện luyện công nữ nhi không có gì bất ngờ xảy ra. Từ học vũ đạo tới nay, trời đông giá rét hè nóng bức, Bạch Lộ Châu ngày ngày không rơi. Cha mẹ từ vừa mới bắt đầu đau lòng, đã chuyển biến thành chậm rãi thói quen. Đem gân nhượng chân bị thương chân trái đặt tại đảo chi thượng, chân phải an mặc múa ba lê dậy mũi chân chĩa xuống đất, cùng chân banh thành một cái thẳng tắp, theo núi hút mũi hô, chậm rãi kéo duỗi phần hông dày chẳng. Đoàn văn công mỗi cái vũ đạo diễn viên sẽ đều là toàn hoa, dân tộc nông cổ vũ, dân tộc thái vũ, tân cương vũ chờ các loại dân tộc vũ, ba lê đương đại, mọi thứ đều phải luyện, đặc biệt các nàng loại này không được tuyển qua cố định nữ chủ bạn nhảy vì bắt được càng nhiều diễn xuất, mỗi ngày trả giá mổ hôi còn muốn nhiều. Lần này Tân tăng thêm tên vợ kịch là múa ba lê kịch màu đỏ nương Tử Quân, nguyên thuộc về quốc gia ba lê đoàn kịch, trong đoàn mới vừa nhận được tập diễn thông chi khi, mỗi người đều hưng phấn hỏng rồi. Đối với địa phương đoàn Văn Công, đây là một kiện vô cùng quang vinh sự tình. Nữ chính Nô Quỳnh Hoa từ trong đoàn sở hữu vũ đạo diễn viên công bằng cạnh tranh, cũng là lão đoàn trưởng cho các nàng này đó Tân nhập đoàn không đến 2 năm người một lần cơ hội buộc chặt cơ bắp. Không buông biếng nhác mũi chân lực lượng, giãn ra hai tay, nửa người trên hướng chân trái mũi chân chậm rãi ép xuống, đái bụng hoàn toàn dán sát đùi, kiên trì một phút tả hữu, dùng trung tâm lực lượng khống chế toàn thân, chậm rãi sau này lui, chân trái chạm đến mặt đất, chân phải mũi chân lại lần nữa đứng lên, bắt đầu luyện tập đơn chân hút chân xoay tròn, thân thể trọng tâm chuẩn xác, cân bằng lực là nàng lớn nhất thiên phú, chủ yếu lực lượng vẫn là bên phải chân, nhưng chân trái mượn lực thời điểm, gân nhượng chân cũng không xuất hiện trọng đại ảnh hưởng. Đơn giản nếm thử sau. Tả hữu lực đạo bắt đầu cân đối hai chân mũi chân đồng thời đứng lên luyện tập mũi chân thoái bước lịch chuyển họa vòng nhanh chóng hành tẩu. quốc đội cái này niên đại nhất vất vả không phải vũ giả bản thân trả giá mồ hôi mà là đoàn văn công cùng trong nhà điều kiện hữu hạn chỉ có thể ở xi măng trên mặt đất luyện tập mũi chân Vũ đau đớn gấp bội mồ hôi gấp bội trong đoàn chỉ có một sân khấu có sàn nhà luyện tập trong phòng đều làn nền xi măng liền tính muaa ba lê luyện được thiếu, nhưng dân tộc Vũ kiến thức cơ bản dạng thẳng chân hạ eo đại đá chân Đặc biệt là dạng thẳng chân nghẻ, ở không chung mở ra một chữ ma sau, đột nhiên rơi xuống, hai chân nện ở xi măng trên mặt đất, thống khổ bất kham. Bàn chân đổ máu, thời ra vớ tương đương cởi ra một tầng ra, thể hội tê tâm liệt phế đau đớn, là thường có sự. Có lẽ nguyên nhân chính là vì trong đoàn điều kiện hữu hạn, làm vũ đạo diễn viên bị rất nhiều tội, lần này nhận được tân tên vợ kịch, làm sở hữu diễn viên tham dự cạnh tranh nữ chính, trong đoàn cố định vai chính nhóm không có bất luận cái gì dị nghị trong viện người hết sức chuyên chú đầu nhập vũ đạo, luyện tập bất đồng cơ bản động tác, hạ kỳ thâm ủy ở cửa, ánh mắt hơi say nhìn nửa ngày. dưới cây hoa đào, một thân bạch lý đi y và áo theo cánh tay dang ra, vòng eo xoay tròn phiêu nhiên, gió đêm thổi nhẹ, nhiều đóa đào hoa như là vì nàng đúng hạn nở rộ, sôi nổi mà rơi. đi theo nàng bước đi xoay tròn, hoàng hốt biến thành thiên nhiên bối cảnh nhân phụ. hai tay nu nhược không có xương, rối thân với đến chi sao đàn sen lên gian, đào hoa cùng người, có thể nói thịnh cảnh. Thật là rượu không say người người tự say. Nghĩ đến lần đầu tiên thấy nàng, rõ ràng thân xuyên có chút quê mùa hồng y, y lục quần, họa đen tuyền mày rậm, đánh hồng toàn bộ má hồng, che đậy bản thân nhan giá trị, nhưng xoay tròn thân quay đầu lại, trong mắt tự tin rảo hoạt, nháy mắt làm hắn rời không ra tầm mắt. Mỗi người đều đang xem nữ chính, chỉ có hắn đang xem ở vào bên cạnh nàng. Buổi tối trở về tổng suy nghĩ, ta rất khoa trương trang dung, nàng bản thân hội trưởng cái dạng gì? Có lẽ là thực sự có duyên phận. Ngày hôm sau liền ở trên phố gặp được, xa xa nhìn đến một cái người mù lão nhân vướng một ngã, người không ngã xuống đất, trong rổ quả táo lại giải đầy đất, ven đường ba lượng người đi đường hỗ trợ nhặt lên, trong đó liền có nàng. Tá xong trang sau, làn da bạch đến sáng lên, lông mày con cong, một đôi linh động mắt to, đôi mắt lộ ra tươi đẹp, so trời cao trùng treo thái dương còn muốn sặc sỡ lóa mắt, có thể nói mặt khác hai cái hỗ trợ nhặt quả táo người, chân thật mục đích không phải tự thân thiệt lương, mà là tưởng để sắt vào nhiều xem nàng hai mắt. Còn có một chút càng trọc hắn tâm hoa địa phương, bạch lộ châu nguyên bản nhặt lên quả táo tưởng đặt ở lao nhân trong tay, đại phát hiện lao nhân đôi mắt tựa hồi nhìn không thấy sau, lại đem quả táo thu hồi đi. Lúc ấy hắn thậm chí suy nghĩ, chẳng lẽ là cô nương này tâm tư không thuần, khi dễ lao nhân mắt manh, tưởng nhân cơ hội lấy đi quả táo. Cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, lập tức lật đổ, chưa kịp nghĩ lại, liền nhìn đến nàng lấy ra khăn tay, đem quả táo trả lao sạch sẽ, lại đưa tới lao nhân trong tay chưa nói bất luận cái gì lời nói yên lặng đem trên mặt đất mặt khắc quả táo nhặt lên lặp lại này một động tác ngươi xem nữ nhi của ta làm gì phụ thân thanh âm đột nhiên vang lên bạch lộ châu vừa lúc xoay tròn đứng nghiêm quay đầu nhìn đến hạ kỳ thâm bóng dáng thở ra một hơi cầm lấy bên cạnh khăn lông lau mồ hôi không cần xem đều biết một lọ rượu tất nhiên là uống hết cha vợ bắt đầu giáo huấn con rể biểu đạt trăm cây ngàn đáng loại cả tiệc lập tức bị người rút đi khó chịu ngươi dựa vào cái gì cưới nữ nhi của ta Ngươi có tài đức gì cưới đến nữ nhi của ta? Mọi người đều nói nữ nhi của ta hảo mệnh, nữ nhi của ta gặp may mắn, con mẹ nó, rõ ràng là tiểu tử ngươi gặp may mắn, tiểu tử ngươi hảo mệnh. Nữ nhi của ta, cả nước tìm không ra so nàng càng đẹp mắt, càng thông minh, càng nỗ lực, càng có thể chịu khổ cô nương. Ngươi dựa vào cái gì cưới nữ nhi của ta? Ngươi đi, ngày mai liền đi từ hôn. Ta muốn dưỡng nữ nhi của ta cả đời. Không gả chồng. Cả nước theo ta nhất hiểu ngươi cùng ngươi có giống nhau ý tưởng, rốt cuộc tìm không ra so lộ châu càng đẹp mắt, càng thông minh, càng nỗ lực, càng có thể chịu khổ, càng hiếu thuận, càng thiện lương cô nương. Hạ Kỳ thâm sớm đã thăm dò cha vợ tính tình bản tính, biết muốn theo mau loát. Quả nhiên, như vậy vừa nói, Bạch Việt Minh tức khắc liền hoảng đầu cười, liên tục gật đầu. Nếu không ta nói, tiểu tử ngươi thật tinh mắt, đem nàng gả cho ngươi, ta nhất tiến tâm. Ngươi về sau nhất định phải đối nàng hảo, tuyệt đối không thể khi dễ nàng, một câu lời nói nặng đều không thể nói con có nếu là nhà các ngươi bên kia trưởng bối đối lộ châu có cái gì không hài lòng địa phương ngươi muốn trước đứng ra làm cho bọn họ đừng nói lộ châu chờ trở, trở về nói cho ta ta tới mang nàng đúng rồi nhà của chúng ta lộ châu là nuông chiều từ bé lớn lên kết thành hôn sau ngươi không thể làm nàng mỗi ngày hầu hạ ngươi ngươi không thể không làm việc cái gì đều làm nàng làm ngươi nhìn đến ta hôm nay hầm thịt dê đi ta đây là tự cấp ngươi làm tấm gương ta đều không cho nàng mẹ động thủ Ngươi cũng không thể cái gì đều làm lộ Châu làm. Lỗ Thai nghe phụ thân đối hạ kỳ thâm lải nhải, Bạch Lộ Châu đem mặt chôn ở khăn lông, thật lâu không ra tiếng. Chương 11. Nghe được ngoài cửa lớn truyền đến thanh âm, Bạch Lộ Châu đem trong cổ họng ghen tuông nuốt xuống đi, lấy khăn lông lau khô trên người hãn. Cát thường Tuệ đang dùng cái đê đem đế giày chóp thủng, nghe được tiếng đập cửa, rung trong tay sống, nghi hoặc nói, đã chế thế này, còn có ai ra? Lộ Châu, ngươi đi mở cửa. Bạch Lộ Châu thẳng thắn eo lưng Cả người cơ bắp còn ở sung huyết trạng thái, không cảm thấy rết lạnh, đi tới cửa, hỏi thanh, ai à, lộ châu, là ta. Mới vừa kéo ra môn xuyên, bên ngoài người nghe được động tính trực tiếp đẩy tiến vào, nếu không phải bạch lộ châu lui đến kịp thời, liền phải bị đỉnh cái lào đảo. Đại bá mẫu lãnh bạch chân châu đi vào tới, cười nói, lộ châu chân hảo, đều có thể luyện công. Nhưng đến cẩn thận điểm, đã trễ thế này, các người như thế nào tới, đang muốn đem đại môn đóng lại. Đã bị đại bá mâu giữ chặt cánh tay, đường quan, mặt sau còn có người. Vừa dứt lời, cách vách đại viện chiêu đệ ba mẹ, Vương Dũng Trương thuộc mặt mang tươi cười xuất hiện ở môn giác. Bạch Lộ Châu trong lòng hiểu rõ đại bá mâu hôm nay muốn làm gì, người tới là khách, khách khi nói, Vương Thúc, Trương Thẩm. Ai? Vương Dũng lên tiếng, Trương Thục Trường một trương thiện lương gương mặt, ngày thường cũng không cùng người trở mặt, tính cách có điểm mềm mại, nói chuyện cũng là khinh thanh tế ngữ, Lộ Châu, xuyên ít như vậy đừng đông Mới vừa luyện xong công, thói quen, mau tiến vào ngồi. Bọn người vào sân, lộ châu đóng cửa lại, bạch chân châu cố tình lưu tại cuối cùng, che miệng ho nhẹ hai tiếng. Lộ châu, hai ngày này ta phát sốt cảm bạo khởi không tới, chưa kịp cùng ngươi giải thích, kia dược thật cùng ta không quan hệ, ngươi khẳng định tin tưởng ta đi. Nghe nàng nói chuyện mang theo giày đặc giọng ngũi, bạch lộ châu sau này lui hai bước, hỏi một đằng trả lời một nẻo, vậy ngươi nhưng đến ly ta xa một chút, đừng truyền nhiễm cho ta, chậm chế ta đi làm dứt lời trực tiếp xoay người hướng nhà chính đi bạch chân châu hơi chừng hai mắt sắc mặt dại ra hoàn toàn không dự đoán được đường nội cư nhiên như vậy trả lời chẳng lẽ không phải hẳn là trước quan tâm thân thể của nàng lại lấy tiền ra tới làm nàng đi mua thuốc lại mua chút ăn ngon liền tính không lấy tiền cũng nên nói một câu ta tin tưởng ngươi đi đừng truyền nhiễm cho nàng chậm chễ nàng đi làm bạch chân châu tức giận đến thật mạnh phun ra một hơi tỉ mỉ kế hoạch một tuần kịch cẩn thận đến phương thuốc đều làm tiểu đệ đi viết Kết quả người định không bằng trời định, Lộ Châu không biết nào căn huyền đắp sai, đột nhiên chạy đến Lưu sư phó ra đi, mấu chốt Lưu sư phó cũng vừa lúc từ ở nông thôn đã trở lại. Thổi một buổi trưa tây Bắc Phong, một phần tiền không vớt được, còn bị Nhị Thúc để sách theo trở về đại náo một hồi, trực tiếp cùng nàng ba trở mặt, liền mãi mãi mặt mũi đều không cho. Nhị Thúc một nhà nháo xong đi rồi, nàng nhưng xui xẻo tụt cùng, đầu tiên là bị hung hăng quăng một cái tát, cả nhà không ai hướng về nàng nói chuyện, vô luận như thế nào giải thích đều không tin bị cả nhà trở thành nơi chút giận phát tiết nếu không phải buổi tối nổi lên suốt cao nhật tử còn muốn khổ sở trận này bệnh thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo sống sở sở nhận không tội bạch việt minh đã uống đến nửa tỉnh nửa say hạ kỳ thâm uống rượu lên mặt rõ ràng không uống nhiều ít nhưng mặt đỏ đến cổ bộ dáng như là ít nhất uống lên nhị cân nửa cảm giác quen thuộc hai người còn ở huyên thuyền bạch trí thành ăn uống no đủ nằm liệt ghế trên nhìn thấy thân mụ tới nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua không dên một tiếng một tiếng Từ hôm mai nhìn thấy tiểu nhi tử không thèm nhìn nàng, giận sôi máu, máng, không lương tâm đổ vợ. Vương Dũng nhìn thấy một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhà các ngươi thức ăn hảo à. Nhà các ngươi hai cái công nhân, nếu muốn ăn, mỗi ngày đều có thể ăn đến khởi. Các thường tuệ biết hắn là cái gì tính tình, thứ tốt đều hướng cháu trai bên kia đưa, hai cái nữ nhi đói đến khô cứng gầy, chiêu đệ khi còn nhỏ còn kém điểm đói chết quá. Vương Dung cũng không ngồi xuống, hai tay giao nhau ở ngực. Dựa nghiêng trên khung cửa biên, chúng ta áp lực trọng, chúng ta ăn không nổi. Kéo thê mang nữ thượng đội vàng dưỡng hai cái cháu trai, áp lực tự nhiên trọng. Các Thường Tuệ không phải nhậm người đắn đo tính cách, ngày thường ở cửa hàng bán lẻ tiếp xúc muôn hình muôn vẻ người, trừ phi không nghĩ nói, nếu là tưởng nói, những câu đều có thể nói ở người đau điểm thượng. Vương Dung sắc mặt tức khắc treo xuống dưới, hắn hôm nay bị mời đến cũng là vì chuyện này, dưỡng nhi dưỡng giả, nhi tử mới có thể nối roi tông đường, đây là lao tổ tông truyền xuống tới quý củ. Nhà đầu sớm muộn gì là nhà người khác người, không đối cháu trai hảo, đầu hóc chỉ sợ bị thí băng quá. Thả ngươi nương cho má. Bạch Việt minh mị trứng mắt, hướng trên mặt đất quăng ngã cái chén rượu. Ngươi mẹ nó có bệnh. Vương Dũng gầy trơ sương đá lẩm trởm, bị mắng đến trong mắt mau trường ra tới, lại không dám động thủ. Nhiều năm như vậy, ngươi cùng ta giống nhau đối cháu trai hảo, còn không đều là vì dưỡng giả. hảo nhiều năm như vậy, đột nhiên lại không hảo, mệt quá độ, này trướng đều tính bất quá tới, ngươi chính là đầu có bệnh. Vương Dung trong lòng vẫn luôn đem Bạch Việt Minh trở thành đồng loại người, tuy rằng rất chướng mắt hắn đối nữ nhi như vậy hảo, nhưng càng nhiều thời điểm là thưởng thức lẫn nhau, rốt cuộc cũng chưa nhi tử, đều phải vì dưỡng lao phát sầu. Hôm nay có thể tới, là đoán chắc Bạch Việt Minh thiếu cái bậc thang, ai không cái có tính tình thời điểm, hắn hôm nay tới, về sau gặp được đồng dạng tình huống, Bạch Việt Minh cũng có thể tới khuyên khuyên hắn, cho hắn cái dưới bậc thang. Bạch Việt Minh uống xong rượu, vừa nói lời nói nước miếng bay múa, thả người nương chó má. Ta xem ngươi sớm muộn gì thê ly tử tán, đã chết bị cẩu kéo. Những lời này nhưng quá độc, Vương Dung sắc mặt tức khắc tức giận đến xanh mét, liền lời nói đều nói không nên lời. Trương Thục sắc mặt đồng dạng không tốt, mở miệng nói, "Nàng Việt Minh Thúc, ngươi như thế nào có thể nói như vậy?" Phần 8. Rót điểm miêu nước tiểu, liền không biết bắt. Cát Thưởng Tuệ đúng lúc ra tiếng trách cứ, ngược lại vô vô Trương Thục bả vai, "Xin lỗi, hắn vừa uống lắm miệng thượng liền không giữ cửa. Ngươi mẹ nó quá mức." Vương Dung sắc mặt nghẹn đến mức xanh tím. Rốt cuộc nghẹn ra lời nói tới, đột nhiên minh bạch hai người cũng không phải giống nhau ý tưởng, hơi có chút thẹn quá thành giận, liền xem hai ta ai sống được lâu. Ta hai cái cháu trai rất tốt với ta thật sự, ngươi cùng đại ca ngươi ra nháo phiên, liền chờ xem ai đã chết bị cổ kéo. Nữ nhi gà chồng, nhiều con rể, cho nhau buông lời hung ác khi, Hạ Kỳ thâm thình lính ra tiếng, Trường hợp nháy mắt tiến tĩnh, trong nhà xem như nhiều một một người, từ thành phố đến huyện thành ngồi ô tô liền hơn một giờ, huống chi chờ các ngươi lão ngày đó. Tôn bối đều không nhỏ, như thế nào liền thế nào cũng phải trông cậy vào cháu trai dưỡng lão. Lời này xem như nói đến Bạch Việt Minh hai vợ chồng tấm cảm, song song lộ ra ý cười. Lời này cũng làm Vương Dung tức khắc không mặt mũi, nhịn không được phản bác. Nữ nhi gả cho người chính là nhà người khác người, muốn lấy nhà chồng làm trọng, đây là lao tổ tông truyền đến đạo lý, sao có thể cùng nhi tử giống nhau? Mỗi ngày đái tại bên người, thực sự có chuyện gì? Cách như vậy thật xa, lại có thể quản cái gì dùng? Từ Hồng Mai đang muốn phụ họa Bạch Lộ Châu nhàn nhạt nói, đều là người, như thế nào đã bị giới tính công trụ? Chủ tịch đồng chí đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nữ nhân làm theo có thể tham gia quân ngũ bảo vệ quốc gia. Liên lấy xưởng rèn công vị sự tới nói, ngươi đại cháu trai phí nhiều kính, khảo vài lần chính là khảo không tiến, chiêu đệ một lần liền thi được, nếu không phải ngươi lấy gậy gộc đem chiêu đệ chủ ý đến chịu thua, ngươi cháu trai còn ở đường phố hồ que diêm hộ, nào có một cái hơn 30 đồng tiền tiền lương mỹ kém. Nhắc tới việc này, Trương Thục rũ xuống đôi mắt trong lòng khí tan đi chuyện này là nàng châu đau vương dũng vẻ mặt đương nhiên nha đầu muốn cái gì công tác ta đây đều là vì nàng đại cương nhị cương càng có bản lĩnh nàng theo tới đệ về sau gả chồng liền càng có chỗ dựa chương 12 hoặc là bạch lộ châu lúc trước không chịu mở miệng loại người này trọng nam kinh nữ tưởng nhi tử quan miệng cũ đã ăn sầu bén đến dễ nói với hắn lời nói chỉ do lãng phí miệng lưỡi ngược lại nhìn về phía trương thục nói trương thẩm, khác không nói ngươi nhìn xem ta mẹ Nàng chính mình có bản lĩnh, ta nãi cùng ta đại bá một nhà đối nàng trước nay đều là khách khách khí khí, chấn được nhà chồng, giúp được nhà mẹ đẻ, thân là nàng hài tử, ta cảm thấy tự hào, cảm thấy hạnh phúc. Trương Thục ngẩng đầu nhìn giống nhau các thường tuệ, bạch lộ châu phần sau đoạn nói chưa nói ra tới, nhưng nàng hiểu là có ý tứ gì, nước mắt ở hốc mắt đỏ quanh, ta nhất bội phục mẹ ngươi. Tuổi không sai biệt lắm đại, cùng năm tiến sướng dệt, các thường tuệ không quá mấy năm liền lên làm sinh sản tuyến lớp trưởng, Lại chủ động từ bỏ lớp trưởng vị trí, chuyển tới tiêu thụ bộ môn Lúc trước các đồng sự đều nói nàng ốc, hảo hảo tiểu lãnh đạo không lo Chạy tới hai mắt một bôi đen tầng dưới chốt bắt đầu làm Kết quả không qua mấy năm, nhân ra thành một đường tiêu thụ viên Lại qua mấy năm, lại trực tiếp thành tiêu thụ chủ nhiệm Chỉ là tiền thưởng liền so các nàng một tháng tiền lương cao Tuy rằng không sinh nhi tử, nhưng bà bà cũng không dám nói lời nói nặng Còn đem nữ nhi bồi dưỡng đến như vậy xuất sắc toàn bộ đường phố nào có nhân gia bỏ được tiêu tiền đưa nha đầu đi học vũ đạo, có thể đi học đều là trong huyện đại lãnh đạo, xưởng trưởng xưởng ủy phân xưởng chủ nhiệm nữ nhi, các thường tuệ chính là như vậy có quyết đoán, lộ châu mới vừa thượng cao trung đã bị đoàn văn công chọn đi rồi, lúc ấy chính là hành động toàn bộ đường phố, lại xem nàng chiêu đệ, khi còn nhỏ thiếu chút nữa được đối bệnh, lớn lên công tác bị đại bá gia nhi tử đỉnh, còn phải vì bọn họ gả cho một cái người góa vợ, nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống tới xoay người bước nhanh rời đi bạch ra ta liền chờ xem ai đã chết bị cổ kéo vương dũng nịnh cổ mặt mang tự tin ném xuống một câu sau vung tay háo chạy lấy người trong phòng an tĩnh lại không ai mở miệng nói chuyện đều minh bạch vừa rồi kia ra diễn là ai làm ra tới sau một lúc lâu từ hồng mai xấu hổ cười đây là ở cửa gặp gỡ, hắn nhị thúc nhị thẩm ta hôm nay mang chân châu tới xin lỗi người một nhà không có cách đêm thủ các ngươi nói đúng không bạch việt minh hừ lạnh một tiếng phương thuốc tìm được rồi sao hai ngày này hải tử phát sốt nằm ở trên giường đều khởi không tới từ hồng mai chỉ vào bạch chân châu hiện tại cái mũi còn đổ khu đến không được lăng là bị ta kéo lên hắn nhị thuốc cái này phương thuốc vứt thùng rác kia khẳng định là tìm không ra ngươi đừng như vậy khó xử hải tử ai khó xử con của ai bạch việt minh này sẽ ánh mắt đảo thanh tình chút ta nói chuyện không phải cầu đánh giám vị tán xong coi như không buông tha về sau mẹ nếu là không muốn muốn 10 cân gạo và mì Khiến cho đường phố quản sự cưỡng chế đưa đến bên này, chí đỉnh mấy cái đều lớn, muốn đều là Bạch Nhã Lang, coi như ta mắt ngủ, ta nhận. Nhị thúc, ta đều trụ lại đây, ta cũng không phải là Bạch Nhã Lang. Bạch trí Thành chậm gì gì mở miệng, đại ca giống ta ba, về sau khẳng định là cái Bạch Nhã Lang. Từ hôm mai tức giận đến gan đau, ngươi cái không lương tâm đồ vật. Nói như thế nào đại ca ngươi? Bạch trí Thành lắc lư đầu đứng dậy, duỗi người, mệt nhọc, ta muốn đi ngủ, phòng lại đại lại rộng mở chăn lại mềm lại hương, ngốc tử mới đi phóng ngõ nhỏ cái giá giường dọn tiến vào không có, cắt thường tuệ tìm ra đèn tin muốn đi ngõ nhỏ xem, bạch trí thành ngăn lại sớm dọn vào được, giường đều phô hảo, cắt thường tuệ lúc này mới yên lòng đem đèn tin gác hồi ngăn kéo, ngược lại thu hồi trên bàn rượu và thức ăn đều mau tắm rửa ngủ đi, kỳ thâm ngày mai còn phải dậy sớm vội xe tuyến đi làm, ta còn không có ăn cơm, cho ta thịnh một chén khoai sọ cháo, lại lấy hai cái đường tam giác, bạch việt minh gõ cái bàn lại trở nên mê mê hoặc hoặc kỳ thâm uống không uống cháo hạ kỳ thâm lắc đầu không uống một bụng rượu muốn đi trong viện lưu một vòng bạch lộ châu đi đến phòng bếp rửa sạch sẽ tay lấy ra hai cái chén nhỏ vạch chân hầm ở lò than thượng cương nồi hấp cái nắp lược bí phóng tuyết trắng mềm xốp bạch mản thầu cùng đường tam giác mùi hương phát mũi tức khắc bụng đói kêu vang không nhịn xuống cầm lấy một cái đường tam giác bẻ một nửa bạch diện bao vây lấy có nhân đường nước ánh đèn hạ lóe mê người ánh sáng cắn một ngụm Ngoại mềm nội ngọt, thành thạo giải quyết nửa cái, vẫn cư chưa đã thèm, vì dáng người chỉ có thể khắc chế. Cầm hai cái nửa đường tam giác phóng tới trong chén, thịnh một chén khoai lang đỏ cháo, cắt thường tuệ mở ra đồ ăn tủ, mang sang một cái đĩa yêm tuyết đồ ăn, bắt một chút đến cháo bên cạnh, người bà uống cháo thích xứng dương mối. Bạch lộ châu hiểu ý cười, bưng chén đi vào phòng khách. Bạch Việt Minh nhìn đến cháo chén biên tuyết đồ ăn, lập tức cười, lại nhìn đến nhiều nửa cái đường tam giác, cầm lấy tới cắn một ngụm, hiểu do nói. Lại cấp 3 bà ăn người dư lại Bạch lộ châu nghe xong khỏe miệng cao cao nhất lên Một màn này bị bạch chân châu nhìn đến Trong ánh mắt hiện lên ghen ghét Thật không rõ nhị thúc như thế nào như vậy đau nữ nhi Người trong phòng đều ai bận việc nấy Từ hôm mai hai mẹ con bị làm lơ Biết hôm nay tới là không kết quả Chỉ phải nói hai câu khách khí lời nói Xoay người rời đi Khí về khí Nhưng vì con cái còn phải lại đến Lão đại cùng người học duy tu kỹ thuật Nếu muốn trở thành chính thức công Còn phải cấp sư phó tặng lễ Ít nhất đến hai ba mươi khối, đưa một vụ cũng không biết có thể hay không đủ, tiểu nữ nhi muốn xuống nông thôn, ít nhất đến cấp cái mấy chục đồng tiền. Tiền từ đâu ra? Còn phải từ bọn họ nhị thúc nhị thẩm này tới. Xem người đi rồi, Bạch Lộ Châu đem đại môn cải chốt cửa, quay người lại đụng vào không biết khi nào đi bộ lại đây hạ kỳ thâm trong lòng ngực. Chúng ta tới khiêu vũ đi. Bạch Trân Châu còn chưa nói lời nói, đã bị hắn một nghẹn, đời trước liền bởi vì nói một câu, ta dạy cho ngươi khiêu vũ đi mở ra hạ kỳ thâm tân thế giới theo thời đại cải cách biến thiên chấm mê các loại vũ đạo từ ăn mặc tây trang ở câu lạc bộ nhảy khiêu vũ hữu nghị đến ăn mặc phù hoa loa quần ở sàn nhảy trên đường cái nhảy sét đánh vũ tứ chi không phối hợp còn ái đến không được điển hình càng thiếu cái gì càng ái làm gì bạch lộ châu lập tức cự tuyệt nhảy cái gì nhảy một thân mùi rượu tưởng hơn chết ta ta phía trước cùng ta ba học quá một chút còn không quá thủ sợ tuần sau mặt mất mặt ngươi liền bồi ta nhảy một đoạn Hạ Kỳ thâm giữ chặt cổ tay của nàng, không dung cử tuyệt, nhấc chân hướng tả giao nhau cất bước, trong miệng nhếch mãi, một lục lục, nhị lục lục, tam lục lục, cha cha cha, Vạn đến giống cái bánh quai chèo. Bạch lộ châu dùng sức tránh thoát khai thủ đoạn, ngươi tuần sau không có việc gì, nhân gia liền thuận miệng một đều, ngươi thật sự muốn đi? Đi ha. Hạ Kỳ thâm hai mắt sáng trong, run rẩy hai tay trước sau bước vũ bộ, vui vẻ thật sự, ngươi đều đi, ta khẳng định đến đi, bằng không ngươi không phải muốn cùng người khác nhảy. Bạch lộ châu bĩ môi, ta mỗi ngày ở trong đoàn cùng người khác cùng nhau nhảy. Ngươi tuần sau sớm một chút lại đây, chúng ta cùng nhau luyện luyện. Hiện tại đầy miệng mùi rượu, xú đã chết. Hạ Kỳ Thâm đột nhiên tiến đến nàng trước mặt ha một hơi, liền phải xú ngươi. Ngươi ly lộ châu như vậy gần làm gì? Trong phòng truyền đến cha vợ siêu cường sư giống sóng âm, sợ tới mức Hạ Kỳ Thâm một run run, cả người vũ hưng cũng chưa. Bạch lộ châu đắc ý những mày ngủ. Hạ Kỳ Thâm tâm bất cam tình bất nguyện xoay người. Nhìn đến cha vợ bưng chen uống cháo, nhưng cơ hội này đột nhiên quay đầu lại, lại hướng tới nàng ha một hơi, rồi sau đó đắc y rảo rạt hướng phòng vệ sinh đi. Bạch Lộ Châu đuổi theo đi trước hắn trên lưng chụp một cái tát, ấu chỉ. Trưng 13. Từ khi đại bá mẫu mang theo Bạch Trần Châu tới nói tạ tội, liền lâu lâu thừa dịp cha mẹ tan tầm lại đây một chuyến. Trên tay cái gì cũng không sách, hoặc là mang theo con dâu cả, hoặc là mang theo hai cái nữ nhi, tự phát quét quét sân, cấp hoa viên nhỏ hoa tới tới nước. Còn ngại muốn đem trong nhà chăn nệm hủy đi tới tẩy một lần. Không đả động Bạch Việt Minh hai vợ chồng, nhưng thật ra đả động cách vách xưởng ra cụ đại viện lão nhân lão thái thái nhóm. Mỗi ngày công nhân mau tan tầm khi, liền không sợ gió lạnh dọn tiểu băng ghế ngồi ở ven tường, tay cắm tay háo lồng sắt tán gẫu, vừa thấy đến hai người, liền khuyên cái không ngừng. Huynh đệ chi gian nào có cái gì cách đem thù, nhìn xem ngươi đại tẩu tử đối với các ngươi thật tốt, ngày mùa đông dùng nước lạnh tẩy những cái đó chăn đơn, tay đông lạnh đến đỏ bừng. Ngươi bà bà còn ở tại anh trong ra không thể làm quá phận, đây là bất hiếu. Các ngươi có tiền, nhiều giúp đỡ chút cháu trai cũng là hẳn là, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ngươi bà bà sẽ không hại các ngươi. Các thường tuệ nghe xong nói như vậy, trong lòng tự nhiên sinh khí, hoán giận mấy miệng sau, bạch lộ châu mỗi ngày châm cứu xong, bắt non nửa rổ xào đậu phộng, phân cho lão thái thái nhóm. Khi thì đi theo liêu vài câu, trong lúc lơ đãng để lộ ra phiền não, ta lại ở tại bên kia tế thật sự, phòng ở tiểu nhân nhiều. Ngông đều mà không đi, một phòng khói dầu vị đối thân thể cũng không tốt, ta ba mẹ tưởng đem ta mãi tiếp nhận tới trụ, phòng đã sớm chuẩn bị tốt, chăn đông đều là tân bộ, sân rộng mở, đủ loại hoa dưỡng nuôi cá, ngày thường cùng các ngài này đó thông tình đặt lý, lòng dạ rộng lớn cùng thế hệ tâm sự, còn có thể dài hơn trường kiến thức. Các lao nhân bị khen, trong lòng tự nhiên cao hứng, đặc biệt là rửa gần thủ đô gần nhất mấy cái huyện thành, tự xưng là hoàng thành phía dưới ba cánh, liền thích bị khen kiến thức quảng. Nhà các ngươi viện này Kia so tứ hợp viện cũng kém không đến chạy đi đâu, người nãi hẳn là sớm một chút lại đầy trụ. Không phải ta nói, chúng ta này đường phố lâm huyện đường cái, việc lớn việc nhỏ đều là toàn huyện cái thứ nhất biết, người nãi đãi kia rệt đại viện, tin tức bối thật sự. Nhưng miễn bản kia dệt đại viện, cư dân cũng chưa tố chất, đồ vật đều trồng chất đến trên đường phố, so ổ chó còn loạn, người nãi vì cái gì không tới bên này. Chạy nhanh tiếp nhận tới A. Tiếp, không biết tiếp bao nhiêu lần. Kia vì cái gì không tới. Bạch Lộ Châu than nhẹ một hơi, đem lột tốt đầu phộng phân cho bên cạnh Lao Thái Thái. Trên mặt viết, ta có một bụng lời nói, nhưng ta không biết nói như thế nào. lão nhân tiếp nhận trà sát đầu phộng ra, hừ một tiếng, ta liền nói, ngày thường Việt Minh hai vợ chồng hiếu thuận thật sự, đối anh chồng ra chiếu cố đều xem ở trong mắt, ở mười mấy năm cũng không thấy được bên kia người lại đây vội đông nội tây. Nguyên lai là tưởng thủ sắn Lao bà bà không bỏ, thật là nhìn ra ai bất hiếu. Kéo ra cái này khẩu, Bạch Lộ Châu liền xách theo không rổ lui lại. Không lại tiếp tục đãi đi xuống. Từ nay về sau hai ngày chăm cứu trở về, ven tường lại không có lão nhân lão thái thái nhóm, cắt thường tuệ về nhà cũng không hề ánh giận, tâm tình mắt thấy biến hảo. Đại bá mẫu không mở miệng, Bạch Việt Minh hai vợ chồng tự nhiên sẽ không chủ động đề. đã đến giờ thứ bảy, Hạ Kỳ thâm gọi điện thoại về đến nhà cụ cửa hàng bán lẻ, trong sở lâm thời có việc, cái này cuối tuần tới không được, tới không được vừa lúc, tới ngược lại vướng bận. Bạch lộ Châu đem tóc biên thành hai điều bản thảo sơ bộ. Vô cùng đơn giản bạch cáo lông phối hợp màu đen rộng thùng tình quần, mặc vào miên giày ra trang điểm điệu thấp, không nghĩ ở vũ hội trung quá xuất sắc, chậm chế sự tình. Cái này niên đại, duy nhất có thể ngoắc mắc ôm một cái, đặt ở người khác trong mắt còn cảm thấy thực hợp lý địa phương chính là vũ hội. Thân cận chủ yếu nơi, là từ trước liên xô thời kỳ lưu lại thói quen. Công nhân câu lạc bộ, rất nhiều thời điểm vui vẻ tối thượng, cá biệt tiểu tử không hiểu thân sĩ phong độ, đèn chân một quan, lôi kéo người liền hướng sân khấu chạy chờ ngươi phản ứng lại đây, lại không thể bãi mặt, chỉ có thể nhảy xong một khúc. tứ tỷ, ngươi như thế nào liền son môi đều không đủ bạch trí thành vẫn là ăn mặc màu ô liu con trang, cầm căn mảnh vải treo ở trong cổ, đánh thành bế tắc trang cả vạn, tóc lại sơ thành căn căn đứng chổng ngược tóc buốt ngược. lại không phải vì khiêu vũ. bạch lộ trâu trên lưng bao ra, thúc giục, đi thôi, đi bách hóa đại lâu dạo một vòng, đi tham gia nhân sinh ngày sẽ, tổng phải cho người đưa kiện lễ vật. còn tặng lễ vật. bạch trí thành nhử môi đối cái kia khinh thường chính mình tam tỷ phu không có bất luận cái gì hảo cảm hôm nay nếu không phải tứ tỷ một hai phải hắn đi hắn mới sẽ không đi xem náo nhiệt hai người cưỡi xe đi vào trong huyện duy nhất một nhà bách hóa thương trường dạo đến lầu hai tìm được hàng ngày bài trí khu tuyển một cái tiểu dáng mới mẹ độc đáo pha lên nạm màu gặt tàn thuốc có chuyên môn hộp giấy đóng gói hoa sáu khối hai mao tiền bạch trí thành vẫn luôn kêu nàng điên rồi rời đi bách hóa đại lâu thật xa còn muốn cướp gặt tàn thuốc trở về lui phần 9 tứ tỷ, này quá quý. thêm nữa một khối đều đủ mua một đôi hồi lực bạch dày chơi bóng. dựa vào cái gì hoa nhiều như vậy tiền đưa hắn a. kia câu lạc bộ vé vào cửa ngày thường mới hai mao tiền, sáu khối nhiều, điên rồi đi. hai người xô đẩy nửa ngày, bạch lộ châu đem hắn tay chụp bay. ngươi đừng làm vậy, ta đều có dụng ý, đây đều là vì tam tỷ. vì tam tỷ. bạch trí thành đầy mặt khó chịu, chẳng lẽ ngươi là muốn cho vu cẩm khang đối tam tỷ hảo một chút, mới hoa nhiều như vậy tiền. Đương nhiên, Tam Tỷ như vậy thích hắn, hai người lại đều đính hôn, hai ta hôm nay chính là đại biểu nhà mẹ đẻ người đi, đương nhiên phải cho Tam Tỷ căng mặt mũi. Bạch Lộ Châu biểu tình tương đương nghiêm túc. Tứ tỷ, kia dược đều còn không có biết rõ ràng, người cư nhiên còn như vậy phí tâm tư vì Tam Tỷ suy nghĩ. Bạch Trí Thành nghe song sắc mặt lộ ra cảm động, thật là tiện nghi hắn, ta ở đường phố Hồ Que Diêm Hộp một tháng mới có thể tránh điểm này, về sau hắn nếu là đối Tam Tỷ không tốt, xem ta không đánh bạo đầu của hắn. Đi nhanh đi. Bạch Lộ Châu ngồi trên xe đạp ghế sau, nhìn sau giờ ngọ Thái Dương, hơi hơi mỉm cười. Địa phương khác câu lạc bộ vé vào cửa đều phải một mao đến tam mao tiền, Sưởng rèn nội câu lạc bộ, vốn dĩ chính là vì công nhân chuẩn bị, trong tình huống bình thường đều không cần vé vào cửa, huống chi hôm nay là cùng xưởng sắt thép tổ chức một hồi quan hệ hữu nghị vũ hội, càng thêm không cần vé vào cửa. Vũ Cẩm Khang sinh nhật sẽ, bản chất là mượn quan hệ hữu nghị vũ hội đông phòng, lợi dụng phụ thân chức vị chi tiện muốn một gian nghỉ ngơi phòng chuẩn bị chút rượu trái cây nước có ga đậu phộng hạt dưa trái cây đường quan trọng nhất là tốn số tiền lớn mua một cái bánh kem đây là không tầm thường có mặt mũi tường khiêu vũ liền đến phòng khiêu vũ đi nhảy nhảy xong liền đến nghỉ ngơi phòng chúc mừng uống điểm tiểu rượu đảo thật là rất kế toán hoa tới rồi sường diện câu lạc bộ cửa nhìn đến vu cẩm khang xuyên kiện sơ mi trắng ngoại đắp tim gà lãnh đen như mực áo lông tóc luốt ngược sơ đến cọ cọ lượng bên ngoài không bộ hậu quần áo Quế Khoang cùng mỗi một cái vào cửa người chào hỏi. Nhìn một vòng, không tìm thấy Bạch Chân Châu thân ảnh. Nha. Lộ Châu cùng trí Thành tới. Vu Cẩm Khang nhiệt tình chào đón, tứ muội phu này chu không có tới trong huyện. Không có, đơn vị có việc. Bạch Lộ Châu đem trong tay hộp đưa cho hắn, "Vu đồng chí, đây là chúng ta tặng cho ngươi quà sinh nhật, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp thuận lợi." Vu Cẩm Khang kinh hỉ không thôi, bưng hộp dạo qua một vòng. Đóng gói hộp chính là bình thường gỗ thô sắc hộp giấy, không có bất luận cái gì đa dạng, bọc đến kín mít, cũng nhìn không tới bên trong cụ thể là thứ gì. Bạch trí thành ngừng cằm, là tân ra tới pha lê rót màu gạt tàn thuốc, tứ tỉ chính là hoa sáu khới nhiều, đủ cho người mặt mũi đi. Chương 14. Vũ Cẩm Khang vừa nghe, trong mắt hương phấn kính sắp tràn ra tới, trong lúc nhất thời đảo không có trước vài lần gặp mặt kiều căng nạ mạ, liên thanh khen. Tứ muội rốt cuộc là đi qua không ít địa phương diễn xuất thể diện người, thật cảm ơn. Đi một chút, mau vào đi uống nước có ga, ta mua vài loại khẩu vị, giữa quả quýt quả cam vị, ngươi thích uống cái nào. Đi vào câu lạc bộ, chung quanh bày một vòng bàn dài, đồng dạng thả một ít nước có ga kẹo. Nghe Vu Cẩm Khang giới thiệu, không phải trong sưởng ra, mà là môi cái nghĩ đến tham gia ái hữu hội người giao nộp năm lao tiền, từ hai cái sưởng hậu cần bộ đi chọn mua. Trước mắt còn không có tiến vào sắc thái đại bùng nổ thập niên 80, này sẽ phòng khiêu vũ người, trên người quần áo kiểu dáng chỉ một, nhan sắc không lệ nhưng thu thập đến sạch sẽ chỉnh tề. Đặc biệt là mỗi người kiểu tóc, nữ công bím tóc biên đến dây bảo, nam công tựa hồ đều là vừa đi tiệm cắt tóc cắt đến tóc, tinh thần thật sự. Tới rồi lầu 2 nghỉ ngơi phòng, trừ bỏ lần trước ở tiệm cơm quốc doanh nhìn thấy mấy cái nam công, còn nhiều mười mấy người, bên trong có mấy cái nữ công, phân xưởng chủ nhiệm nhi tử, ở trong xưởng thực đường hoang nên. Nhưng mà vẫn là chưa thấy được bạch chân châu. Đưa ra đặc biệt quý gạt tàn thuốc, bạch trí thành như là tăng thêm không ít tự tin tựa ngược dương mi thổ khí hỏi ta tam tỷ ngươi sẽ không không kêu nàng đi thu được như vậy quý lễ vật vũ cẩm khang thái độ rõ ràng hảo rất nhiều ít nhất là đối bạch trí thành càng bao dung hảo ngôn hảo ngữ nói như thế nào không tiêu đã sớm thông chi ta tối hôm qua còn đi đại viện một chuyến nàng bệnh vừa vặn phỏng chừng muốn trễ chút đến dù sao cũng không nổi, không có gì đúng giờ chúng ta uống trước rượu khiêu vũ chờ nàng đến lại thiết bánh kem thái độ cũng không tệ lắm hai người ngồi xuống sau Bạch trí thành thỏ qua tới thấp giọng nói, lời nói mang theo một ít tiểu đắc ý. Bạch lộ châu quan sát đến này, gian phòng nghỉ tựa hồ là tiểu phòng khách, bên cạnh đều là ngủ phòng. Cốt truyện Bạch chân châu là thu mua một cái quét rác, đem Vu Cẩm Khang cùng xưởng dệt nữ công Cao Chi Na gọi vào bên cạnh cung phòng. Cao Chi Na đối với Cẩm Khang vốn dĩ liền có điểm ý tứ, trong đầu cũng tựa hồ từng có liền như vậy ngủ một giấc, nháo ra tới là có thể gả cho phân xưởng chủ nhiệm nhi tử, cho nên Bạch chân châu chảo hiện hành thời điểm hai người tư thế còn rất ái muội, tham gia vũ hội, mặt điểm son môi là thực bình thường sự, một không cẩn thận cọ đến trên mặt trên cổ, liền rất khó tay không mà sạch sẽ, tương phản càng chát mặt tường tích càng lớn, thoạt nhìn càng ái muội. đúng là hai người này phân chột dạng, làm bạch chân châu thực hiện được xảo trá, yêu đương vụn trộn vứt chẳng những là công tác, còn có khả năng dạo phố bị ném cục đá. tuy nói thời cuộc mới vừa ổn, nhưng sự tình quan đạo đức suy đổi, địa phương trong xưởng như thế nào làm, ai đều sẽ không quản. Bạch lộ châu suy đoán, bạch chân châu khẳng định muốn tạp hai người tiến vào phòng sau xuất hiện, vừa lúc đụng phải một màn này, mượn cơ hội thực hiện được, lại tiến vào hai cái công nhân sau, vũ cẩm khang đổ một ly rượu trái cây bưng, thanh thanh giọng nói lên tiếng, hôm nay tới đều là bằng hữu, cảm tạ các ngươi tới tham gia ta sinh nhật tiến hội, nhất định phải ăn ngon uống tốt chơi hảo. Bạch lộ châu cầm một lọ quả quýt nước có ga, đứng lên cùng đại gia chạm vào cái ly, nói vài câu chúc phúc ngữ, lại ngồi trở về, không liêu vài câu. Một đám nam công móc ra yên tới bậc lửa, phòng nghỉ tức khắc xương khói tràn ngập, Vũ Cẩm Khang móc ra hai hộp băng đầu lọ phượng hoàng bài thuốc lá, khiến cho nhân viên tạp vụ nhóm chu lên, một tổ hong hủng đi lên. Đoạt xong một chi, luyến tiếp tiêu diệt mới vừa điểm tốt tiên, ở cái mũi phía dưới nghe nghe, đương bảo bối dường như treo ở trên lốt hai. Vũ hội không khai, cũng không thể làm ngồi nói chuyện thiếm, có mấy cái không biết Bạch Lộ Châu là của ai, thấu đi lên đáp lời, đầu tiên là bị Bạch trí Thành chắn trở về, tiếp theo lại bị Vũ Cẩm Khang lôi đi. Giới thiệu nói, vị này chính là ta tương lai cô em vợ. Đại đa số người hẳn là nhận thức đi, trong huyện Đoàn Văn Công Vũ đạo diễn viên, phía trước đã tới ta xưởng an ủi diễn xuất, đã sớm đính thân, hạ lao ra tử tiểu tôn tử. Cũng là ta tương lai anh em của trèo. Lời nói mới vừa lực hạ, không được đến trong tưởng tượng truy phủng, bởi vì dưới lầu vang lên du dương nguyện chuyển điệu nhảy xoay tròn, vũ hội bắt đầu rồi. Cô em vợ chính là chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên, không đi xuống tới cái yêu cầu cao độ tàng gô. Vũ Cẩm Khang một phen đẩy ra thỏ qua tới người, lăn một bên đi, cô em vợ cũng là người kêu. Người muốn hay không đi xuống kêu vũ? Bạch Lộ Châu hỏi đang ở cắn hạt dưa đường đệ, làm ngồi phi thường nhảm chán. Bạch Trí Thành phủng hạt dưa, cắn đến không ngừng nghỉ, không đi, bọn họ đều là thân cận, ta đều có nhìn chúng người, còn đi xuống xem náo nhở gì. Người nhìn chúng ai? Vũ Cẩm Khang an bài hoàn công hữu đi xuống, ngồi lại đây khi vừa lúc nghe thế câu nói. Bạch Trí Thành ném xuống hạt dưa xác một cái nông thôn cô nương, cha mẹ ta không đồng ý. Cha mẹ ngươi Vu Cẩm Khang hút một ngụm biên, nhíu nhíu mày muốn nói lại tôi, còn không có tới kịp nói dư lại nói, liền có người hướng hắn mời vũ. Dáng người thon thả nữ công vân tay, "Cẩm Khang đồng chí, lần trước theo không kịp ngươi cao siêu vũ kỹ, sau khi trở về hung hăng khổ luyện hảo một đoạn thời gian, hôm nay cấp một cơ hội, làm ta nhìn xem chính mình rốt cuộc có hay không tiến bộ." Hành A Vu Cẩm Khang sờ soạn một phen du đầu, biểu tình có điểm tự đắc, "Tứ muội Chí Thành, hai người các ngươi trước ngồi chơi, ta đi xuống hoạt động hoạt động. Bạch Chí Thành một quăng ngã hạt dưa xác, ngươi đều cùng ta tam tỷ đính hôn, còn chạy tới cùng nữ nhân khác Khiêu Vũ. Chí Thành, này ta phải giáo dục giáo dục ngươi tư tưởng. Vu Cẩm Khang ấn diệt trên tay điên, Khiêu Vũ hữu nghĩ là chính phủ đều sẽ tổ chức chính quy vũ hội, chúng ta đều là chính quy vũ giả, Khiêu Vũ khi trong lòng tưởng đều là rèn luyện vũ kỹ, ngươi sẽ không Khiêu Vũ, ngươi không hiểu loại cảm giác này. Nữ công cười nói, đồng chí Tư tưởng không thể dơ bẩn, chúng ta chính là thuần túy so vũ. Hai người kẻ sướng người hoa, một trước một sau đi ra phòng nghỉ. Bạch trí thành hồ nghi hỏi, thật là như vậy? Muốn thật thích khiêu vũ, tư tưởng xác thật thuần túy. Bạch lộ châu đứng lên, đi tới cửa, nhìn phía dưới vũ bộ đông cứng, cho nhau dâm chân rồi sau đó mặt đỏ nam nữ, bổ sung nói, nguyên thủy động cơ là thân cận, tự nhiên liền không thuần túy. Kia bọn họ thuần túy sao? Bạch trí thành cùng lại đây, nhìn đến đã tiến vào phòng khiêu vũ vu cẩm khang. Hai người vũ bộ nhất trí, phối hợp lưu sướng, rõ ràng đắp vai nắm tay, lại nhìn không ra ái muội yên lặng nói thầm, chẳng lẽ thật là bởi vì ta sẽ không khiêu vũ, mới không hiểu. Không phải không hiểu, mà là đầu hóc nhiều ít có chút vấn đề, Cao Chi Na đẩy mặt liếc mắt đưa tình, nơi nào như là không thành vấn đề, Bạch Lộ Châu trận trắng mắt. Phong nghỉ mùi khói, chúng ta đến bên cạnh nghỉ ngơi. Bạch Lộ Châu dẫn đầu đi phía trước đi, hôm nay câu lạc bộ cố ý không ra tới cấp ái hữu hội, không tiếp đãi người ngoài Phòng toàn bộ đều không. Tìm được 206 phòng, ấn hạ bắt tay tiến vào, bạch trí thành nhỏ giọng hồn ào, "Tứ tỷ, này có thể tùy tiện vào sao?" Bạch Lộ Châu ngồi vào ghế trên, "Có thể, phía trước tới diễn xuất quá, mệt mỏi liền có thể nghỉ ngơi." Kế tiếp liền ngồi đợi. Một đầu huyền chuyển điệu nhảy xoay tròn kết thúc, lại vang lên tiết tấu luận động cao mau tam, chờ đến đệ nhị đầu sau khi kết thúc, âm nhạc đình chỉ, tiến vào ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian. Một lát sau, cửa truyền đến tiếng bước chân đầu tiên là gõ gõ môn không đợi đáp lại người tới liền trực tiếp đẩy ra hai mắt đôi bốn mắt cao chi na biểu tình rõ ràng chinh lăng rồi sau đó đông nhiên lại trầm hạ tới xoay người liền đi người nào liền biết mở cửa không biết đóng cửa bạch trí thành hùng hùng hổ hổ đi qua đi đóng cửa lại không bao lâu lại truyền đến tiếng đập cửa bạch lộ châu hạ giọng nói tiến vào môn trầm rãi bị mở ra vu cẩm khang vói vào tới một cái đầu ở nhìn thấy các nàng hai sau Lộ ra cùng cao chi na giống nhau trinh lăng biểu tình, rồi sau đó trừng lớn hai mắt hỏi, như thế nào là các ngươi? Ngươi tưởng là ai? Là vừa mới cùng ngươi cùng nhau khiêu vũ nữ nhân. Bạch trí thành một tay đem hắn kéo tiến vào, hai lời chưa nói, đi lên liền cho hắn một quyền. Con mẹ nó, còn nói ta không hiểu, còn nói ta tư tưởng dơ bẩn. Đối với má phải lại chủ ý một quyền, rốt cuộc ai tư tưởng dơ bẩn? Ta hôm nay thế nào cũng phải chú ý bảo ngươi đầu. vu cẩm khang vừa rồi láng đốc, mới bị Bạch Trí Thành liền chú ý hai lần, phản ứng lại đây sau đem hắn đẩy ra, xoa mặt nói, ai mẹ nó tư tưởng dơ bẩn, ta nghe người ta nói là Trân Châu tại đây chờ ta. Trân Châu, ta tam tỷ Bạch Trí Thành lại xông lên đi thít chặt cổ hắn, đánh rắm, chúng ta vẫn luôn đái tại đây, ta tam tỷ căn bản không có tới, cùng ngươi khiêu vũ nữ nhân nhưng thật ra đã tới, thấy chúng ta dọa chạy, ngươi còn mẹ nó rào biện. Vũ cẩm khang ngày thường thức ăn hảo, vóc dáng so Bạch Trí Thành cao nửa cái đầu Lực đạo cũng so với hắn đại, lại một tay đem hắn đẩy ra, ta muốn nói lời nói dối, thiên lôi đánh xuống được rồi đi. Đừng cùng ta nháo, ta là không nghĩ tấu ngươi, nếu không sớm đem ngươi ấn nằm sắp xuống. Xem bạch trí thành tàn nhẫn kính, vu cẩm khang cũng minh bạch hắn sẽ không nói lời nói dối, ngày thường ở trong sưởng, nhiều ít biết cao chi na đối hắn coi ý tứ, đầu chuyển cái con liền đoán được sao lại thế này. Phòng trưng là vừa mới khiêu vụ khi cao chi na khiêu khích không thành, đem hắn lừa đến trong phòng tới. Kết quả vừa lúc chọn chung hắn vị hôn thê để mọi đái phòng lập tức dọa chạy các ngươi đừng hiểu lầm hôm nay phía trước này việc hôn nhân ta vốn là không thế nào tình nguyện nhưng ta cũng sẽ không làm ra cách sự lộng tới cuối cùng xui xẻo khẳng định là ta chính mình trong xưởng là có mấy cái đối ta có ý tứ nữa công ta không nghĩ tới thực sự có xem ta đính hôn sau không phục làm loại này lớn mặt sự hôm nay liền tính không các ngươi ở ta nếu là thấy trong phòng người không phải trân châu khẳng định quay đầu liền đi đối với lời này, Bạch lộ châu chào phúng cười, tươi cười hơi túng nước qua, giả vờ khó hiểu hỏi, ngươi vì cái gì không tình nguyện cùng ta tam tỷ đính hôn. Vụ cẩm khang đôi tay phùng mặt xoa, ngươi đại bá cùng đại bá mẫu, còn có bạch trí đình là người nào, ngươi không thể so ta rõ ràng. Mới vừa đính hôn liền công phu sư tử ngoạng, muốn 500 đồng tiền lễ hỏi, nếu không phải ta ba đưa ra cách ủy hội, ám chỉ đây là phong kiến tư tưởng, bọn họ mới sẽ không nhả ra. Trường bối tư tưởng cũ xưa, quan ta tam tỷ chuyện gì? Bạch Lộ Châu cực lực nhịn xuống trong lòng không khỏe, tiếp tục nói: "Ta tam tỷ từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm người thiệt lường, đường phố ai không khen nàng hảo. Ngươi lần trước phát sốt, nàng chạy đến nhà ngươi suốt đêm chiếu cố ngươi, ngày mùa đông tay ngâm mình ở nước lạnh, cho ngươi suốt đêm đổi lánh khăn lông, vì ngươi tính toán thời gian, yêu ngươi uống thuốc. Ngươi mau miễn bản ta phát sốt sự." Vu Cẩm Khang ngồi ở đầu giường, vai biểu môi nói: "Ta khi đó thiếu chút nữa bị nàng chiếu cố chết, ngày mùa đông nhiệt độ cơ thể đang ở bay lên, cả người sợ lạnh." Nàng vẫn luôn cho ta đắp lên khăn lồng, làm hại ta độ ấm càng ngày càng cao, vốn dị 37 độ 6, nàng chiếu cô xong, trực tiếp tiêu lên tới 39 độ 8. chương 15. Bạch lộ châu một nghẹn, khí thế không thể thua, lại nói, nàng không hiểu y đi hay lý chi thức, ước nguyện ban đầu là tốt đi, thiệt tình ngươi tổng nên cảm giác được đến đi, lại nói phía trước còn mỗi ngày chạy đến nhà ngươi, đưa ngươi đi làm, tiếp ngươi tan thầm, chính mình luyến tiếp ăn, luyến tiếp uống, tích cốc vài tháng tiền cho ngươi mua sữa mạch nha bổ thân thể. Ở nhà chưa bao giờ nấu cơm, vì về sau càng tốt chiếu cấu ngươi, tệ thời gian học nấu canh, đại xương cốt đều quý thật sự, nàng về điểm này Tiền Lương, nếu không phải thật thích ngươi, thật muốn cùng ngươi kiên định sinh hoạt, ai sẽ làm như vậy. Thở hồn hển khẩu khí, Bạch Lộ Châu gần từng chữ một nói, ta tâm tỷ, là cỡ nào ôn nhu săn sóc, thiện lương tốt đẹp, vì ngươi cái gì đều nguyện ý làm, trên đời này ngươi rốt cuộc tìm không thấy như vậy hảo nữ nhân. Vừa nói xong lập tức ấn xuống sương quai xanh phía dưới, bình phục dạ dày sông quận biển gầm Ngươi nói này đó là cái nữ nhân đều làm được đến, thiêu đồ ăn nấu cơm vốn dĩ chính là nữ nhân sự. Vu Cẩm Khang không giao động, lại nói ăn mặc cần kiệm, đó là nàng không bản lĩnh so chiêu công khảo thí. Ngươi đại bá cùng đại bá mẫu càng không bản lĩnh cho nàng mua chức vị, ta tùy tiện tìm cái trong xưởng nữ công, mua bình sữa mạch nha, mua điểm đại xương cốt, kia không phải một dây sự. Lời này nghe được Bạch Chí thành một bụng hỏa, lại nói không ra bất luận cái gì phản bác nói, không khỏi hỏi, vậy ngươi vì cái gì muốn cùng ta tam tỷ đính hôn? Vũ Cẩm Khang nghe vậy nhìn thoáng qua bạch lộ châu, còn không phải hắn ba muốn nói ánh mắt muốn phóng lâu dài, hạ ra tam đại người đều chịu quốc gia coi trọng, có thể cùng hạ kỳ thâm thành anh em của trèo, về sau chỗ tốt rất nhiều, lúc này mới đính thân. Phần 10. Ai biết mới vừa đính xong thân, bạch ra người liền lộ ra tham lam bản tính, há mồm liền phải 500 khối lễ hỏi không nói, mỗi lần tới cửa đều phải ám chỉ một ít đồ vật, gạo và mì thịt đều có thể trương đến mở miệng, tận hiện không phóng khoáng càng đừng nói năm lần bảy lượt làm hắn cấp bạch trí thành an bài công tác là thật dám mở miệng liền tính mua một cái công vị cũng muốn bốn 500 nhà này chính mình không bản lĩnh cả ngày trông cậy vào con rể đi làm bạch chân châu là ngoan ngoãn hiểu chuyện đúng là bởi vì nhìn ra nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện sẽ không cự tuyệt trong nhà còn di chuyển không phong khoáng phong cách hành sự mới làm hắn càng không tình nguyện nhìn thấu ra nhân này tham lam lại nghe được bạch việt minh cùng bạch việt quang náo phiên về sau khẳng định đắp không thượng bạch lộ châu cửa này thân đang định làm hắn ba từ hôn. Không nghĩ tới cái này cuối tuần gặp được Bạch Lộ Châu hai lần, lần đầu tiên nhìn đến Bạch Trí Thành đi theo Hạ Kỳ Thâm mặt sau, cũng đã thực kinh ngạc. Sau khi trở về Từ Hôn Ý tưởng bắt đầu bâng lòng. Chờ hôm nay Bạch Lộ Châu hoa sáu khối nhiều cho hắn mua một cái gạt tàn thuốc, Từ Hôn Ý tưởng tức khắc liền biến mất. Có thể hoa nhiều như vậy tiền đưa hắn quà sinh nhật, thuyết minh hai chị em quan hệ đặc biệt hảo, phi thường coi trọng Bạch Chân Châu. Lại đến vừa rồi Bạch Lộ Châu vì Bạch Chân Châu nói nhiều như vậy lời hay. Hắn trong lòng càng ngày càng kiên định, lại nói Bạch Trân Châu đối hắn cũng xác thật rất thiệt tình tự lòng, kết thành hôn nhiều cho nàng điểm tiền, không phóng khoáng chậm rãi điều lại đây là được. Ta đương nhiên cũng thích ngươi Tam tỷ, nếu không phóng như vậy hơn kiện tốt nữ công không chọn, làm gì muốn tuyển ngươi Tam tỷ. Ngươi cũng chưa chính diện biểu đạt ra tới quá tầng này ý tứ đi. Bạch Lộ Châu thở dài, ta Tam tỷ đã sớm nhìn ra tới suy nghĩ của ngươi, gần nhất không phải thanh niên trí thức muốn xuống nông thôn sao? Tam tỷ đã tính toán cùng ngươi từ hôn xuống nông thôn cái gì? Vu Cẩm Khang trực tiếp từ trên giường nhảy lên, đôi mắt đều tròn tròn, từ hôn, xuống nông thôn, hắn này mới vừa đánh mất từ hôn ý tưởng, lại biến thành Bạch Trân Châu tưởng từ hôn. Bạch Lộ Châu gật đầu, Vũ đồng chí, ngươi nếu là thật thích ta Tam tỷ, nên lấy ra hành động tới, biểu đạt ra ngươi thích, ngươi thái độ không nóng không lạnh, Tam tỷ tự nhiên sẽ nghĩ nhiều, nàng như vậy ôn nhu săn sóc, vì ngươi cái gì đều nguyện ý làm, đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi kết hôn. Vu Cẩm Khang còn ở vào dại ra trung, bị Bạch Trân Châu ca nguyện từ hôn chấn động đến, trong lòng đối cái kia ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ hải có một chút không giống nhau đồ vật, đang ở cân nhắc là thứ gì khi môn đột nhiên bị đẩy ra, Bạch Trân Châu xuất hiện ở cửa, thương phấn dấu ở mặt mày chung, chờ nhìn đến trong phòng không phải trong tưởng tượng người kinh ngạc trứng mắt, rồi sau đó càng chừng càng lớn, trong mắt ẩn ẩn còn có hỏng mất dấu hiệu, Bạch Chí Thành trước mở miệng, Tam tỷ, ngươi như thế nào mới đến? Bạch Trân Châu mặt bộ cơ bắp run rẩy. Cắn chặt răng căn hỏi, ngươi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mấy ngày hôm trước ở tiệm cơm quốc doanh gặp được tương lai tam tỷ phu, hắn mời chúng ta tới tham gia sinh nhật tiến. Bạch Trí Thành giải thích, tứ tỷ hôm nay hoa sáu khối nhiều mua gạt tàn thuốc đương quà sinh nhật, tam tỷ, xem ra tứ tỷ là tha thứ ngươi. Bạch Trân Châu một hơi thiếu chút nữa vận lên không được, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, 6 đồng tiền. 6 đồng tiền mua cái phá gạt tàn thuốc. Có tiền vì cái gì không trực tiếp cho nàng? Nghĩ vậy mấy ngày từ các loại phí dụng tỉnh, mới tiết kiệm được tới không đến một khối tiền, Lộ Châu đưa cái quà sinh nhật, ra tay chính là 6 đồng tiền. Đa ghen ghét đường muội có tiền, lại phát điên vì cái gì phải tốn giá cao tiền cấp người này tặng lễ vật. Hơn nữa, hiện tại là tình huống như thế nào? Cao China vì cái gì không ở? Nàng thiết kế bắt gian, không có Cao China, kế hoạch như thế nào hoàn thành? Dự đoán giữa một tuyệt bút tiền liền như vậy bay. Bạch Trân Châu tức giận đến cả người không chê không được phát run khi. Vô Cẩm Khang đột nhiên bước đi đến nàng trước mặt, hai mắt lóe nước mắt, lượng đến giò người, bắt lấy nàng bả vai, vô cùng nghiêm túc nói: "Đã từng có một phần chân thành tha thiết tình yêu bại ở trước mặt ta, ta khinh thường nhìn lại, có một cái khang khang một mực rất tốt với ta, ôn nhu săn sóc ngoan ngoãn hiểu chuyện hảo nữ nhân, ta không biết quý trọng, may mắn ông trời chiếu cố, Trân Châu ngươi còn ở, từ nay về sau, ta nhất định đối với ngươi hảo." Bạch Trân Châu tròng trắng mắt nháy mắt xuất hiện vài đạo hồng tơ máu, trong mắt khiếp sợ đến nửa đột. Người này đột nhiên phát cái gì điên? Rõ ràng ngày thường đối nàng không nửa điểm ý tứ, hiện tại tới cái chân tình thông báo. Vu cẩm khang phủng trụ bạch chân châu khuôn mặt, thâm tình chân thành, ta biết ngươi thực khiếp sợ, đều do ta ngày thường quá mê chơi, trước nay không biểu đạt quá chính mình tâm ý. Chân châu, kỳ thật ta đã sớm thích, từ ta phát suốt, ngươi suốt đêm chiếu cô ta, từ ngươi mỗi ngày đưa ta đi làm tan thầm, từ ngươi vì về sau có thể càng tốt chiếu cô ta, cực cực khổ khổ tiêu tiền học nấu ăn, ta đều cảm động trong lòng. Về sau ta nhất định hảo hảo đối với ngươi. Ai mẹ nó muốn ngươi thích a? Bạch Chân Châu ở trong lòng giống giận, giọng nói khí đến phát chướng, một chữ đều nói không nên lời, đôi mắt càng trừng càng đột, hồng huyết sắc càng ngày càng nhiều. Vu Cẩm Khang vốn là nước mắt lập loè, nhìn đến Bạch Chân Châu khiếp sợ cảm động đến nói không nên lời lời nói bộ dáng, không khỏi cảm thấy đau lòng, lôi kéo tay nàng đi ra ngoài, "Chân Châu, hôm nay vừa lúc trong xưởng cán bộ nhóm đều ở, vẫn là hai cái xưởng quan hệ hữu nghị." Ta muốn đem ngươi giới thiệu cho mọi người xem, tuyên bố ngươi chính là vị hôn thê của ta. Không. Bạch chân Châu rốt cuộc phát ra âm thanh, một cái tay khác liều mạng bái không cửa, hai chân dùng ra ăn mài thoải mái đặng nền xi măng, đại mẫu chân chỉ đều mau từ giày bông trọc ra tới, sắc mặt nghẹn đến mức từ hồng đến tím, biểu tình dần dần dữ tợn, cổ gân xanh bạo khởi. Thử mấy lần, giọng nói phát hẩn, vẫn như cũ chỉ có thể phát ra một cái không tự, trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng. Bạch Lộ Châu không nhanh không chấm nói Ngươi đây là làm gì a, Tam tỷ, ngươi vì Tam tỷ phu làm nhiều như vậy, rốt cuộc chờ đến ngày này, như thế nào còn làm ra vẻ đi lên. Vũ đồng chí biến thành Tam tỷ phu, vừa nghe Bạch Lộ Châu sửa lại xưng hô, Vũ Cẩm Khang tức khắc càng hăng hái, này thuyết minh hắn làm được đúng vậy. Chẳng những đối, còn phải làm đến càng nhiều. Rồi tay ôm lấy Bạch Chân Châu eo, một tay đem nàng bế lên tới, liền phải ra bên ngoài hướng, "Chân Châu, ngươi đừng thẹn thùng, giới thiệu cho toàn xưởng người nhận thức." Chính là vì biểu đạt ta đối với ngươi thể tình, cũng là thả làm ngươi về sau đối ta yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không luôn mãi tâm nhị ý. Bạch chân châu thân thể bị bế lên tới, đổi thành hai tay quật cường bái không cửa, bái đến móng tay cái đều mau lật qua tới, vẫn như cũ gắt gao bắt lấy không chịu buông tay. Nàng tuyệt đối không thể bị toàn bộ sửa người trở thành vu cẩm khang vị hôn thê nhận thức, chính mình tương lai chính là cả nước nữ nhân nhất hâm mộ nhà giàu số một phu nhân, hiện tại làm đến như vậy oanh oanh liệt liệt, về sau chính là nàng hát lịch sử. Làm người lên án, một cái ôm người đi ra ngoài, một cái bắt lấy khung cửa liều mạng dây rua, hai người rằng có khi bên ngoài truyền đến động tĩnh, có lẽ là bên cạnh phòng nghỉ mời đến đồng sự nghe được thanh âm chạy tới. Những người khác còn không có xuất hiện, Bạch Trí Thành không thể nhịn được nữa tiến lên, trực tiếp đem Bạch Trân Châu ngón tay một cây một cây từ khung cửa thượng bẻ xuống dưới, tức giận nói. Ta còn không biết ngươi cái gì tâm tư, lúc này không cần lại trang hiểu chuyện, ta nhưng nói cho ngươi, tam tỷ phu ở trong xưởng thực nổi tiếng. Hắn muốn chứng minh thiệt tình, ngươi còn làm ra vẻ cái gì? Bạch Trân Châu chơ mắt nhìn ngón tay bị bẻ ly khung cửa, huyết khí dâng lên đến đỉnh đầu, sắp nổ mạnh mở ra, lại bởi vì nói không nên lời lời nói, tức giận đến hai tay lung tung bay múa hướng Bạch Trí Thành trên người tạm. Ai u, đây là tình huống như thế nào a? Đây là cái nào tẩu tử sao? Nhìn không quá tình nguyện a? Khang ca, ngươi đây là cường đoạt dân nữ a? Một phen dãy rủa, vũ cẩm khang cũng là mệt đến mồ hôi đầy đầu. Không để ý tới các đồng sự trêu chọc, đi đến lầu hai rào chắn phía trước, đem người buông xuống, hô lớn. Giới thiệu một chút, vị này chính là vị hôn thê của ta Bạch Trân Châu, nàng là một cái đỉnh tốt hảo nữ nhân, ta đặc biệt thích nàng, chúng ta tháng sau liền kết hôn, thỉnh đại ra chúc phúc chúng ta, đến lúc đó đều tới uống rượu mừng. Lầu trên lầu dưới yên tĩnh một khắc, rồi sau đó bùng nổ tiếng sấm vỗ tay cùng chúc phúc thanh. Chúc mừng chúc mừng. Bách niên hảo hợp A. Đây là thật tẩu tử A, chúc mừng A khang ca. Trai tải gái sắc, trời sinh một đôi Hào nam nhân, tân nương tử đều cảm động đến lưu nước mắt Chúc mừng chúc mừng Chương 16 Tiếng hoan hô càng lớn, bạch chân Châu nước mắt lưu đến càng nhiều Vũ cẩm khang đôi tay dơ lên nắm tay Không ngừng xuống phía dưới mặt người cảm ơn Đột nhiên nghĩ đến cái gì Xoay người chạy hướng phòng nghỉ Không quá vài giây liền bưng đậu phộng trái cây đường khay lao tới Lại về tới 206 phòng phía trước rào chăn biên Nắm lên một phen kẹo tử đi xuống giải Trước tiên thỉnh đại gia ăn kẹo mừng. Dính không khí vui mừng kẹo, lại khiến cho dưới lầu một trận tiếng hoan hô, vũ hội hoàn toàn trở nên hỗn loạn, mỗi người dôi trưởng cánh tay vội vàng đoạt kẹo mừng. Nhìn đến đại gia ngồi xổm mà tranh đoạt, hoan thanh tiếu ngự không ngừng bộ dáng, vũ cẩm khang giải đến càng thêm hăng say, tay trái bưng mâm, tay phải giúp bạch trân Châu lung tung lau lau nước mắt, thúc giục nói. Trân Châu, ngươi nghe được sao, phía dưới thật nhiều người chúc phúc chúng ta, rất có mặt mũi đi. Toàn huyện tìm không ra nào đối tượng chúng ta giống nhau phong cảnh, mau tới cùng nhau giải. Dương Vũ cẩm khang hô lên tới nàng tên thời điểm, ngất cảm liền thổi quét toàn thân, chẳng những miệng nói không nên lời lời nói, cả người cơ bắp còn tức giận đến bắt đầu co rút, lỗ tai không ngừng ngì hoang long thanh, dịch bất động bước chân. Đột nhiên một mặt bạch quang từ dưới lầu hiện lên, bạch chân châu đảo mắt nhìn đến một cái phóng viên cầm cả mạ giặt đối với trên lầu, đầy mặt tươi cười ấn màn chậm, một búng máu khí phía trên từ trong lỗ núi chảy ra. Bạch Lộ Châu toàn bộ hành trình ở chú ý, nhìn đến Bạch Chân Châu lô mũi treo hai điều vết máu, đầu gối đố lượng, tròng trắng mắt hướng lên trên thiên, vội vàng nói, tam tỷ quá độ hưng phấn, muốn té xỉu. Một trận binh hoang mã loạn, cuối cùng dùng trong xưởng tiểu xe tải, đem người đưa đến huyện bệnh viện. Trong lúc Vu Cẩm Khang chạy trước chạy sau, ra tiền suất lực, từ khi nghe xong Bạch Chân Châu không nghĩ làm hắn không tình nguyện kết hôn, chủ động yêu cầu xuống nông thôn, thái độ liền hoàn toàn thay đổi, nghiêm nhiên hướng hảo nam nhân phát triển. Bác sĩ Trần bệnh sau nói là cấp hỏa công tâm dẫn tới thất thanh ngất điếu bình nước muối giảm bớt bệnh trạng bạch Trân châu ở nửa đường liền tỉnh lại lập tức nằm ở trên giường bệnh vẫn luôn tưởng nói chuyện nhưng mà giọng nói nghẹn thanh nói ra nói chỉ có nàng chính mình có thể nghe hiểu được đừng nóng vội nói chuyện không có việc gì bạch lộ châu đổ chén nước đặt ở trên tủ đầu giường tam tỷ chiếu tam tỷ phu này thái độ ngươi khẳng định không cần xuống nông thôn về sau cũng có thể hảo hảo đối với ngươi đúng vậy tam tỷ chờ ngươi điếu xong thủy ta cùng ngươi cùng nhau về nhà. Bạch Trí Thành ngồi ở ghế giải thượng, nhắc tới việc này còn có điểm hưng phấn. Về nhà ta liền cùng ba mẹ nói, vẫn là ta đi xuống nông thôn, ngươi liền an tâm chờ kết hôn đi. Bạch Trân Châu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, Thủy đều đã bắt đi ra ngoài. Trong xưởng những người đó không có biện pháp làm cho bọn họ đã quên. Nhưng cái kia phóng viên trong tay ảnh chụp cần thiết đến bắt được, không thể lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Bắt gian kế hoạch thất bại, nhưng nhìn đến bận trước bận sau vu cẩm khang. Bạch chân châu ánh mắt lóe lóe, nói không chừng kế tiếp mấy ngày càng dễ dàng lộng tới điểm tiền. Đối với Bạch chân châu ý tưởng, Bạch lộ châu rõ ràng thật sự, mãn đầu góc đều là lộng tiền, còn tưởng rằng Vu Cẩm Khang hiện tại là bị tình yêu hướng hôn đầu góc, làm đào nhiều ít là có thể đào nhiều ít. Đáng tiếc Vu Cẩm Khang là một cái thiên lý trí người, càng là một cái phi thường hiện thực người, muốn từ hắn trong túi đào đồng tiền lớn, khó như lên trời. Bạch chân châu còn không có tới kịp đi muốn ảnh chụp, không quá hai ngày. Chụp ảnh chung cùng ái hữu hội hiện trường ảnh chụp liền xuất hiện ở báo chí thượng, không thấy được nàng bản nhân, liền biết được tức giận đến lại ngất xỉu đi vài lần. Nhìn đến Cố Gia Mộng từ đoàn trưởng văn phòng ra tới, Bạch Lộ Châu buông báo chí, cầm bên cạnh giày hộp đưa qua đi, "Cấp. Đây là cái gì?" Cố Gia Mộng dài quá song tiêu chuẩn cổ điển mỹ nhân mặt, dáng người thon thả đĩnh bạn cơ bắp có thể nói hoàn mỹ vũ giả, là trong đoàn quan trọng nhất tên vợ kịch Bạch mau nữ cố định nữ chính. Ta này chân có thể hảo vẫn là ít nhiều người cấp hoạt huyết hóa ứ thuốc mỡ. Bạch lộ châu đem giày nắp hộp từ mở ra, bên trong một đôi đạm phấn tơ lụa múa ba lê dày. Vừa lúc ta đối tượng hắn tỷ phu gần nhất trở về, phía trước làm hắn hỗ trợ mang qua giày múa, này song tặng cho ngươi. ở giày hộp mới vừa mở ra nháy mắt, cố giai mộng trong mắt liền hiện lên kinh diễm, đây là dễ vệ tổ múa ba lê dày đi. quá quý trọng, ta kia thuốc mỡ chính là lao phương thuốc điều, không đáng giá tiền. giày đều là ngoại tại vật. Ngươi cấp thuốc mỡ chính là đối ta gân nhượng chân khởi đến mấu chốt tác dụng, bằng không ta khẳng định đến bỏ lỡ lần này cạnh tranh cơ hội. Nguyên Lai like là nghe xong trong đoàn một cái khác vũ đạo diễn viên châm ngòi, hơn nữa phòng người chi tâm đem thuốc mỡ đặt ở trong ngăn kéo không chạm qua. Sau lại trong lúc vô tình nhìn đến cái này châm ngòi vũ đạo diễn viên bị thương khi cầu tìm cố gia mộng muốn thuốc mỡ dùng không đến một tuần, liền có thể lại lần nữa diễn xuất mới hiểu được tác dụng có bao nhiêu đại. Lời nói thật cùng ngươi nói. Ta chính là tưởng cùng ngươi công bằng cạnh tranh một lần, ai làm lao đoàn trưởng luôn là nói, ta lớn lên không ngươi đẹp, làn da không ngươi hảo, dáng người cũng không như ngươi hảo, chính là kiến thức cơ bản nhiều luyện hai năm, sớm so ngươi tiến đoàn, mới có thể đủ lên làm nữ chính. Ta là nhất muốn cho ngươi hảo lên người, rốt cuộc ta nhưng không nghĩ thắng chi không võ. Cố gia mộng nói nhìn mắt nàng chân, tiếp nhận đi giày hộ, dệm tệ tổ giày múa, mỗi một cái khiêu vũ người cũng chưa biện pháp cự tuyệt, ta cho ngươi trả tiền thế nào. Đây là ta lòng biết ơn, phó cái gì tiền. Bạch lộ châu đứng lên, ngươi chạy nhanh thu hồi đến đây đi, ta muốn vào đi tìm lao đoàn trưởng. Cố gia mộng cười cười, kêu cảm tạ A. Vào văn phòng, trang phụ dung đoàn trưởng đầu tiên là làm nàng nhảy mấy cái kiến thức cơ bản động tác, ở phát hiện xác thật không thành vấn đề sau, mới lộ ra tươi cười. Thật tốt, ta còn lo lắng ngươi hảo không được, bỏ lỡ lần này cơ hội. Cảm ơn đoàn trưởng. Này bốn chữ không đơn giản là cảm tạ lần này cơ hội. Vẫn là cảm tạ đời trước lao đoàn trưởng đối nàng thiệt tình thực lòng con ái Còn nhớ rõ sau lại bị buộc bất đắc dĩ Lòng mang lòng tràn đầy không cam lòng đương gia đình bà chủ khi Tuổi già lao đoàn trưởng còn thường xuyên dẫn theo đồ vật đi khuyên nàng Chỉ là khi đó, nàng trong lòng phẫn ướt quá nặng Cái gì đều nghe không vào Lần này chúng ta đoàn quang vinh bắt được màu đỏ nương tử quân tên vợ kịch Chủ yếu là vì đến Tây Châu pháo đài cùng với Tây quyến chiến khu an ủi diễn xuất Này ý nghĩa vì biểu đạt ra quân dân không phân ra. Mỗi cái muốn cạnh tranh Ngô Quỳnh Hoa nhân vật vũ đạo diễn viên, đều yêu cầu nhảy một đoạn tiên vở kịch độc vũ đoạn tích, 28 hào cùng nhau biểu diễn xong, đoàn ủy sẽ tuyển ra nhất thích hợp nữ chính. Lộ Châu, ta cho ngươi đề cử hai cái đoạn ngắn. Trang đoàn trưởng rút ra hai tờ giấy, chỉ vào tiêu đề nói, một cái là Đả đảo Nam bá thiên, này đoạn đặc biệt kích động nhân tâm, dễ dàng nhuộm đấm khởi dám khảo cảm xúc, ngươi nhất định có thể biểu hiện hảo. Còn có một cái là Tòng quân đoạn ngắn, tương đối phù hợp lần này chủ đề ý nghĩa. Bên trong liên đội huấn luyện, đối động tác lực lượng yêu cầu rất cao, không thể quá mức mệt mỏi, lấy ngươi đối cơ bắp lực khống chế, hoàn toàn không cần lo lắng, ngươi tưởng tuyển cái nào? Đoàn trưởng là phí rất nhiều tâm tư, từ các phương diện giúp nàng tuyển, nếu là nhảy, đích xác có rất lớn tỷ lệ tuyển thượng. Bạch Lộ Châu suy nghĩ thật lâu sau, ngẩng đầu nói, "Đoàn trưởng, đầu tiên cảm ơn ngươi dụ tâm, ta tưởng tuyển chạy thoát nhà giam đo ngắn." Phần 11. Trang phủ dung ngẩn ra, chậm rãi đem trang giấy bung, Lộ Châu Kêu một đoạn yêu cầu phi thường cao siêu kỹ thuật diễn, lấy ngươi trải qua, không quá có thể khống chế chịu đủ tàn phá tính nghệ thuật, muốn hay không một lần nữa suy xét một chút. Đoàn trưởng, ta đã quyết định hảo, không đổi. Chạy thoát nhà giam giảng thuật chính là, nô lệ ngô Quỳnh Hoa chịu ác bá địa chủ nam bá thiên tàn khốc các bách, bị quất, bị quan thủy lao, còn phải bị bán nhà thổ, nhận hết cực khổ tra tấn, không cam lòng vận mệnh nắm chắc ở ở trong tay người khác mà chạy chạy, cầm lấy súng côn gia nhập hồng quân. Đoàn trưởng vì cái gì không xem trọng này đoạn? Không đơn giản là bởi vì này đoạn khó diễn, còn bởi vì này không phải thập niên 60, nhân dân quần chúng dần dần quá thượng hảo nhật tử, làm tuyên truyền an ủi ý nghĩa tên vợ kịch, có khả năng trực tiếp bởi vì tinh giản cốt truyện, trực tiếp hủy bỏ này đoạn bị ngược đãi mở màn. Bạch Lộ Châu sở dĩ kiên định muốn tuyển chạy thoát nhà giam, là bởi vì tưởng đắp nặng đáy lòng tín niệm. Nô Quỳnh Hoa không sợ gian khổ đi lên bùi gai chi lộ, cũng là trước có này đoạn nước mắt phao tâm trải qua ở phía trước mới có cực kỳ cường đại tín nhiệm cảm, cuối cùng đánh chết Nam Thiên Bá, giải phóng phụ nữ Áp bách, hoàn thành hành động vĩ đại. Bất đồng trải qua, rồi lại có cùng loại chỗ. Bởi vì Bạch Trân Châu có chuyển hóa khí vận năng lực, nàng trọng sinh sao lộ như đi trên băng mỏng, không thể có một bước sai. Một khi nàng thả lỏng cảnh giác, tất nhiên giống lên vết xe đổ, vận mệnh lại lần nữa nắm giữ ở, ở trong tay người khác. Vũ đạo là cảm xúc tốt nhất phát tiết, suy diễn lúc ban đầu Nô Quỳnh Hoa làm ý chí kiên định như cương. Bạch lộ Châu kiên trì muốn tuyển này đoạn, Trang đoàn trưởng liền không hề khuyên nhiều, làm nàng trở về hảo hảo luyện tập. Rời đi văn phòng, nhìn đến Lanh Mai ngồi ở bên ngoài, người này lén yêu nhất châm Ngòi ly gián cũng là đời trước Bạch Trân Châu nội tuyến giúp đỡ. Lộ Châu, ngươi đã đến rồi thật sự là quá tốt. Lanh Mai đứng lên vác trụ nàng cánh tay, ngươi chính là chúng ta lớn nhất hy vọng, chính là không quen nhìn cố dai mộng cái đuôi đều mau kiểu trời cao, cảm thấy nữ chính phi nàng mạc chúc bộ dáng, lần này ngươi nhất định phải bắt lấy nữ chính. Bạch Lộ Châu cũng không rút ra cánh tay, cười nói, dù sao ngươi vĩnh viên đương không thượng nữ chính, ai đương cùng ngươi có quan hệ gì. Lánh mai sắc mặt tức khắc trở nên khó coi đến cực điểm, buông cánh tay, chất vấn, ngươi có ý tứ gì. Ta chính là hướng về ngươi nói chuyện, ngươi vì cái gì làm thấp đi ta. Lời nói thật chính là khó nghe, rốt cuộc ngươi diễn cùng tinh lực đều đặt ở sân khấu dưới, tự nhiên không có khả năng lên làm nữ chính. Bạch Lộ Châu chảo phung cười, không đợi nàng trả lời, trực tiếp chạy lấy người. Lãnh Mai loại người này, chính là cống thoát nước lao thử, thích tránh ở âm u tùy ý chửi bới, một khi thấy quang, liền sợ tới mức khắp nơi chạy trốn, không nửa điểm bản lĩnh. Xét đến cùng, nguyên với tự ti, đạo lý này Bạch Lộ Châu vẫn luôn đều minh bạch, ban đầu đồng tình nàng, không đành lòng chọc người chỗ đau, đo, trong đoàn rất nhiều người đều xem đến minh bạch, không quá cùng nàng so đo. Mà Lánh Mai phát hiện tình huống như vậy, chẳng những không có sửa đổi, ngược lại như là nếm tới rồi ngon ngọt, làm trầm trọng thêm, không có thuốc nào cứu được trong đoàn nhà an đại sư phụ làm đậu hủ ma bà nhất tuyệt bạch lộ châu hồi lâu không ăn cầm hộp cơm đánh mang về nhà ăn mới vừa vào cửa liền nhìn đến hạ kỳ thâm nằm ở nàng ngày thường dùng để áp chân luyện công đảo chi thượng áo khoát thoát ở một bên trên ghế an mặc lam áo sơ mi hắc áo lông nhưng thật ra tăng thêm anh luân phong học sinh hơi thở trong nhà đại môn dự phòng chìa khóa đặt ở nào một khối tường vùng sớm đều đã nói với hắn bởi vì mỗi lần tới thời gian không chừng nàng cùng ba mẹ đều đi làm không thể làm hắn ở ngoài cửa làm chờ Hôm nay không phải cuối tuần, ngươi như thế nào không đi làm. Xe đạp xích thanh âm lớn như vậy, đã sớm nghe được nàng đã trở lại, còn nằm kia nhắm mắt lại giả bỗ ngủ, lại nói nhánh cây liền to bằng miệng chén, nào có là gan thật sự ngủ. Hạ kỳ thâm nghiêng đầu mở một con mắt, ánh mặt trời xuyên thấu qua cây đảo khe hở chiếu vào trên mặt hắn, đảo thực sự có một loại mộng ảo nam chính cảm giác. Nhưng mà kiên trì không được vài giây, liền ra làm trò cười cho thiên hạ. Nam nhân vốn dĩ tưởng chơi xoáy nhảy xuống. Lại bị nhánh cây câu lấy áo lông, nháy mắt thành gù eo, tư thế buồn cười, giống chỉ bị bắt lấy sau cổ, cung bối mèo đen, trong miệng ồn ào, Màu cứu ta. bó cổ. chương 17. Bạch lộ châu chậm gì gì đỉnh hảo tự xét cổ, lại chậm gì gì đi qua đi, chậm gì gì đem áo lông từ chi đầu cởi xuống tới. Hạ kỳ thâm run run bả vai, ta cuối tuần không phải tăng ca, đây là điều hưu. Sớm biết rằng ngươi tới, ta liền nhiều đánh một phần thịt đồ ăn. Vũ đạo diễn viên muốn dĩ liền phải không chê ẩm thực, đặc biệt gần nhất còn muốn cạnh tranh nữ chính, càng đến quản được miệng. Bởi vậy giới mỡ lợn. Hạ Kỳ thâm xoa cổ đi vào phòng khách, ta muốn ăn phương nam đồ ăn măng hầm thịt, trong nhà bất chính hảo yếm hàng thịt. Chúng ta lại đi mua một cân thịt tươi, măng mùa xuân có đến bán sao? Người đây là không tính toán ăn cơm trưa, đói đến buổi tối ăn canh. Bạch Lộ Châu đem hắn áo khoác bắt được trong phòng treo lên tới, giữa trưa thái dương sáng lạ, độ ấm số so cao, không cần phải xuyên áo khoác. Ngươi đánh cái gì đồ ăn trở về? Hạ Kỳ Thâm không vạch trần hộp cơm cái nắp, tiến đến khe hở khẩu dùng sức nghe, có hồng du hương vị, thơm quá. Ngươi là mũi chó đi. Khấu như vậy khẩn ngươi đều có thể ngửi được. Bạch lộ Châu không tin, cầm lấy hộp cơm, học hắn để sát vào nghe nghe. Ta liền đánh nửa phân cơm, khẳng định không đủ ăn. Nếu không chính ngươi nấu điểm mặt, ngươi liền như vậy đối đại quốc gia nhân tài. Hạ Kỳ Thâm phe phẩy đôi tay, nhân gia đều là tức phụ nấu cơm, nào có đại nam nhân nấu cơm? Bạch lộ châu mở ra hộp cơm, ngươi phía trước như thế nào cùng ta ba bảo đảm. Hạ kỳ thâm không lý, kia không phải theo cha vợ nói đi xuống nói, bằng không sao có thể đồng ý đem ngươi gả cho ta. Từ nhỏ bị người trong nhà phủng lớn lên, chung quanh lại đích xác đều là nam nhân không động thủ, nữ nhân ôm đồm thủ công nghiệp gia đình, vừa mới bắt đầu bạch lộ châu cũng chịu không nổi, sau lại mới chậm rãi đem hắn điều chỉnh lại đây. Ngươi không biết đi. Nam nhân là có che giấu nấu cơm thiên phú, thiên phú càng cao, những mặt khác liền càng thông minh Hạ Kỳ thâm nghĩ hoặc, thật sự, Bạch Lộ Châu hạt lừa dối, ngươi nhìn xem tiệm cơm quốc doanh, đơn vị nhà ăn, đại sư phụ đều là nam nhân, địa vị cao đi, càng sẽ nấu cơm địa vị càng cao. Hạ Kỳ thâm tâm động, tiếp theo lại buồn rầu, ta sẽ không làm à, trước nấu mì vẫn là trước nấu nước. Ngươi không nấu nước như thế nào nấu mì? Bạch Lộ Châu hạ quyết tâm cải tạo hắn đại nam tử chủ nghĩa tư tưởng, ngươi nếu không nấu liền bị đói, ta ăn cơm. Hạ Kỳ thâm ngồi vào trên ghế nhỏ, mắt trông mong nói: ta đây bị nói đi, nhìn ngươi ăn, bạch lộ trâu mắt trợn trắng, cầm lấy cái muông lo chính mình ăn lên. Qua hai phút, Hạ Kỳ Thâm đều chừng thành trọi gà mắt, cũng không thấy tương lai tức phụ huy hắn ăn một ngụm, hơn nữa tựa hồ thật sự không cho hắn nấu mì. Lại chờ một lát, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, đứng lên đi hướng phòng bếp. Bếp lò ôn thủy, Hạ Kỳ Thâm đứng nghiêm nhìn một vòng, đối với phòng bếp đã quen thuộc lại xa lạ, kiện kiện đồ vật hắn đều nhận thức, cũng biết là cái gì tác dụng, thình lình làm hắn tổ hợp lên thao tác thế nhưng không biết trước làm gì, đem bếp lò phía dưới niêm phong cửa cái nắp đổ, làm than nấm thiêu cháy, đổi cái nồi nhỏ, trang non nửa nồi thủy đi vào, chờ thủy quay cuồng, đem mì sợi bỏ vào đi nấu. Phong khách truyền đến giáo trình chỉ đạo, Hạ Kỳ thâm nhỏ giọng nói thầm, quang nói chuyện không động thủ, dựa theo chỉ thị làm xong, mới vừa dọn cái tiểu băng ghế ngồi xuống, hai mắt nhìn chăm chăm nồi chờ nước nấu sôi, bạch lộ trâu tay trái cầm ăn sạch sẽ hồ cơm, tay phải bắt hai cái củ tỏi đi vào phòng bếp. Bưng lên nồi nhìn thoáng qua than nắm có hay không biến hoàng, nhìn đến nửa hắc nửa hoàng khi yên tâm đem nồi bung. Lại đem nắp nồi mở ra, nhìn đến hắn trang khó khăn lắm che khuất đáy nồi thủy sau, hừ một tiếng. "Ngươi là tưởng nấu hai căn mì sợi vẫn là tam căn mì sợi?" Xem nàng giống cái lãnh đạo thị sát, Hạ Kỳ thâm nghiêm con mắt hỏi, "Nào không đúng? Ngươi điểm này thủy, nếu là tiếp theo đem mì sợi, nửa sống nửa chín khi hồ thành một đống." Bạch Lộ Châu không nghĩ lãng phí lương thực lãng phí than đá, từ thùng mốc thủy thêm đi vào. Xem trọng, ít nhất đến nhiều như vậy thủy mới được. Hạ Kỳ thâm nhíu môi, ta một người ăn chén mì, dùng đến nhiều như vậy thủy. Ta lại uống không xong. Sinh hoạt ngu ngốc. Bạch Lộ Châu tà hắn liếc mắt một cái, đi đến buồn nước biên đem hộp cơm rửa sạch sẽ, lấy ra cái thức gỗ, đem tép tỏi bẻ ra, bình lấy dao phay dùng sức trụ vài cái, đem tỏi ra lột bỏ, cắt thành mảnh vỡ. Xem nàng dẫn theo dao xoay người, Hạ Kỳ thâm co rụt lại cổ, làm gì? Ta đã chính mình động thủ nấu mì. Bạch lộ châu không để ý đến hắn, đi đến trong viện, từ trên tường cởi xuống tới phơi nắng hàm thịt, cắt nửa khối, trở lại phòng bếp xúc rửa vài biến, xóa muối vị, cắt thành lát cắt sau, lại dùng nước gấm ngâm một hồi, lấy ra ớt khô cắt thành ngón tay cái đại đoạn ngắn. Lò than thượng thủy khai, Hạ Kỳ thâm tìm được mì sợi, bắt một phen bỏ vào đi, học trong nhà mẫu thân nấu mì khi, dùng chiếc đũa rào một rào, lại đem cái vung thượng, chờ hắn mặt nấu đến không sai biệt lắm, Bạch lộ châu bật lửa dầu hỏa lò bắc đèn đem xào nồi lấy ra tới, nồi thiêu nhiệt sau, Hạ Du bạo tỏi mà ớt cay, tiên Hương nháy mắt tràn đầy chỉnh gian nhà ở. Hạ Kỳ thâm bị ớt cay vị sặc đến đánh mấy cái hắt xì, xoa xoa cái mũi, đang nguồn hướng bọt mép sôi chảo mặt thêm muối, liền nghe được Bạch lộ Châu nói, cái gì đều không cần thêm, đi lấy bát to đem mặt vớt ra tới, canh không cần thịnh quá hoàn toàn. Không cần phải nói cũng biết Bạch lộ Châu là ở xào rau cho hàn ăn, Hạ Kỳ thâm con môi đem mỉ múc ra, nhìn một bát to nóng hầm hầm mặt trong lòng tràn đầy thỏa mãn cảm lại xem tương lai tức phụ cầm nồi sạn xào rau khuôn mặt nhỏ bị hân đến phấn phát phát thỏa mãn cảm tức khắc càng sâu trừ cái này ra còn có đối với hôn sau hạnh phúc sinh hoạt nồng đậm khắc khao làm cơm chẳng những mẹ không đến nào đi còn rất vui vẻ hơn nữa khắc sâu cảm nhận được có trợ giúp phu thê cảm tình biến hảo trở nên ăn ý đem mê người thèm tỏi mà xào hàm thịt mã ở mì sợi thượng nhặt mèo nước lèo biến thành xích hồng sắc muốn ăn ra tăng mấy lần như là tăng thêm linh hồn lại đem xào nổi rửa sạch sẽ trên hai cái đường tầm trứng trắng bao bày ở chén biên hạ kỳ thâm mặt mau trôn đến trong chén xào thịt thêm mỉ sợi kẹp lên một khối to tắc trong miệng đầy miệng tiên hương lại si sụp uống mấy khẩu nước lèo ăn ngon đến linh hồn đều đang run rẩy nhịn không được khen đã lâu không ăn như vậy sảng cơm nước xong hai người phao một hồ trà ngồi ở dưới cây hoa đào hạ kỳ thâm ngã vào ghế nằm chậm phép phẩy gò má hưng nhuận biểu tình thỏa mãn bạch lộ châu nhấp một ngụm trà xanh Chưa nói nhất định làm ngươi làm, nhưng việc nhà thượng, ngươi đến phải có làm ý thức. Nào có nam nhân làm việc nhà. Hạ kỳ thâm một tay vỗ bụng nhỏ, lại nói chờ ngươi gả cho ta, trong nhà có ta mẹ cùng ta tiểu cô, căn bản không cần phải làm. Bạch lộ châu liếc mắt nhìn hắn, không hề răng. Bà bà đảo thật là thiên hạ khó được hảo bà bà, chính là trong nhà còn có bà bà bà bà, cộng thêm một cái trượng phu qua đời, mỗi ngày đãi trong nhà tiểu cô cô. Này hai kẻ sướng người hoa, bà bà bị quá nhiều tội. Chờ đến nàng vào cửa sau, có lẽ là hiểu biết con dâu rất nhiều không dễ dàng, rất nhiều địa phương đều thực bao dung nàng, mẹ chồng nàng dâu hai ở chung thật sự không tồi. Trong nhà gà bay chó sủa, càng nhiều là đến từ chính mãi mãi cùng tiểu cô xung đột, đơn tử dục sinh đến thuốc dục nhị thai, liền không biết náo loạn nhiều ít mâu thuẫn. Chính là đến cuối cùng, nàng bị bạch chân châu trượng phu hạ bộ, 945 năm thiếu hạ 200 nhiều vạn nợ bên ngoài, mãi mãi chưa nói bất luận cái gì về ly hôn nói, chủ động đem nhà cũ bán thế nàng trả nợ chỉ là đề ra một cái yêu cầu, muốn nàng về nhà sinh nhị thai, hảo hảo giúp chồng dạy con, đừng lại đi bên ngoài lan lộn. Tứ tỷ, Bạch Trí Thành không biết đến đây lúc nào, thò tay ở nàng trước mắt loạn huy, Bạch Lộ Châu hoàn hồn, mới phát hiện chính mình lại tiến vào si ngốc, thủy giải đến quần thượng cũng chưa cảm giác. Hạ kỳ thâm lấy đi nàng trong tay chén trà, hảo hảo, đừng lo lắng, về sau việc nhà ta đều bao, trở về nhà liền cùng ta mẹ học nấu cơm. Sao ngươi lại tới đây? Đường đệ trước hai ngày đi theo Bạch trần Châu về nhà nói xuống nông thôn sự, hai ngày này liền không trở về quá. Ta là tới truyền lời. Bạch Trí Thành chạy đến phòng khách cầm cái trà lưu, chính mình đổ ly trà xanh. Tam tỷ phu tính toán hôm nay buổi tối tới nhà của chúng ta nói kết hôn sự, cho các ngươi đều qua đi ăn cơm. Chính người đi Hải quân hậu cần chạm tiếp viện cùng ta ba nói, ta không truyền cáo. Bạch Lộ Châu run run quần, thuận miệng trả lời. vu Cẩm Khang hành động đảo rất nhanh, phòng trừng Bạch Trân Châu cũng muốn có động tác. Bạch Trí Thành đẩy đẩy nàng cánh tay, tứ tỷ, ngươi bồi ta cùng đi đi, này nhưng quan hệ ta nửa đời sau hạnh phúc, trong nhà vẫn là không đồng ý ta xuống nông thôn. Thật là không hiểu được nghĩ như thế nào, đẹp cả đôi đàng sự, nhắc tới khởi xuống nông thôn, cha mẹ liền trở mặt, chết sống không đồng ý. Ta không có khả năng vì giúp ngươi, làm ta ba đem nói ra nói lại thu hồi đi. Phụ thân đã thả tàn nhẫn lời nói, trước mắt xem ra còn thực kiên định không muốn bị hút máu, nàng chỉ sợ là đầu góc nước vào, mới có thể đi khuyên. Bạch Trí Thành gãi gãi đầu, "Tứ tỷ, Tam tỷ nếu là kết hôn, nhà ta liền không cần chỉ vào nhị thúc một người, Tam tỷ phu khẳng định sẽ hỗ trợ." Ăn một loại cơm lớn lên, không có ngoại ý muốn tình huống, trong xương cốt tư tưởng kém không đến nào đi, Bạch Lộ Châu lập tức lười đến giáo dục hắn, "Như vậy đi, chúng ta buổi tối xách điểm đồ vật đi xem nãi mãi. Hành đi." Xem nàng kiên trì không chịu đi, Bạch Trí Thành không lại khó xử, ta lại đi hỏi một chút nhị thúc. Phần 12. Nhi Đường đệ vội vã chạy đi. Bạch lộ châu nghị thầm, xuống nông thôn mộng chú định là muốn rách nát Hạ Kỳ thâm đột nhiên đứng lên cầm khăn lông khô lại đây giúp nàng sát quần nước trà vừa lúc chiếu vào tiếp cận đùi căn địa phương nhìn hắn nhẹ nhàng cọ sát nước đấm quần thường thường thiếu chút nữa chạm được nguy hiểm khu vực Bạch lộ châu đoạt quá khăn lông tức giận nói ta chính mình tới chính mình tư tưởng không thuần tịnh, còn đương người khác cùng người giống nhau Hạ Kỳ thâm chậm gì gì ngồi trở lại ghế bờ bên hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú ta gấp cái gì? Sớm hay muộn, có thể sờ đến, ta mới sẽ không cấp, ai cấp ai là vương bác. Bạch lộ châu hừ lạnh một tiếng, ngươi liền tiếp tục miệng lời hại đi. Buổi tối muốn ra cửa, buổi chiều phải đằng thời gian luyện công, lại ngồi một hồi, trở lại phòng thay luyện công phục cùng múa ba lê giải. Hạ kỳ thâm nằm ở ghế bập bên thượng bị Thái Dương phơi đến mơ màng sắp ngủ, nửa mở mở mắt nhìn nàng một cái, rồi sau đó không biết mị cái gì, khỏe miệng sắp liệt đến nhị sau căn, lắc lư nhắm mắt ngủ trưa Không có tivi cùng máy ghi âm, chỉ có thể bằng vào trong trí nhớ vũ bộ bắt đầu luyện tập. Cũng may màu đỏ nương tử quân múa ba lê kịch thực kinh điển, đồng thời đối không bắt lấy cạnh tranh nữ chính cơ hội canh cánh trong lòng, sau lại ở các thành thị đều xem qua, tưởng niệm sân khấu thời điểm, cũng sẽ ở cho thuê trong phòng nhảy lên một đoạn, xem như khắc vào trong trí nhớ. Dựa vào cây hoa đào thượng, đại nhập bị trói lên quất cảm giác các bách, hai hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt bất khuất mà kiên định, theo trong lòng nhịp, biến hóa động tác, toàn thân tâm đầu nhập đến vũ đạo. Hạ Kỳ thâm không biết ngủ bao lâu, chính làm chính mình ở nhà học xào rau ngộng đẹp, bị một trận rơi xuống đất thanh đánh thức, chợn mắt nhìn đến Bạch Lộ Châu lại là một cái nhảy lên không trung dạng thẳng chân, hai chân banh đến thẳng tắp, giống như phi yến lăng không, động tác sạch sẽ xinh đẹp. Rơi xuống đất sau đầy người mồ hôi nóng, mặt mang một loại đạt được tân sinh tươi cười, hai tay triển khai, đón Thái Dương nâng lên chân sau. Buồn ngủ không biết vì sao như thủy triều rút đi, nhìn nàng khỏe mắt mồ hôi bị ánh mặt trời chiếu ra chữ thập quang hình cùng. Nhìn như quá mức say mê vũ đạo, lại có một loại nói không nên lời nói không rõ cảm giác dây lát lướt qua, đại tưởng thăm rõ rõ ràng, đã không đầu không đôi. Người thật có thể ngủ. Biết hắn rất ngủ hảo, không nghĩ tới nhảy hơn 2 giờ, có chút động tác thanh âm không tính nhẹ, lăng là không nửa điểm phản ứng. Hạ kỳ thâm nâng lên thủ đoạn xem thời gian, đều tam điểm nhiều, đi cung tiêu xã cấp mãi mãi mua đồ vật. Ta đi tắm rửa. Khi còn nhỏ muốn nấu sôi nước đảo tiến buồn tắm tẩy, sau lại dọn đến nơi đây? mẫu thân liền riêng trang tắm vòi sen vòi phun luyện công xong là có thể tẩy thượng nước tắm tắm so trong đoàn còn phương tiện đổi xong quần áo ra tới liền nghe được bạch trí thành hề vài thanh âm xem ra là bị phụ thân cự tuyệt. mở ra tủ quần áo từ một kiện áo gió áo khoác móc ra dùng khăn tay bao tiền riêng tổng cộng có 300 nhiều đồng tiền mới vừa đi làm 2 năm ngày thường trừ bỏ chuẩn bị đồ trang điểm cùng luyện công phục, lại chính là thường xuyên cho cha mẹ trưởng bối mấy cái đường tỷ mỗi mua điểm đồ vật liền không có gì khác tiêu dùng Không nói đối tượng, quần áo dày đều là mẫu thân xả bố tìm may vá làm. Nói chuyện đối tượng sau, hạ kỳ thâm đại tỷ cùng tỷ phu, ngẫu nhiên sẽ cho nàng mang hải ngoại thời thượng quần áo. Hỏi bạch trí thành, phụ thân cũng chưa như thế nào phản ứng hắn, còn riêng chạy tới ra cụ cửa hàng tìm nàng mẹ, bị một câu nghe nàng ba cấp đổ trở về. Lại là ba người cùng nhau lên phố, hạ kỳ thâm trực tiếp làm nàng ngồi mặt sau, làm bạch trí thành trốn chạy qua đi, tiểu tử tức khắc càng người vải. Chương 18 Ở cung tiêu xã xưng nửa cân trứng gà bánh, một bao đường trắng, Bạch Lộ Châu cảm thấy đủ rồi, phủ thân đều không tính toán lại trợ cấp bên kia, nàng càng sẽ không thượng vội vàng cấp những người khác tặng đồ. Nhưng Hạ Kỳ thâm cho rằng hắn khó được qua bên kia, không thể thật sự tay không đi gặp đại bá hai vợ chồng, cầm một lọ rượu trắng, một bao đường phèn, tính tiền khi lại bị Bạch Lộ Châu thả lại đi, không cho phép mua. Hôm nay qua bên kia chủ yếu chính là xem cái kết quả. Hai người cưới xe đạp đi vào xưởng dệt người nhà đại viện. Đại bá mâu trong tay bắt một phen một cái kẹp, vừa lúc ở bên ngoài thu xem y, vừa quay đầu lại nhìn đến bọn họ, sắc mặt lộ ra kinh hỉ, vội vàng đem vài món phá động hồng lam quần cục nhét vào áo đông, cái lồng phía dưới giấu đi. Hôm nay không phải cuối tuần, tiểu hạ như thế nào tới huyện thành, mau vào đi. Bạch lộ châu quay đầu lại nhìn thoáng qua ngõ nhỏ, chưa thấy được bạch trí thành thân ảnh, tiểu tử chân cẳng công phu quá chậm. Vào cửa nhìn đến trên bàn bày một chậu rau hẹ trứng gà nhân, tráng men mặt trong buồn phóng một đoàn mới vừa xoa tốt mặt không có gì mặt khác món ăn mặn như là bình thường thức ăn chẳng lẽ còn không biết hôm nay vu cẩm khang muốn tới người nai gần nhất khí không thuận buổi chiều mới có thể ngủ đến chậm đến bây giờ còn không có tỉnh đại bá mâu tiếp đón hạ kỳ thâm ngồi xuống hướng lao thái thái trong phòng thăm dò nhìn nhìn chân châu trước hai ngày cũng đi bệnh viện điếu thủy gần nhất đều tại đây phòng ngủ bạch lộ châu không tiếp lao thái thái khí thuận không thuận cha chỉ chỉ túi lưới mua đồ vật trứng gà bánh cùng đường trắng lưu chữ cấp nãi buổi chiều tỉnh ngủ ăn Từ hôm mai cười đến vui vẻ, thượng nhà mình tới còn tiêu tiền mua cái gì đồ vật, trong tay các ngươi đường phiếu nhiều, lưu trữ chính mình ăn. Tam câu nói có hai câu là muốn người nghe xong không thoải mái, rồi lại bắt được không bất luận cái gì không đúng, là đại bá mẫu trô đặc biệt. Mới vừa lôi kéo hạ kỳ thâm ngồi xuống, Bạch Trí Thành đã trở lại, vừa ở vào cửa liền rót mấy mồm to nước lạnh, cũng không chê đông lạnh đến hoảng. Mẹ, ngươi buổi tối lộng điểm hảo đồ ăn, tam tỷ phu muốn tới. Tiểu vu không phải mỗi ngày đều tới. Từ hôm mai từ trước không cảm thấy tiểu nữ tế có bao nhiêu hảo, đề điểm yêu cầu quán sẽ giả cơm vỡ điếc, chân trượt thật sự, hai ngày này nhưng thật ra ân cần thật sự, hắn đều không ở này ăn cơm, muốn cái gì hảo đồ ăn, hôm nay vừa lúc cùng bánh mì bánh rán nhân hẹn, hắn muốn ăn liền ăn đi. Hôm nay là tới nói kết hôn sự, chính sự. Bạch Chí thành đào một khối tiền ra tới, ta ra tiền, ngươi ra phiếu, mua điểm thịt trở về. Kết hôn. Từ hôm mai sử suốt, hắn thật như vậy nói. Thật nguyện ý cùng ngươi tạm tỷ kết hôn. Thật sự, nay còn có thể có giả? Từ Hồng Mai nghe xong Tiểu Nhi Tử nói, chẳng những không có lộ ra tươi cười, ngược lại hơi không thể nghe thấy nhiều nhíu mày, lúc này kết cái gì hôn? Bạch Lộ Châu đem đại bá mẫu tâm tư xem ở trong mắt. Hai vợ chồng già vì cái gì đồng ý Bạch Chân Châu xuống nông thôn, chết sống không đồng ý Bạch Chí Thành xuống nông thôn, trọng nam khinh nữ chỉ là một nửa nguyên nhân. Bọn họ cho rằng, nữ nhi xuống nông thôn, Vũ Cẩm Khang vì kết hôn Nhất định sẽ tìm cách ở trong thành giúp Bạch Trân Châu tìm công tác triệu hồi tới, nếu là Nhi Tử xuống nông thôn, Vũ Cẩm Khang khẳng định sẽ không ra này phân lực, đến lúc đó không có cách nào, Bạch Trí thành phải đại ở nông thôn cả đời. Thật vất vả thành ăn lương thực hàng hóa người, sao có thể lại làm phùng ở trong lực đau Tiểu Nhi Tử đi ở nông thôn chịu tội, này vừa đi, cả đời đều khó gặp thượng vài lần. Ban tính đánh đến Len Ken vang, đáng tiếc Tiểu Nhi Tử không cảm kích, một hai phải hướng kia ở nông thôn toàn. từ Hồng mai sụ mặt hỏi có phải hay không người dở trò quỷ em đẹp như thế nào lại đột nhiên muốn kết hôn ta nói cho ngươi ngươi chạy nhanh chặt đứt xuống nông thôn tâm tư đâu có chuyện gì liên quan tới ta trước hai ngày không phải đều lên báo là tam tỷ phu chính mình đều kết hôn bạch trí thành đem tiền hướng trên bàn phóng ngươi chạy nhanh mua thịt đi thôi ai a cái cọ ấm ý. lão thái thái chống can tử trong phòng đi ra nhìn đến bạch lộ châu ngồi ở phòng khách rõ ràng ngẩn ra đảo mắt nhìn đến hạ kỳ thâm khi cười ra nếp gấp. Tiểu Hạ tới, Tiểu Hạ gần nhất, Thuyết Minh đến sách đồ vật tới, đứa nhỏ này hảo phóng thật sự. Mãi mãi. hai người cùng nhau hô một tiếng. Từ Hồng Mai để sách theo túi lưới, mẹ, Tiểu Hạ cho ngươi mua trứng gà bánh, còn có đường trắng, ngươi hiện tại muốn ăn sao? Ta cho ngươi hướng nước đường uống. Nghe được có trứng gà bánh, Lão Thái Thái thiệt tỉnh thực lòng cười, ăn, muốn nước cấm hướng, không cần nước lạnh. Từ Hồng Mai khuôn mặt hơi cường, cực nhanh tốc độ khôi phục, đương nhiên dùng nước cấm, cho ngươi nhiều phóng hai muỗng đường. Đại bá mâu muốn mang quá, bạch lộ châu lại không cho, mãi ai cho ngươi dùng nước lạnh hướng đường trắng? Sao có thể dùng nước lạnh? Kia cũng không hòa tan được đường. Từ hôm Mai dành trước mở miệng, đều là dùng nước cấm hướng, người mãi ngủ đến lâu lắm, lên thủy liền lạnh. Bạch lộ châu nhìn lao thái thái, còn nhớ rõ bạch trí Thành khi còn nhỏ ngẫu nhiên sẽ trong lúc lơ đãng lộ ra một chút sự tình. Tỷ Tì như đại bá hai vợ chồng đối nàng ba để yêu cầu không bị đáp ứng khi, liền sẽ cố ý lăn lộn mãi mãi, làm ngại mãi, mãi lại đi mở miệng. Nhưng nàng không nghĩ tới là loại này lan lộn. Lão thái thái lắc đầu, cầm lấy một khối trứng gà bánh ăn lên, ăn ngon thật, tiểu hạ, ngươi có muốn ăn hay không một khối. Hạ kỳ thâm xua tay, không cần, mãi mãi. Tội đều là chính mình tìm, bạch lộ châu bình ổn đấy, lòng dâng lên tới tức giận, lười đến lại quảng. Liên tính phóng đại máy ghi âm tại đây, lao thái thái nên hướng về đại nhi tử hai vợ chồng, vẫn là sẽ hướng về, không có nửa điểm dùng, bằng bạch khí chính mình. Vũ Cẩm Khang là cùng Bạch Việt Quang cùng nhau bước vào môn, không bao lâu, những người khác đều đã trở lại. Bạch Trân Châu vẫn luôn nằm ở trong phòng mặt, cũng không phải thật ngủ, nếu không lên còn phải làm việc. Hai ngày này bởi vì bị Vu Cẩm Khang coi trọng, ở nhà nhật tử đều hảo không ít, ăn cơm có người đoan, quần áo có người tẩy, còn có sữa mạch nhà thùng sắt bánh quy ăn. Một cái phân xưởng chủ nhiệm nhi tử đều có thể làm nàng ở nhà địa vị đề cao, về sau nếu là thành nhà giàu số một phu nhân, ba mẹ còn không được đem nàng đặt tại trên cổ đau. Bởi vậy càng kiên định muốn xuống nông thôn ý tưởng. Duy nhất phiền chính là, vũ cẩm khang người này, ăn uống đều nguyện ý mua, ra tay hào phóng thật sự, nhưng làm hắn trực tiếp đưa tiền, liền lập tức giả ngu. Bạch Lộ Châu tới bên này từ trước đến nay sẽ không hỗ trợ động thủ nấu cơm, hôm nay Bạch Trân Châu cũng hưởng thụ đến loại này đãi ngộ, báo áo đông ngồi ở phòng khách vẫn không núp nhích, cũng không phải bất động, ngồi xuống hạ liền cầm một khối trứng gà bánh ăn, ăn xong lại cầm một khối. ăn đến Lao Thái Thái có ý kiến khi Bạch Trân Châu ngẩn cầm nói, mãi, không phải một chút trứng gà bánh sao, có gì đặc biệt hơn người, về sau mỗi ngày làm cẩm khang mua cho người ăn, còn có thể thiếu ngươi điểm này đồ vật." Nói xong ánh mắt ám chỉ vu cẩm khang chạy nhanh phùng nàng hát đệm, cho nàng căng mặt mũi. Loại cảm giác này sảng thật sự, không nghĩ tới còn không có gà cho nhà giàu số 1, liền trước cảm nhận được đè ép một đầu lộ châu khoái cảm. Ai ngờ vu cẩm khang không chỉ có không có cho nàng căng bãi, ngược lại đem sắc mặt trầm hạ tới lại dùng để trước cái loại này khinh thường ánh mắt của nàng nói, nhân ra tứ muội cùng tứ mội phu cấp mãi mãi mua bánh kem, ngươi ăn như vậy nhiều làm gì. Bạch chân châu đắc ý dơ lên lông mày vừa nhíu, trong giọng nói hơi có chút tức muốn hụt máu, làm ngươi mua điểm bánh kem làm sao vậy. Lúc này mới hai ngày, ngươi liền biến trở về nguyên hình. Tam tỷ ngươi mạch não như thế nào lớn lên, phía trước đào tim đào phổi đối hắn hảo, sợ hãi rủi rè, chờ tam tỷ phu rốt cuộc nguyện ý giới thiệu ngươi thời điểm Ngươi lại làm đến như là cường đoạt dân nữ dường như, lúc này mới qua hai ngày, lại biến thành tiêu căng ngạ mạn. Bạch trí thành ánh mắt như là xem hiếm lạ động vật giống nhau, tam tỷ phu không điên, ta đều mau trở nên không dám tìm tức phụ. Ngươi lăn một bên đi, nếu không phải thương ngươi, ta sẽ xuống nông thôn. Bạch chân châu rốt cuộc không bỏ được đem bánh kem bông, dư lại nửa khối toàn bộ tắt trong miệng, ngay song sau nói, không gặp ngươi nhiều cảm tạ ta, còn mỗi ngày chạy tới lộ châu ngông mặt sao chuyển, mẹ nói đúng. Ngươi chính là cái không lương tâm đổ vật. Làm sao nói chuyện? Bạch Việt quang trách cứ, mặc dù tiểu nhi tử lần trước cho hắn nan kham, nhưng bệnh viễn là hắn trong lòng đau nhất người. Về xuống nông thôn chuyện này, rốt cuộc tìm được thích hợp thời cơ nói chuyện, Vu Cẩm Khang đầu tiên là từ bóp ra móc ra một sấp đại đoàn kết, nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người. Đặc biệt là Bạch Trân Châu, ánh mắt đều mau dính lên rồi, hận không thể lập tức đoạt lấy tới suy trong túi. Bạch Việt quang rõ ràng dùng ánh mắt ở đếm tới đế nhiều ít trường, hoàn toàn quên nói tiếp. Vẫn là từ hồng mai cười hỏi, tiểu vu, đây là có ý tứ gì? Trước hai ngày báo chí các ngươi đều thấy được đi, ta đã làm cho toàn xưởng người mặt nói cuối tháng kết hôn. Tiền lấy ra tới, bạch ra cũng chưa người đánh gậy hắn nói, ta cũng biết các ngươi lo lắng nhất cái gì, này 500 đồng tiền ta tổn sẽ không động, chí thành xuống nông thôn một năm, ta lập tức cầm đi mua công vị làm hắn trở về thành, thế nào? Bạch Việt Quang hai vợ chồng trên mặt hiện lên một loại cực kỳ phức tạp thần sắc, đối với như vậy giải thích đã thất vọng lại ra ngoài ngoài ý muốn vừa lòng thất vọng này một số tiền không phải trực tiếp giao cho bọn họ trong tay tùy tiện xài như thế nào vừa lòng vu cẩm khang ra tiền cấp tiểu nhi tử mua công tác không được bạch chân châu sử sốt kinh ngạc hoàn toàn luống cuống cốt truyện này hoàn toàn không dựa theo nguyên lai quỹ đạo đi ban đầu trăm phần trăm tự tin này ở nông thôn được chỉ cần trong tay nhiều lộng điểm tiền là được rốt cuộc nàng thực hiểu biết cha mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ được làm trí thành xuống nông thôn Càng biết Vu Cẩm Khang tuyệt đối sẽ không bỏ được hoa mấy trăm đồng tiền đi cấp tiểu đệ an bài công tác. Hiện tại là chuyện như thế nào? Vu Cẩm Khang vội vàng kết hôn, ba mẹ biểu tình rõ ràng buông lòng, tiểu đệ đã bắt đầu mừng như điên nhảy dựng lên, nếu không phải nàng kịp thời hô một tiếng, hai bên liền dai đại vui mừng. Ngươi muốn mua công tác liền mua công tác, cùng ta hạ không dưới hương không có nửa mao tiền quan hệ, ta là hưởng ứng chính sách đi tiếp nhận bần nông và trung nông tái giáo dục, đây là phi thường quang vinh sự. Ai dám ngăn trở ta xuống nông thôn? Ta liền đi cách thủy hội cáo hắn. Vốn dĩ Bạch Việt Quang còn ở do dự, vừa nghe từ trước đến nay ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu nữ Nhi dám nói ra nói như vậy, lập tức giận trừng hai mắt mắng: "Phản ngươi, đại nhân sự tình nào có ngươi xen mồm phần. Ngươi chân trước dám đi cách thủy hội cáo, ta sau lưng là có thể đi cáo ngươi bất hiếu. Ngươi sao lại thế này?" Vu Cẩm Khang sắc mặt trầm đến dọa người, vì làm nàng không cần xuống nông thôn, đều lấy không 500 đồng tiền ra tới giúp nàng đệ đệ mua công tác không nghĩ tới chẳng những không chiếm được một câu cảm tạ, ngược lại ồn ào nhất định phải đi đương thanh niên trí thức. Tiểu Vu, ngươi đừng nghe nàng nói bừa. Từ Hồng Mai vội vàng lại đây trấn an khuyên bảo, nha đầu này trong lòng phòng trừng có oán khí, vẫn luôn tích cóp đến bây giờ mới phát, nàng ở nhà lười đến thực, sao có thể thật sự nguyện ý đi làm việc nhà nông chịu tội. Các ngươi đừng nghĩ hy sinh ta đi thành toàn bạch chí thành. Bạch Trân Châu lúc này là thật sự nóng nảy, trực tiếp đem mới vừa cầm lấy tới trứng gà bánh đều ngã trên mặt đất. Tam tỷ. Ngươi nói cái gì mê sảng, rõ ràng là ta đi ở nông thôn, làm ngươi đại trong thành, như thế nào liền hy sinh ngươi. Bạch Trí Thành cảm thấy càng ngày càng lộng không hiểu nữ nhân tâm, ta lại không phải vì này công tác mới xuống nông thôn, ta không phải vẫn luôn cùng ba mẹ nháo. Phần 13. Ngươi câm miệng cho ta. Bạch Trân Châu nổi giận gầm lên một tiếng, cái này ra còn có so ngươi càng tự tại sao. Ba mẹ vĩnh viễn hy sinh ta cùng đại tỷ tới làm ngươi cùng đại ca quá hảo, ngươi có cái gì mặt nói chuyện. Bang. Bạch Trân Châu mới vừa giống xong, đã bị Bạch Việt Quang đánh một cái tát, trầm giọng nói, "Ngươi thấy đủ đi, không nhìn xem ngươi đại tỷ quá đến ngày mấy?" Bạch Lộ Châu theo bản năng nhìn về phía Bạch Chí Tâm, vừa lúc nhìn đến đại đường tỷ rách nát biểu tình, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Việt Quang, ánh mắt cực độ bị thương. Muốn nói đại bá một nhà hủy khuất nhất người, đại tỷ đương thuộc đệ nhất, nhưng chân chính nhất hiểu chuyện người cũng là nàng. Hài tử cho rằng cha mẹ cũng không biết, kỳ thật cha mẹ trong lòng tương đương rõ ràng chính mình có bao nhiêu bất công chỉ là hờ hững nhìn thôi. Chương 19. Bạch Chân Châu bụng mặt, một bị đánh liền không thanh âm, một lát sau nói câu, ai đều đừng nghĩ ngăn đón ta. Dứt lời liền chạy về ngoại nãi, nãi phòng, phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Nhìn đến nơi này, Bạch Lộ Châu lôi kéo Hạ Kỳ thâm đứng lên, cùng ngoại nãi nói cáo biệt, rời đi dệt đại viện. Mặt ngoài sự đã thành kết cục đã định, nhưng biết Bạch Chân Châu vô luận như thế nào đều sẽ không từ bỏ xuống nông thôn sự. Thanh niên trí thức xuống nông thôn có thể tự nguyện báo danh. Khoảng cách tiếp theo phê xuất phát thời gian không có mấy ngày rồi, liền tính Bạch Việt quang phản đối nữa, cũng cường lưu không được người, húng chi đây là quốc gia mạnh mẽ duy trì sự. Hiện tại Bạch Trân Châu lần này thủy đã càng ngày càng hồn, cốt truyện phát sinh rất lớn biến hóa. Liền tính Bạch Trân Châu, Châu trộm đi xuống nông thôn, bên này còn đính thân, báo chí tất cả mọi người có thể nhìn đến, lập tức nhiên đại đại gia tư tưởng đều thực phong kiến, số rất ít người dám làm ra cách sự, lại như thế nào đáp thượng tương lai thương nghiệp đại lao. Không đề cập tới tuyệt không sẽ làm nàng cọ đến chính mình khí vận, mặc dù là cọ tới rồi, không thành phu lại như thế nào vượt phu. Lại nói chính mình có đời trước kinh nghiệm, biết trước lúc sau chính sách biến hóa, không chỉ có sẽ không phá hư hạ kỳ thâm tiền đồ, nàng chính mình cũng tính toán tiếp tục sắm sự nghiệp, chỉ cần bọn họ nhật tử càng ngày càng tốt, vũ cẩm khang liền sẽ chết cắn việc hôn nhân này không bỏ. Bạch Trân Châu lúc ban đầu kế hoạch hảo, giải quyết việc hôn nhân, lòng mang bó lớn tiền giấy đến xuống nông thôn quá đến thoải mái dễ chịu. Lại cấp tương lai nhà giàu số 1 cung cấp gây dựng sự nghiệp tài chính, ngồi chờ đương thương nghiệp đế quốc phu nhân. Này bước đầu tiên đã là thất bại, muốn đề phòng nàng kế tiếp làm ra càng kỳ ba sự. Nhìn một tuần kịch, hai người còn không bụng, vội vàng tiệm cơm quốc doanh đóng cửa phía trước, mua mấy cái còn không có bán xong hành tây bánh bao thịt, một phần xong ớt xào gà trống, thức ăn chay chỉ còn lại có mướp gương, hạ kỳ thâm lại ghét nhất ăn mướp gương, liền không có mua. Bởi vì tới gần tan tầm thời gian. Tiệm cơm đại sư phụ chính làm công nhân nhóm phân lấy dư lại biên rác rau dưa, phía trước chuyên môn cấp trong huyện sở hữu tiệm cơm quốc doanh người An Uỷ biểu diễn quá, Bạch Lộ Châu liền ra mặt dày tiến lên, muốn tới một ít còn rất mới mẻ rau xanh. Thỉnh người phục vụ dùng ma giấy đem đồ ăn đều đóng gói hảo mang về nhà, chuẩn bị nấu một nồi cháo rau xanh phối hợp ăn. Trên đường hạ kỳ thâm nhịn không được nói, hai chúng ta có phải hay không có điểm đáng thương. Trời tối xuống dưới, Bạch Lộ Châu chủ động ôm lấy hắn eo, An Uỷ nói: ta có bánh bao thì tử, còn có tiểu gà trống. Làm này nhất cử động sau, vốn dĩ xe đạp liền đặng đến rất chậm, hiện tại đều có thể đi theo rùa đèn thi chạy. Thằng đến bạch lộ châu thúc giục đồ ăn đều mau lạnh, hạ kỳ thâm mới nhanh hơn tốc độ về nhà. Cha mẹ đã sớm về đến nhà, hơn nữa từ nhà ăn đánh cơm trở về, hỏi mới biết được nguyên lai like là bạch trí thành chạy đi tìm bọn họ thời điểm, nhắc tới hạ kỳ thâm tới.